Tập kích khủng bố khi nào có thể ngừng? Tập kích khủng bố mục tiêu kế tiếp hội là nơi nào? hàng Châu quân bộ bị tạc, tất cả tướng lãnh cao cấp hy sinh vì nước. Người cầm tờ báo này tới tìm ta, là có ý gì? Tập kích khủng bố. Thịnh kinh một tòa tựa như muốn thông thiên nhà trọc trời đỉnh, tả lâm đem báo chí tiện tay nhét vào giấy lộn cái xọt bên trong, khuôn mặt anh tuấn nổi lên 10 điểm đùa cận cùng kinh thường, quân bộ đại viện tường viện đều không có lọt vào mảy may hư hao Chỉ có cái kia tòa nhà mở hội đại lâu văn phòng bị san thành bình. Hiện tại phần tử khủng bố đều biến thành bảo vệ bách tính thân sĩ sao. Bạo phá kỹ thuật cũng đạt tới quân sự bạo phá hoàng bài hoàn cảnh. Tà lâm giống như cười không phải cười trước bàn làm việc, tất cung tất kính đứng đấy mấy tên Hàn Châu sĩ quan, những người này mặc dù đều là văn chức, trên bờ vai nhưng cũng còn miễn cưỡng khiêng quân hàm thiếu tướng, chỉ là bọn hắn tại tà lâm vị này thượng tá trước mặt, lại ngay cả ngồi địa vị đều không có. chúng ta hỏi qua Đây cũng là nhất siêu nhất lưu bạo phá chuyên gia làm. Nghĩ đến, tả thiếu ra vậy hẳn phải biết, là vấn đề này cũng không phải là phần tử khủng bố, hẳn là tần phấn A. Phải thì như thế nào? Tả lâm rất là tùy ý rửa lưng vào chỗ ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, khỏe môi cái kia phần khinh thường cùng đùa cận, các người lý minh tránh muốn muốn giết hắn, tần phấn bất quá là tự vệ phản kích mà thôi, có quan hệ gì với ta? Tả thiếu ra, nghĩ đến ngài hẳn phải biết, hiện tại là thổ tinh thời kỳ nhạy cảm. nếu như Tần phấn lần này Không có nếu như, tả lâm nhẹ nhàng phất tay, ta sẽ không làm các người đau, đi đối phó tần phấn. Hắn không đáng ta đậu thủ. Loại người này, nói đến cũng coi là nhân tài, đủ tư cách làm ta tả lâm thủ hạ. Đi thổ tinh, ta vậy cần chân chạy không phải sao. Tần phấn, rất không tệ A hắn có tư cách này, tới thủ hạ ta làm việc. Nhiều như vậy tốt, đến lúc đó hắn vô luận lập xuống cỡ nào công hần, chính yếu nhất công lao đều hội về đến ta lãnh đạo có phương pháp đến, tự nhiên đều là ta công lao. Thuận tiện còn có thể chèn ép đô ra. Thế nhưng là... Không cần nói. Tà lâm đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động châu ngồi. Tần phấn nha, hắn làm thủ hạ ta đó là tốt nhất, không phải giết chết chính là... Nhưng hắn ngay cả chúng ta hàn châu võ thần. Không cần đề cập với ta bùi thành tuấn. Tà lâm quay người vốt vẫn đứng sau lưng hắn hai tên quân nhân bả vai. Tần phấn là võ đạo đại sư lại như thế nào? Ta cái này hai tên tiếp thân thị vệ đều là võ đạo đại sư. Hai cái đánh một cái các người nói ai sẽ thắng Hàn châu quân nhân nhìn xem tả lâm bên cạnh một trái một phải quân nhân hắn nhóm trên thân không có chút nào quân nhân thiết huyết chi khí con mắt tản ra tất cả đều là võ giả võ đạo khí tức. thứcống chi tả lâm nhẹ nhàng mở ra hai tay mặt mang lấy tự tin vô cùng hơi cười, ta nếu là muốn giết tân phấn căn bản vốn không cần sử dụng ta thị vệ chỉ cần xuất động ta vũ khí bí mật liền tốt giết tân phấn tả Lâm nhẹ nhàng ngâng tay phải lên bàn tay đột nhiên một cái chuyển động lật hạ muốn nói với ta mà nói Dễ như trở bàn tay Vũ khí bí mật Mấy tên Hàn Châu sĩ quan mắt bên trong lưu động lấy không hiểu Càng nhiều vẫn là thật sâu thất vọng Hôm nay tới đây muốn thuyết phục hắn giết chết tần phấn Xem ra là thất bại Tả ra Đông Á quân đội không kém hơn đô gia cường đại tồn tại Bọn hắn nếu là nói muốn muốn thu tần phấn làm tay chân Như vậy vấn đề này cũng không phải là không có khả năng Tập kích khủng bố Đây là tần phấn làm A Thịnh kinh quân bộ triệu hồ tử cầm báo chí liên tục thở dài Vấn đề này mặc dù giải quyết hết một nhóm uy hiếp, nhưng thủ pháp thực sự quá kịch liệt, thậm chí có thể nói là phá hư đám người một mực tuân thủ quy tắc trò chơi. Có chút ý tứ. Đỗ ngân thả ra trong tay báo chí, xà nhãn bắn ra băng lánh hàn ý, rất tốt, đủ quả quyết. Lúc đầu còn lo lắng cho ngươi không đủ quả quyết, không cách nào lập uy tại thổ tình, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Về phần bởi vậy dẫn phát sự tình, vậy liền căn bản không quan trọng. Chương 474 Thị vòng đầu quang vinh truyền thống có bản lĩnh cắt lão nhị a. Thịnh Kinh nhìn trên bản đồ đến, khoảng cách Hàn Châu thủ cũng không xa. Trên thực tế, tại công nghệ cao phát triển một chút, hai thẳng tấp khoảng cách so từ trên bản đồ đến xem, khả năng vậy còn muốn càng thêm gần một chút. Hàn Châu quân đội cao cấp tướng Lệnh quân sự tử vong ngày hôm sau, Tần Phấn đã đi tới Thịnh Kinh vùng ngoại thành, một bộ chỉ có 90 mấy bình phương đại phòng nhỏ bên trong ở lại. Đến qua tống giai tự tay chế tác cơm trưa, Tần Phấn mở ra trong nhà cửa phòng. Nhìn xem ngoài cửa một tên thân mặc quân trang thượng tá. 3. Thượng tá nhìn thấy thân là trung tá Tân Phấn, trước tiên đánh ra hoàn mỹ nhất quân lễ, lệnh Tân Phấn có chút sửng sốt một chút. Tại trong quân đội quý củ, cho tới bây giờ đều là hạ cấp sĩ quan gặp thượng cấp sĩ quan, chủ động cho đối phương túi chào mới đúng. Tân Phấn rất nhanh khỏe môi nổi lên một tia tự rêu tiếu dung, tại cái này thần thú võ giả có thể bao trùm tại Tổng thống Liên bang phía trên đặc thù võ giả thời đại bên trong. Trước mắt vị này thượng tá sở dĩ hội kính quân lễ Cũng không phải là cho một tên trung tá hành lễ Hán chân chính làm ra loại động tác này Nguyên nhân hay là bởi vì tần phấn bản thân Võ đạo đại sư thực lực Trên đời không có không thấu phong tưởng Hán đã sơn tần phấn quyết chiến bùi thành Tuấn sự tình Đã đại sư cấp võ giả vòng Quan hệ bên trong rất nhanh quyết tán Bây giờ đừng nói là quân đội thượng ta biết Chỉ cần là muốn biết chuyện này chân tướng người Cơ hội không ai không biết Đặc biệt là Hà Châu Chỉ cần còn không có lao niên si ngốc người Toàn bộ đều biết chuyện này Tần trung tá Quân bộ có mệnh lệnh muốn ngươi lập tức cùng ta tiến về quân bộ. Tần phấn trở lại nhìn xem thu thập bát đua tống dai nói ra, ta rất mau trở lại tới. Tống dai ngọt ngào trong tươi cười lộ ra rất là hương phấn, cặp kia tựa như biết nói chuyện con mắt, chấp động lên quang mang giống là nói, đi thôi, về sớm một chút. Tần phấn an tính tỏa thiếu ta chuẩn bị kỹ cảng xe cho quân đội, rất mau tới đến thịnh kinh quân bộ đại viện, xe câu nói trước vậy không có quá nhiều hỏi thăm, trong lòng cũng có thể bao nhiêu đoán được một chút. Bây giờ quân bộ náo nhiệt nhất hai chuyện Một cái là Hàn Châu tướng lánh cao cấp phi thường bất hạnh, gặp phát rộ phần tử khủng bố tập kích, ngoài ý muốn toàn bộ hy sinh. Một cái khác, liền là liên quan tới thổ tinh bên trên vấn đề. Loại thời khắc mấu chốt này phải người trước đến tìm kiếm, 89 chín phần mười cũng hẳn là cùng hai chuyện này có quan hệ. Tần phấn mang theo đầy mình suy đoán, đi theo thượng tá đi tới một gian chưa hề từng tới văn phòng. Đẩy cửa phòng ra, tần phấn người phát hiện hẳn là một gian cỡ nhỏ phòng họp, trong lúc đó trưng bày một đầu không hề dài cái bàn ngồi phía sau 6 tên tướng quân. Bước vào cửa phòng sát cái kia, tần phấn có chút đem hai đạo mày dầm vầy một cái, thân thể càng là quan càng là ba ba nổ tung mấy đầu giòn tan, nơi này tràn ngập vài luồng bàng đại võ giả áp lực, thân thể bản năng đem chân cương chi khí sách lên, làn ra lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cùng một võ đạo cường giả áp lực khác biệt, tần phấn rõ ràng có thể gian phòng bên trong 4 tên võ giả khí thế cũng không có thông cảm cái gì băng hàn sách ý, càng nhiều còn là một loại áp chỉ là uy thế như vậy lại xen lẫn trong quân đội độc hưu thiết huyết chi khí. Xương cốt quan nổ vàng lấy, tần phấn chậm chạp mà ổn định đi vào giữa phòng, con mắt nhìn ngang mặt bản sau bốn tên tướng quân, một kia giật mình quang mang từ đáy mắt sẽ qua, Ngũ tinh thượng tướng. Mắt sáu người đứng đầu tướng quân, đều mặc lấy nóng thẳng quân trang, từ hắn nhóm y phục trên người đến xem, mỗi một tên đều là liên bang Ngũ tinh thượng tướng. Thoáng ở vào tần phấn ngoài ý liệu, là cái này bốn tên Ngũ tinh bên trên đem bên trong có hai tên là hiệp nhân. Ngoài ra còn có hai tên người da trắng, ngồi tại nhất vị trí trung tâm là hai tên người da vàng, từ bề ngoài niên hứng kỷ đến xem tựa như chỉ là trung niên bộ ráng, chỉ có chân chính cẩn thận quan sát mới hội phát hiện, tuế nguyệt tại bọn hắn khí tức cùng trên thân thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Những người này niên kỷ, đều cũng không phải là chân chính chỉ là trung niên, bất quá là bọn hắn võ đạo thực lực phi thường cường đại, chỉ hoàn thân thể dài yếu, tăng thêm chú ý bảo dưỡng, thoạt nhìn như là 40 bộ dáng chí ít, cái này trong 6 người. Tần Phấn nhận biết vị kia Đông Á Sở Vương Đấu Ngân, tuyệt đối không hội chỉ có 40 tuổi. 6 tên ngũ tinh thượng tướng, mỗi một cá nhân trên thân đều tản ra đủ để khiến người chiến ý uy áp. 6 song như lôi đình lửa giận, trong nháy mắt toàn diện bao phủ tại Tần Phấn trên thân, lệnh cả phòng độ sáng trong nháy mắt tăng gọn, đứng ở ngoài cửa tên kia thượng tá há mồm phun ra một ngụm đỏ tươi, liên tục rút lui khoảng cách gian phòng xa mấy chục thức vị trí, mặt như giấy vàng rung động nhìn xem cái kia làm hắn thụ thương gian phòng. Không cần xuất thủ, Vẹn vẹn chỉ là 6 tên ngũ tinh thượng tướng đồng thời phóng thích uy áp, cũng đủ để một tên khác võ đạo thực lực không tệ võ giả, rất dễ dàng bị thương lui lại. Như là vừa vặn uy áp cũng không phải là chỉ là cái này chút, trong đó còn sen lẫn sát ý lời nói. Thượng tá khổ cười lắc đầu lại lui, chỉ sợ vừa mới mình liền đã bị sát khí cho giết chết. Tân phấn cảm thụ được đột nhiên tăng lớn uy áp, thân thể ngược lại so trước đó mới vừa tiến vào gian phòng lúc lại dễ chịu mấy điểm, khuôn mặt càng thêm bung lòng liền ngay cả trên thân cái kia cao tốc chuyển động cương khí, đều khôi phục ngày bình thường trạng thái bình thường. Những người này thực lực, có hay không tinh tú chiến tướng tình chẳng đâu. Tân phân tại bị 6 người dò xét đồng thời, vậy đánh giá mắt 6 người đứng đầu ngũ tinh thượng tướng. Có thể trở thành trong quân đội ngũ tinh thượng tướng, cái này tuyệt đối cũng không phải là người có cao siêu trí tuệ đầu não liền có thể, cái kia nhất định phải có tới tướng xứng đôi vũ lực. Đây chính là bây giờ liên bang, cũng không đủ vũ lực, Vẹn vẹn có siêu tuyệt chiến đấu năng lực chỉ huy, cái kia bình thường đều là sẽ trở thành tham mưu trưởng loại hình chức vụ, mà tuyệt đối sẽ không trở thành ngũ tinh thượng tướng. 12 đạo hàn quang bao phủ tần phấn, những ánh mắt này dần dần càng ngày càng sắp bén, tựa như chân chính đao như thế, hung hãn sát ý hỗn hợp có ánh mắt phun ra tinh mang liên tục tăng trưởng. Tần phấn hai chân cũng thẳng, đột nhiên ưỡn một cái phía sau lưng đánh cái tiêu chuẩn quân lễ, chúng tá tần phấn, trước đến báo danh. Đơn giản 8 chữ Đột nhiên tại cái này điên tĩnh trong phòng tuần ra, tựa như một viên đột nhiên dẫn bạo tạc đạn, vừa mới còn sắc bén vô song ánh mắt khí thế, bị trong nháy mắt hoàn toàn cán quét ra. Ngồi tại xà vương đấu ngân bên tay phải, vậy đồng dạng xem như vị trí trung tâm tên kia người ra vàng ngũ tinh thượng tướng, hai con mắt hiếp mắt thành một cái khe, con ngươi tránh nhảy là thưởng thức cùng hài lòng, trong miệng càng là nhàn nhạt tự nói, không sai, không sai. So trên tư liệu còn muốn tới tốt hơn nhiều a Xà vương Đỗ ngân mỉm cười. Chỉ là nhìn xem mình vị này lão bằng hưu tả đông đỉnh, tiếp tục mở miệng tra hỏi, tần phân có đúng không? Nghe nói ngươi vậy báo danh muốn đi trước thổ tình đi đón quản nơi đó quân bộ. Theo ta được biết, ngươi vẹn vẹn chỉ là một tên trung tá, ngươi có tư cách gì cảm thấy mình có thể đi tiếp quản một cái tinh cầu quân đội. Ngoại trừ đấu ngân bên ngoài cái khác bốn tên ngũ tinh thượng tướng, con mắt lại một lần nữa toát ra đồng dạng nghi hoặc, bằng chừng ấy tuổi có thể tiến vào võ đạo đại sư sắc thực khó được. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền có năng lực đi đón quản một cái tinh cầu quân đội, dù là trên cái tinh cầu kia quân đội cũng không nhiều, nhưng ít ra trên danh nghĩa là rất lớn. Đi thổ tinh. Tần phấn trên nét mặt không có tránh ra cái gì nghi hoặc thần thái, cái này liền xem như dùng đầu gối nghi cũng biết, 89 chín phần mười là từ triệu hồ tử hỗ trợ điển xin phiếu báo danh. Trong chốc lát, tần phấn biết trước mắt nơi này là địa phương nào. Người trước mắt muốn làm chuyện gì. Nơi này đoán chừng là quân đội đem cái kia chút báo danh tiến về thổ tinh người, tiến hành lần đầu phỏng vấn trận, bọn hắn muốn làm sự tình chỉ sợ cũng là tiến hành lần sàng chọn A. Tần phấn vậy không tránh né đám người nhìn gần, đón sắc bén phong mang ánh mắt, hai tay mười ngón nắm thành quả đấm, thật sâu đem một ngụm không khí hút vào phổi lá nói ra, ta muốn trở thành thần thú võ giả. Yên tĩnh gian phòng, cũng không có bởi vì tần phấn hào ngôn mà xuất hiện kinh ngạc hít một hơi lánh khí âm thanh, hoặc là cười nhạo hắn không biết lượng sức tiếng cười lạnh 6 tên Ngũ Tinh Thượng Tướng biểu lộ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, có thể trở thành Ngũ Tinh Thượng Tướng người, cũng không phải chỉ cần ngươi đầy đủ có thể đánh liền có thể, nó đối với cái khác các loại tố chất yêu cầu vậy cũng rất cao, bằng không thì cũng không hội toàn bộ địa cầu chỉ có 6 tên Ngũ Tinh Thượng Tướng. Đám người đều phi thường bảo trì bình thản, đối với tần phấn trà lời như vậy vậy không có quá nhiều kinh ngạc, trên đời này võ đạo đại sư lại có ai không muốn trở thành thần thú võ giả? Trên đời này phàm là có tư cách leo lên thổ tinh người, Lại có ai không muốn đi tranh đoạt cái kia khinh thường bầy luân thần thú võ giả. Tà Đông Đình hai tay nhẹ nhàng hướng hai bên rộng mở, có chút nhún nhún bả vai, lễ phép tính biểu thị ra một cái kinh ngạc, lại thoáng ngâng lên hàm dưới nhìn xem tần phấn, rất có khí phách, bất quá nghe lời này có chút trống giống. Cái khác bốn tên ngũ tinh thượng tướng không cần gật đầu, bọn hắn trong mắt vậy đồng dạng tràn đầy tán thành tà Đông Đình lời nói, có thể ngồi lên vị trí này người, đã sớm nghe không biết bao nhiêu lần lời nói hùng hồn, có thể nói đã rất là chết đờ cờ chuyện tại chọe nổ ạ toải. Tân phấn cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng giang hai cánh tay, 16 tinh cấp chân cương nhập thể thực lực dống nhiên bộc phát, trong phòng lập tức hình thành một cái lấy hắn làm tâm điểm nhấc lên quần phòng, thổi đang ngồi trên cầm quần áo rung động đùng đùng, cho dù là nửa tốc hạt nhân thượng tướng, tóc kia vậy tại bị kính gió thổi nhẹ nhàng phiêu động. Ta tại mấy tháng trước tiến nhập 15 tinh cấp. Tần phấn chậm rãi thu hồi hai tay, thủy Trung phóng thích ra 16 tinh cấp lực lượng, lời nói bình tĩnh không mang theo vẻ kiêu ngạo, vốn cho rằng trong ngắn hạn ta võ đạo tinh cấp thực lực sẽ không lại tăng lên, lại không nghĩ tới một tháng trước dưới cơ duyên xảo hợp, ta trở thành 16 tinh cấp võ giả. Đang ngồi 6 tên ngũ tinh tướng tướng, biểu lộ mặc dù không có gì thay đổi, đáy mắt lại đều nhanh nhanh hiện lên một vẻ kinh ngạc, vậy mà tại người trẻ tuổi kia chủ động phóng thích thực lực trước đó, không có xem thấu hắn thực lực cảnh giới, cái này thực sự có chút làm cho người ra ngoài ý định. Tin tưởng, nếu như chỉ là đơn thuần luận tinh cấp thực lực tới nói, trong quân đội ngoại trừ mấy vị bên ngoài, hẳn là còn có người mạnh hơn ta. Tần phấn thu hồi cương khí, chậm rãi lời nói lộ ra tự tin vô cùng, nhưng ta tin tưởng, trong những người này tuyệt sẽ không có người niên kỷ so ta tuổi trẻ. Sáu tên ngũ tinh thượng tướng từ chối cho ý kiến cười cười, bằng trường ấy tuổi 16 tinh võ giả, như thế thực lực toàn bộ võ đạo thế giới chỉ sợ cũng có thể tính cả kỳ tích thứ nhất, quân đội mặc dù nhân tài đông đảo đúng là không người nào có thể tại cái này bên trên cùng tần phấn đánh đồng. Như thế tính toán ra, Trên lý luận ta võ đạo tiềm lực cũng hẳn là cường. Tần phấn trong lời nói lộ ra một cố việc nhân đức không nhường ai khí thế, ta biết, các vị vậy không cho rằng tiềm lực có thể đợi tại thực lực. Ta cũng biết, coi như ta vô luận như thế nào dùng cỡ nào đặc sắc lời nói, cũng vô pháp lệnh các vị tin phục ta có thể đem tiềm lực biến thành thực lực lời nói. Nhưng, phần này tiềm lực với ta mà nói, nó chính là ta một lá bài tẩy. Ta có lẽ hội vĩnh viễn không bao giờ tiến bộ, nhưng cũng có thể là hội bay thẳng đến nhanh tiến bộ, bởi vì ta tương lai là không biết Ta có vô hạn khả năng." Tần Phấn Mây câu nói ra, trong lòng hào khí tỏa ra, quét qua trước đó vài ngày trên Kỳ Lân Sơn bị Tống Văn Đông áp chế cảm giác, hắn tiến tới một bước càng thêm ưỡn ngực, "Nếu như các ngươi chỉ là muốn trên thổ tinh, vì quân bộ mưu cầu nhất định lợi ích, như vậy ta có thể phụ trách lần nói, ta nhất định không phải là các ngươi nhất thí sinh thích hợp." Ngoại trừ Đấu Ngân bên ngoài năm tên tướng quân đồng thời con mắt lóe ra nhàn nhạt kinh ngạc, tại cái này mọi người đều liều mạng muốn vọt đến nhọn cả đầu. Liều mạng muốn trở thành thổ tinh quân đội người cầm lái thời khắc mẫn cảm, thân là người ghi danh người, vậy mà nói mình không phải thích hợp nhất nhân tuyển, đây quả thật là rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Nhưng, Tân phấn lời nói xoay chuyển, trên mặt tự tin lại thêm 3 điểm, nếu như quân đội muốn, cũng không phải là tại thổ tinh thần thú trước, hấp thụ nhiều một chút xíu lợi ích lời nói, mà là muốn có được quân đội mình thần thú võ giả, như vậy ta hẳn là nhất thí sinh thích hợp. Không có cái thứ hai ta là duy nhất. Ba ba ba. Tạ Đông Đình đẩy một cái trên sống mũi cái kia một bộ sâu con mắt màu xanh lăng cùng, một đôi như như chim ưng con mắt toát ra thưởng thức ánh mắt, cái kia hai cái có chút nếp vốn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh trống chưởng, rất động lòng người diễn thuyết, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thực chất nội dung. Tân phấn biểu lộ rất không quan trọng nhún nhún vai, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, tâm tính đã sớm thả rất là bình thản, nếu như lần này quân đội không tuyển chọn mình tiến về Thổ Tinh, cùng lắm thì tìm Triệu Hồ Tử làm sớm xuất ngũ sự tình, tin tưởng mình hẳn là có thể một điểm một không ít cầm đến. Cái kia bút nên cầm suất ngũ kim a. Thực chất có thể chứa. Tân Phấn chẳng hề để ý như mày, một năm thay đổi nhỏ dạng, 3 năm đại biến dạng loại này kế hoạch, nói ra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như cái kia chút nghe giống như là có thực chất nội dung lời nói, thật có thể có tác dụng lời nói, ta muốn trừ vị tướng quân hiện tại vậy không hội ngồi ở chỗ này tuyển cái khác người, mà là bây giờ vị kia thổ tình quân đội người cầm lái, thành công hoàn thành quân đội bố trí cho hắn nhiệm vụ. Tạ Đông Đình sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Dơ tay lên bên trong bút tại trước mặt giấy cứng bên trên đánh một cái đỏ câu Mặc dù có chút miệng lươi bé nhọn thực lực xác thực rất là kinh người vẹn vẹn bây giờ phần này vũ lực vậy có tư cách trực tiếp tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp hai tên người ra trắng tướng quân cùng hắc nhân tướng quân nhẹ nhàng gật đầu ở chỗ này bọn hắn đều không cần tiến hành cái gọi là trao đổi ý kiến chỉ cần đem mình cảm thụ cùng cái nhìn tiến hành trực tiếp nhất biểu đạt liên tốt bốn tên tướng quân cầm lấy đỏ bút cười tủng tỉm nhìn xem giấy cứng bên trên tần phấn danh tự liên tục gật đầu Ngoài cửa sổ chuyển đến một trận không hài hòa ồn ào tiếng hò hét. Không cần hai lỗ tai tổ công, cũng không cần nhận thật cẩn thận lắng nghe, ở đây bất luận cái gì một tên đem quân đều là có thâm hậu võ đạo bản lĩnh, có thể đem bên ngoài tiếng hò hét nghe rõ ràng. Nghiêm trị hung thủ, giữ gìn pháp luật, giết người thì đền mạng, đưa ta công bằng. Từng tiếng, từng làn sóng tiếng la tầng quân bộ đại viện tầng ngoài cùng, đi qua trên trăm cái tin loa cùng một chỗ hò hét, thanh âm đầy đủ xuyên thấu quân bộ đại viện bất luận cái gì một gian nhà. Bốn tiền tướng quân đồng thời cầm trong tay đỏ bút thả lại, lẫn nhau trao đổi lấy nghi hoặc ánh mắt, Đông Á quân đội là thế nào. Làm sao nghe tựa như là một đám bình dân, chạy đến quân bộ ngoài cửa cao giọng hò hét thị uy. Đỗ Ngân nhẹ nhàng nhấn trên mặt bàn cái nút, một chùn hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người trong không gian. Tần phấn thông qua hình chiếu, lập tức nhận ra cái đại môn này, liền là thịnh kinh quân bộ đại viện đại môn, ra vào qua một lần địa phương đều không hội nhớ lầm, húng chi là ra vào qua nhiều lần địa phương Hình chiếu bên trong chỗ cửa lớn tụ tập hơn trăm người, mỗi người bọn họ trên trán đều buộc lên một đầu màu đỏ băng rua, trước ngực tờ sợt toàn bộ đều là lấy màu trắng đặt cơ sở, ngực y nấn lấy đồng dạng một cái nhân vật chân dung. Cái này cái nhân vật chân dung đối tần phấn tới nói không tính là quen thuộc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quên hắn bộ dáng. Ngày đó Hán đã sơn bị hắn thân chết hàn châu võ thần. Bùi Thành Tuấn Tụ tập đám người phía sau, một đầu màu đỏ hành phi treo cao cao bước lên, trên đó viết, Bùi Thành Tuấn sớm bị đánh chết Đội phạm giết người đến nay uy nguyên vùng dung ngoài vòng pháp luật, nghiêm trị hung thủ giết người tần phẫn. Hai tên người da trắng cùng Hắc nhân tướng quân, đồng thời hơi nhíu lên bất mãn lông mày, những người này đến đây lại là vì Bùi Thành Tuấn bị đánh chết sự tình. Chẳng lẽ bọn hắn không biết Bùi Thành Tuấn là võ đạo đại sư sao? Tại Liên bang cho dù là dân gian, đã từ lâu đối trở thành võ đạo đại sư người, tạo thành một loại quy tắc ẩm. Cái kia chính là chỉ cần ngươi không đi điên cuồng đốt giết cứ bóc, gian dâm cứ bóc, làm chút tán tận thiên lương sự tình luật pháp liên bang căn bản vốn không sẽ quả ngươi. Đánh chết một cái người, đối với người bình thường tới nói đúng là vô cùng nghiêm trọng sự tình, nhưng đối với võ đạo đại sư ở giữa quyết đấu tới nói, cái này thực sự quá bình thường bất quá. Lui 10.000 bước tới nói, Bùi Thành Tuấn là thế nào mới trở thành thế nhân tiếp nhận võ đạo đại sư? Đây còn không phải là Bùi Thành Tuấn đánh chết trước kia võ đạo đại sư, mới chính thức bước vào võ đạo đại sư vòng tròn. Những người này giữ ghiền pháp luật người tiên phong nhóm, trước kia đi làm cái gì? Bùi Thanh Tuấn đánh người chết thời điểm, bọn hắn làm sao không ra yêu cầu chủ trì công đạo. Bốn tên tướng quân lẫn nhau đối mặt, đồng thời lắc đầu lạnh cười, đồng dạng thân là trải qua võ đạo đại sư thời đại đám người, bản năng càng thêm khuynh hướng thân là võ đạo đại sư tần Phấn. Phục. Phục. Theo hai tiếng chất lỏng phun trào âm thanh nghiêm vang lên, hình chiếu lập tức lại chuyển tới mấy tiếng kêu thảm thiết. Trần Phấn biểu lộ ngạc nhiên nhìn xem hình chiếu bên trong chuyển đến hình tượng, cái này chuốt kháng nghị trong đám người, lại có 4 5 người ngay trước mặt mọi người cắt xuống mình ngón nút làm kháng nghị. Bốn tên lắc đầu đối cởi tướng quân vậy là đồng thời sức sở, những người này làm gì? Tại sao phải cắt tay mình chỉ? Đỗ ngân thờ ơ lạnh nhạt, tựa như xem kịch dạng nhìn chầm chầm hình chiếu trong tấm hình tình huống, lỗ mũi phun ra rất là khinh thường hư lạnh một tiếng, loại băng hàn lời nói mang theo cực độ trào phúng hương vị chậm rãi bay ra, lại là cắt ngón tay. Cái này tính là gì? Hàn châu người làm sao nhiều năm như vậy liền chút tiến bộ đều không có. Đã muốn biểu thị khí phách Vì sao không dứt khoát ngay trước mặt mọi người, cắt mình lao nhị." Tân phân cái trán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, trong lòng tối thầm bội phục Đâu Ngân không hổ là Sả Vương, chẳng những lời nói tràn đầy băng lánh, với lại lời nói này nói vô cùng áp độc. Hình chiếu bên trong vang lên lần nữa một mảnh thê lương đau nhức khóc thanh âm, kháng nghị đám người thanh âm cùng khí thế lần nữa liên tục cắt cao. Đồng dạng hình chiếu, tại quân bộ mặc khác một gian nhà bên trong vậy ở trên diễn, tả Lâm trong tay bưng một ly rượu đỏ nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, hàm dưới có chút chỉ vào Có chút ý tứ, thần phấn lần này tại ngươi khảo hạch thời điểm, ta đưa ngươi phần này tiểu lễ vật như thế nào? Sự phẫn nộ của dân chúng loại chuyện này cùng một chỗ, có đôi khi sẽ rất phiền phức. Nếu như ngươi thông minh, như vậy thu tay lại, chờ ta người tiến đến chiêu gắn lúc, làm thủ hạ ta làm cho ta sự tình. Không phải. Tả lâm trong tay rượu đỏ theo chân khí rót vào bắt đầu sôi trào nhảy lên, hán cái kia tuấn mị con mắt hiện lên một tia sâm băng hàn ánh sáng, ta vũ khí bí mật, là thật hội giết người. Kháng nghị. Tà Đông Đình ngón tay nhẹ nhàng đập giấy cứng bên trên tần phấn danh tự, ý vị thâm trưởng nhìn xem tần phấn không nói thêm gì nữa, trong phòng chỉ có nghe đến hắn tay kia chỉ đánh mặt bàn lúc tần suất Đỗ Ngân rất có hứng thú một tay chống đỡ lấy cái cảm, khỏe môi câu lên nghiền ngấm tiêu dung nhìn chằm chằm hình chiếu, sự kiện này là không là vậy quá xảo hợp một chút. Võ đạo đại sư luận võ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải hiếm có sự tình. Trong ngày thường, võ đạo đại sư ở giữa luận võ quyết sinh tử cơ hội đều là tại nho nhỏ võ đạo đại sư trong vòng luận quẩn chuyển ra mà thôi, rất ít chân chính có thể chuyển đến dân gian. Về phấn ai đánh chết ai, loại chuyện này đã ít lại càng ít. Coi như dân gian biết vấn đề này, càng nhiều cũng chỉ là xem như trà dư tiểu hậu chủ đề tới trò chuyện một cái, giống hôm nay loại này đại quy mô kháng nghị sự tình, còn thật là từ chưa từng xuất hiện. Xuất hiện tại tần phấn vừa lúc lần đầu khảo hạch thời gian, cái này liền càng thêm có ý tứ. Xoát, xoát, xoát. Xoát! Trong phòng, bốn tiếng quả quyết mà dứt khoát dấu trọn tiếng văng lên, tả đông đình khỏe môi cũng nhiều ba điểm ý cười, mình cháu trai tạm thời không có tiến vào võ đạo đại sư thế giới, còn chưa đủ hiểu rõ thân là chân chính võ đạo đại sư, trong lòng đều hội nghị cái gì, muốn lợi dụng sự phẫn nộ của dân chúng trực tiếp buộc cái khác tướng quân không bỏ phiếu tán thành hy vọng đã thất bại, bây giờ cái này sự kiện chỉ có thể làm làm một loại vô liếng, từ những người này tiếp tục nào xuân dưới, chỉ cần đem sự tình tiếp tục mở rộng. Chuyện này nhất định vẫn là sẽ có tác dụng. "Tốt, tần phấn trung tá ngươi quân hàm mặc dù thấp." Tạ Đông Đình dơ lên cái kia hai đầu trộn lẫn lấy số ít tóc trắng màu đen lông mày, "Chúc mừng ngươi, ngươi còn là thông qua khảo hạch." Đỗ Ngân ngón tay nhẹ nhàng bán ra, trên mặt bàn bản in bằng đồng giấy tựa như một thanh sắc bén cương đao, trên không trung cao tốc chuyển động bay đến tần phấn trước mặt. "Còn có hai hạng khảo hạch, phía trên này giới thiệu rất rõ ràng." Đỗ Ngân giọng điệu rất là thanh đạm bình tĩnh, xem thật kỹ một cái. Tiếp xuống khảo hạch liền cũng không phải là người đơn độc tiến hành, cũng không phải đột kích tiến hành, làm tốt cùng các quân đội tinh anh tiến hành công bằng cạnh tranh chuẩn bị. Tân phấn tiếp nhận khảo hạch tờ đơn lui ra khỏi phòng vừa đi vừa nhìn, lần này cũng không phải là giống tân binh giải thi đấu như thế, kỳ thật lần này phỏng vấn trước khảo hạch, hệ thống đã đem cái kia chút hoàn toàn không có đủ cơ sở tư cách người, toàn diện loại bỏ tại danh sách bên ngoài. Lần khảo hạch này nhân viên cũng không nhiều, tự nhiên cũng sẽ không giống tân binh giải thi đấu phiền toái như vậy vì tiết kiệm thời gian sách hiệu suất cao, tỉ thí chia làm võ thí, văn thí. Võ thí, tự nhiên là luận võ, mà văn thí thì là khảo nghiệm người ghi danh đại cục cảm giác cùng năng lực chỉ huy, dù sao quân bộ vậy không cho rằng liền nhất định có thể sinh ra thần thú võ giả, mức thấp nhất độ cũng muốn kiếm nhiều một chút lợi ích, như vậy văn thí đồng dạng trở nên phi thường trọng yếu. Xuyên qua hành lang, tần phấn nghe được cách đó không xa một tên chuẩn võ học đại sư đi đường âm thanh, đồng thời cảm giác được một loại mang theo lấy quan sát hương vị ánh mắt bao phủ tại hắn trên thân. Ngầm đầu, Tân phấn nhìn thấy đâm đầu đi tới là một tên phi thường trẻ tuổi thượng tá. chương 475, khai sáng thiên hà lại gặp người ấy. Thượng tá, bây giờ liên bang thể chất bên trong, chỉ cần lại tiến lên trước một bước liền là thiếu tướng, chính là tướng quân. Không biết có bao nhiêu quân nhân, tại cái này quân hàm bên trên chịu trắng cả tóc, lại có bao nhiêu người sắp đến đem xuất ngũ trước mới có thể cầm tới thượng tá quân hàm. Tướng quân, đặc biệt là chân chính quan võ thượng tá, có thể tại bây giờ liên bang 40 tuổi cầm tới cái này quân hàm, liền xem như phi thường xuất sắc quân nhân. Tân phấn nhìn xem đối diện đi tới thượng tá niên kỷ, từ trên thân tán phát khí tức tới quan sát, hẳn là tại 2526 tuổi khoảng trường bộ ráng, cái kia đi lên chiến trường đã trải qua máu và lửa khảo nghiệm thiết huyết khí tức, từ người này trên thân ẩn ẩn phát ra, nói rõ hắn là một vị chân chính quan võ, mà cũng không phải gì đó quân đội văn nghệ hệ thống, tùy tiện hát hai bài ca khúc được yêu thích liền có thể tiến hành thiếu tướng văn chức Trẻ tuổi như vậy chính là thượng tá, nhìn chung liên bang toàn bộ trong quân đội vậy không có mấy người có thể làm được. Tân Phấn trong đầu xẹt qua một cái không tính là quen thuộc, lại cũng từng nghe cái khác quân nhân nhắc qua người tên Tả Lâm. Trong truyền thuyết Tả Lâm không nhưng có một thân không tầm thường vũ lực, đồng thời hắn kiệt xuất nhất vẫn là trí tuệ tài năng, cùng âm độc độcưu kế. Tả Lâm lần thứ nhất chân chính như thế tiếp cận quan sát Tân Phấn, đối với hắn đánh giá lại thoáng tăng lên một chút, chẳng những dáng người rắn dán chắc cường tráng, càng quan trọng là cái kia thông dòng khí độ. Tà Lâm đánh giá tần phấn liên tục gật đầu, có thể tại khảo hạch phỏng vấn trong lúc đó, gặp hàng châu dân chúng đến đây kháng nghị sự tình, còn biểu hiện bình tĩnh như thế, phần này tâm tính cùng niên ngũ kỷ của hắn dù sao cũng hơi không phù hợp. Tân phấn đồng dạng đánh giá Tà Lâm, 14 tinh cấp võ đạo thực lực, cấp 2 chân khí chấn động tiêu chuẩn, rứt bỏ võ đạo cực kỳ số ít trung cực nịch thiên yêu nghiệt nhóm tới nói, vàng trường ấy tuổi có được như vậy võ đạo thực lực, như lại có ưu tú tài năng chỉ huy, đi qua nhiều năm quân sự kiếp sống tẩy luyện Hôm nay trở thành thượng tá chủ lực đoàn trưởng thân phận, cũng tịnh không phải chỉ là hư danh. Tân Phấn nhìn chằm chằm Tạ Lâm, căn cứ tính được ra đánh giá nhẹ nhàng gật đầu, ném đi mấy điểm khen ngợi ánh mắt. Tạ Lâm cảm thụ được tần Phấn quăng tới khen ngợi ánh mắt, trong lòng lập tức dâng lên bất mãn hết sức, loại ánh mắt này cũng không phải là thưởng thức mà là khen ngợi. Thưởng thức cùng khen ngợi khác biệt, giữa đồng bối có thể lẫn nhau thưởng thức, tiểu bối cũng có thể thưởng thức trưởng bối tác phong, thuộc hạ vậy đồng dạng có thể thưởng thức trưởng quan phong phạm. Nhưng, khen ngợi Cái này cho tới bây giờ đều là trưởng bối đang nhìn tiểu bối lúc mới có ánh mắt, cũng chỉ có thượng cấp nhìn xem cấp lúc mới có ánh mắt. Một tên tuổi còn trẻ, vừa mới nhập ngũ không đến 2 năm chú tá, cũng dám dùng khen ngợi ánh mắt. Tả lâm bất mãn trong lòng liên tục kéo lên, loại này cao cao tại thượng như thế nhìn xuống ánh mắt, chỉ có ta có thể nhìn ngươi tần phấn. Sao là ngươi tần phấn nhìn ta tả lâm? Tiên tĩnh hành lang, tả lâm không thèm để ý chút nào từ trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp tục nhìn nhiều tần phấn một chút hướng khảo hạch gian phòng đi đến. Đây cũng không phải là là không có có tầm cơ ăn chơi thiếu ra biểu hiện, tả lâm có can đảm trực tiếp biểu đạt là bởi vì có tuyệt đối tự tin. Tần phấn thu hồi bao phủ trên người tả lâm chú ý, tại một tên thượng ý dẫn đạo dưới, đi vào một gian có đánh dấu chờ đợi hai chữ rộng rãi gian phòng. Từng giây chiếc ghế yên tĩnh dọn xong, nhìn càng giống là học sinh tiểu học tại tham gia trường học đại hội lễ đường bài trí, khoảng chừng mấy trăm ngồi Rộng rãi gian phòng tổng Cộng an tính tỏa 13 tên quân nhân, từ bọn hắn quân hàm đến xem, thấp nhất cũng đều là thượng tá, trong đó còn có 2 tên tướng quân. Những người này lớn tuổi đều tại 40 bộ dáng, chợt có 1 2 tên thượng tá niên kỷ ngoài 30, ngoại trừ 1 người là nữ tính bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là nam tính. Mỗi cá nhân trên thân đều ẩn ẩn tản ra trải qua chiến trường thiết huyết sắc khí, so sánh tần phấn tới nói có càng thêm nồng đậm quân nhân hương vị. Gian phòng đám người nhìn thấy ngoài cửa đi vào tần phấn cũng là sững sờ. Cơ hồ tất cả khóa chặt tại hắn quân hàm vị trí ánh mắt, đều tránh nhảy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Quân hàm Trung tá. Trưởng quan bộ đang suy nghĩ gì đấy? Thổ tinh khổng lộ như vậy tinh cầu, thậm chí ngay cả Trung tá đều có thể đệ chính xin. Đám người lực chú ý rất nhanh chuyển rời về đến tần phấn gương mặt, liên tục mấy lên trầm thấp tiếng kinh hô từ trong miệng mọi người phát ra, còn có thế thì hút không khí lạnh thanh em vậy như cái cõi như thế vang lên. Vàng trường ấy tuổi Trung tá. Đám người trong đầu đồng loạt lẽ lên một cái tên người Tần phấn Ngay sau đó, liên tiếp tư liệu tại mọi người trong đầu nhanh chóng tránh nhảy, Tân binh giải thi đấu tựa như toàn năng vương bài binh siêu cấp thực lực, cơ hồ một người quét ngang mấy châu tinh nhuệ Tân binh, liên tục hoàn thành mấy lần đặc thù chống khủng bố nhiệm vụ, đã từng tiến vào Thánh Võ Đường tu hành võ đạo, rời núi không lâu lập tức ở Hán Nã Sơn đánh chết Hàn Châu Võ Thần Bùi Thành Tuấn, quyền đánh chết cùng châu Tân Cát đại sư Cực Chân Hạo Thiên. Tuổi con nhỏ, có được siêu tuyệt thực lực. Kinh ngạc, kinh kị, bội phục, thưởng thức ánh mắt từ khác nhau mắt người bên trong bắn ra. Cần có hai tên thượng tá nổi lên lui bước ý nghĩ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tần Phấn Nương tựa theo hai tay đã đánh ra mình tên tuổi. Mọi người tại đây đều biết, đừng nhìn Tần Phấn trẻ tuổi như vậy, trên tay hắn nhân mạng thật không thể so với ở đây bất luận kẻ nào ít, thậm chí hắn giết người so ở đây bất kỳ người nào cũng cao hơn. Tần Phấn yên tĩnh tìm một vị trí ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm kết nối hành lang cửa phòng, lông Minh ngưng kết từng tia từng tia nghi hoặc, rõ ràng nghe được so con kiến còn muốn rất nhỏ tiếng bước chân. Làm sao không chút nào cảm giác không thấy người tới thực lực cái gì cấp độ Cửa phong bị người chậm rãi đẩy ra Tân phấn nhìn xem cổng đứng thẳng chi người nhất Thời hiện ra hơi cười Nhẹ nhàng nâng tay đối đứng ở cửa cái kia một tên nhiều ngày không thấy y nguyên đẹp làm cho người ngạ thở Thần sắc luôn luôn yên tĩnh đến ngay cả băng lánh cũng không tính lâm linh Tân binh giải thi đấu phía trên Tân phấn tham gia tất cả tranh tài hạng mụ Cơ hồ tựa như là một cỗ hung mãnh vô cùng xe tăng xe Đem số lớn đối thủ toàn bộ nghiền ép lên đi cũng chỉ có tại ngắm bắn tranh tài bên trên thua, bại bởi Lâm Linh. Ngày đó, bởi vì Lâm Linh xuất hiện, phá vỡ tần phấn xưng bá tham gia tất cả tranh tài đoạt giải quán quân thần thoại. Quân hàm thượng úy, lệnh đang ngồi những người khác càng là ngây ngẩn cả người, tần phấn loại kia quái vật tốt xấu vậy còn có cái này quân hàm chúng ta trước tới tham gia báo danh, làm sao thượng úy cũng có thể sao. Cô bé này xinh đẹp hoàn mỹ tựa như là sứ bé con, giống minh tinh điện ảnh giống hơn là quân nhân, chẳng lẽ là có quan hệ gì Lâm Linh khẽ ngẩn đầu nhìn xem Tần Phấn chào hỏi động tác, y nguyên bảo trì tuyệt đối yên tĩnh biểu lộ, trong ánh mắt không có dù là nửa điểm kinh ngạc, thần sắc ổn định, bộ pháp ổn định đi tới Tần Phấn bên người chậm rãi ngồi xuống. Như là thường ngày như thế, Lâm Linh ngồi xuống về sau không có mở miệng nói chuyện, nàng tựa như là một cái chuyện cổ tích bên trong, chúng vu bà ma pháp mà dẫn đến không biết nói chuyện, không lộ vẻ gì công chúa bình thường. Nếu như, Lâm Linh lại thủy trung nằm tại mang theo cỏ gai dây leo trong bụi hoa. Như thế nàng liền thật cùng chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân giống nhau như lúc. Lâm Linh không nói lời nào, Tần Phấn vậy đồng dạng không nói lời nào, hắn cũng không phải loại kia có thể chủ động tìm kiếm chủ đề, mở ra máy hát người nói chuyện. Chờ đợi gian phòng y nguyên yên tĩnh, trước đó đám người lại cảm giác được nơi này bầu không khí đã có biến hóa không nhỏ. Thậm chí có người bắt đầu vụng trộm quan sát Tần Phấn cùng Lâm Linh hai người, đều là trầm mặc khí tức, lẫn nhau ở giữa vừa có rất khác nhiều, song song ngồi biểu hiện ra nói không nên lời hài hòa hư vị. Cho người ta một loại nếu như không có tất yếu, hai người này có thể như thế ngồi không nhúc nhích song song ngồi lên một hai trăm năm, vậy không có bất cứ vấn đề gì. Cửa phòng lần nữa đẩy ra, lần này đi vào giữa phòng là một tên trung tướng. Võ đạo đại sư khí tức quay quanh sinh ra, lập tức gây nên đám người lần nữa chú ý. Võ đạo đại sư, tần phấn yên tĩnh nhìn xem nơi cửa phòng, nếu như quân đội vẹn vẹn chỉ có dạng này thực lực, như thế cũng không cần tiến về thổ tinh làm cái gì uyên môn phái đi địa cầu cao thủ đều có thể có được võ đạo đại sư thực lực, lưu thủ bản thổ cùng địa phủ tranh đoạt, chỉ sợ thực lực còn hội càng thêm mạnh mẽ một chút, những người trước mắt này. Tần Phấn nhẹ nhàng lắc đầu, ngoại trừ bên cạnh vị này mảy may cảm giác không thấy nàng có vũ lực, lại có chân chân thật thật có được kinh người vũ lực lâm linh bên ngoài, những người khác coi như cùng tiến lên, vậy chỉ cần vây tay một cái toàn bộ giải quyết hết. Cửa phòng lần lượt mở ra, lại đi vào giữa phòng ba tên trung tướng, Tần Phấn có chút nhíu mày. Những người này mặc dù là trước sau thời gian khác biệt đi vào phòng, nhưng từ bọn hắn lẫn nhau cái kia yên tĩnh trong thần thái, được bao nhiêu có thể nhìn thấy một chút liên hệ. Đặc biệt là cuối cùng người thứ tư tiến vào càng là tần phấn vậy hiếm thấy gặp được 17 tinh cấp. Đại cấp hàng tinh võ giả. Cái khác ba tên trung tướng, hiển nhiên lấy tên này trung tướng làm cơ chuẩn. Đại hàng tinh. Tần phấn nhẹ nhàng nắm tay, càng nhiều ánh mắt nghi ngờ vẫn là rơi trên người lâm linh, cho dù là tiến vào đại hàng tinh 17 tinh cấp trung tướng. Mình cũng có thể nhìn do nó võ đạo thực lực, vì sao hết lần này tới lần khác liền làm sao đều nhìn không thấu Lâm Linh đâu? Chẳng lẽ Lâm Linh so những người này đều cường? Tân Phấn lắc đầu liên tục bác bỏ mình suy đoán, trên đời này thiên tài là có không ít, nhưng lại thế nào thiên tài? Chỉ sợ tại võ học thiên phú bên trên muốn so tiết thiên càng thêm thiên tài, đó cũng là gần như không có khả năng sự tỉnh. Lâm Linh thực lực cường độ. Tân Phấn khẽ như mày, có lẽ nàng có cái gì đặc thù giấu giếm thực lực mình phương pháp A Võ đạo mênh mông như vũ trụ, liền là có người khai phát ra loại này phương pháp đặc thủ, cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Chờ đợi gian phòng lục tục ngoe nghe lại tới mấy người, thực lực cũng không có ra lại hiện 17 tinh cấp thực lực như vậy. Tân phấn bất lực nhẹ nhàng lấp đầu, xem ra tại các thế lực lớn tranh cướp lẫn nhau bên trong, chính thức có được cường hoành thực lực võ giả, giống như thật không có mấy cái gia nhập vào trong quân đội. Tân phấn bắt đầu dần dần minh bạch, quân đội vì sao tại nhiều lần thần thú xương hào tranh đoạt bên trong thất bại. Cơ hội không có cường hành võ giả gia nhập vào cái này hệ thống bên trong, có được thực lực võ giả không phải là một mình đánh tới những tinh cầu khác tranh đoạt thần thú, chính là cùng người khác liên hợp tổ kiến mình thế lực. Còn lại cường đại võ giả, càng nhiều vậy chọn gia nhập, thánh võ đường. Bọn hắn tình nguyện tại thánh võ đường tu hành, dù là 17 tinh cấp thực lực không cách nào cấp được các thôi lạ loại này xưng hào, chỉ có thể làm phổ thông, thánh võ đường, võ giả, vậy không hội gia nhập vào quân đội bên trong. Tân phấn cơ hồ có thể khẳng định Trên địa cầu quân đội võ đạo thực lực, chỉ sợ mạnh nhất 6 tên nhân viên, liền là vừa vặn trước đây không lâu đã từng nhìn thấy đô ngân 6 người. Cửa gian phòng thật lâu không tiếp tục bị mở ra, tần phấn một tay chống đỡ cái cảm rất là kỳ quái, vì sao đô ngân không phải con trai mình đố vũ, đến đây tranh đoạt thổ tình quân đội quyền khống chế đâu. Tần phấn không có quên, đố vũ thực lực mặc dù không có đô ngân cường đại như vậy, bây giờ nhớ lại chỉ sợ cũng hẳn là có 17 tinh cấp thực lực à. hắn nếu là đến đây tranh đoạt chỉ sợ gian phòng cơ hồ tất cả mọi người đều muốn rời khỏi cạnh tranh a. Con trai của Đỗ Ngân cuối cùng cũng không có xuất hiện ở đây, ngược lại đẩy cửa tiến vào là trước kia đi phỏng vấn xét duyệt Tả Lâm, hắn nhìn thấy Lâm Linh sát cái kia, hai mắt lập tức phun ra lòng lánh tinh quang. Tần Phấn có thể đọc hiểu cặp mắt kia hắn ý, đó là hoang dã bên trong cường giả sinh vật gặp lại đồ ăn về sau, hướng người chung quanh tuyên bố này, đồ ăn đã là mình lãnh địa đồ ăn loại kia ý tứ. Tả Lâm không nhìn Tần Phấn cái kia mang theo nhắc nhở ánh mắt. Từ khi đi vào giữa phòng về sau, con mắt liền không hề rời đi qua lâm linh, nếu như cẩm cao tinh vi lộ ra hơi cảnh đi quan sát, thần phấn thậm chí hoài nghi có thể tại hắn trong con mắt tìm tới, một mảng lớn giống nhau hai chữ. Ta, ta, ta, ta, ta. Lâm linh giống nhau thần sắc, không có nửa phân thần tình nhìn xem phía trước gian phòng ngay phía trước, tựa như hoàn toàn không cảm ứng được tả lâm cái kia có được mãnh liệt tham muốn giữ lấy hai mắt, toàn bộ thế giới huyển như cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. lại nói tiếp Sáu tên ngũ tinh thượng tướng đẩy cửa phong ra, hướng về sau đi vào bục giảng vị trí ngồi xuống. Một đầu hình chiếu cảnh tượng xuất hiện ở trên đêm cùng chờ đợi đám người vị trí trung tâm, đó là mỗi một cái tiến đến thượng tướng nơi đó lúc khảo hạch tình huống. Khảo hạch phỏng vấn thời gian riêng phần mình dài ngắn không giống nhau, tổng thể tôi nói, mỗi người thời gian kỳ thật đều cũng không tính trưởng, cái này chút khảo hạch hình ảnh từng cái phát ra hoàn tất. Đỗ Ngân hai tay mười ngón giao nhau ngăn trở miệng chậm rãi nói ra, vừa mới phỏng vấn tình huống đám người đều đã nhìn qua. Các người đều là phỏng vấn hợp cách người, nhưng số lượng so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều một chút. Hiện tại thêm thi một trận, liền là ai cho là mình cùng cái khác phỏng vấn người so ra, năng lực không đủ. Tiến hành bản thân đào thải. Đỗ Ngân nói xong thân thể liền tựa ở thành ghế bên trên, tả đông Đỉnh thuận thế hướng về phía trước nghiêng ép thân thể nói ra, bản thân đào thải người có hai lựa chọn, thứ nhất liền là đào thải sau chọn rời đi. Về phần lựa chọn thứ hai, chính là người y nguyên còn muốn đi thổ tình, nhưng như thế người không cách nào trở thành người lãnh đạo có thể lựa chọn một cái ngươi cho rằng hợp các người, đi đối với hắn tiến hành phụ thuộc. Như vậy, người gia nhập sẽ đối với bị gia nhập người, hình thành thêm điểm. Hát nhân đưa tay cổ tay quân dụng đồng hồ nhìn xuống nói ra, cho các ngươi 30 phút thời gian, hiện tại bắt đầu. Tiếng nói rơi, lập tức có người đứng dậy, đó là một tên có được võ đạo đại sư thực lực trung tướng. Cái này nhân sinh cũng coi là lưng hùn vai gấu, hắn trầm mặc túi đầu rời đi châu ngồi, tại mọi người nhìn soi mói từng bước một tiến lên. Người này cũng không phải là rời phòng, hắn cuối cùng đi tới tả lâm bên người. Yên tĩnh dừng bước, ngầm đầu nhìn lấy trên đài 6 tên ngũ tinh thượng tướng nói ra, ta đối người lãnh đạo địa vị bỏ quyền, tiến hành lựa chọn thứ hai, trở thành tả lâm thượng tá kẻ phụ trợ. Gian phòng đám người vậy đều gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, trong đó y nguyên có không ít người phát ra chật chật ngạc nhiên thanh âm, lại là thực lực có được võ đạo đại sư, thân là là cao quý trung tướng tướng quân, lựa chọn cho tả lâm khi phụ trợ tướng quân Phụ trợ một tên thượng tá, cái này tại quân đội liên bang trong lịch sử, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Dù là tên này thượng tá, là chủ lực đoàn thượng tá đoàn trưởng vậy như thế từ trên lý luận tới nói, không có trung tướng làm như vậy. Hôm nay vấn đề này, cũng là xem như khai sáng quân đội liên bang, chưa bao giờ có tiên hạ. chương 476, lần nữa thêm thi. Kinh ngạc, vĩnh viễn chỉ là một cái rất ngắn trong ngáy mắt. Đông đảo người ghi danh nhìn xem trung tướng cùng tả lâm cái kia thản nhiên thụ thái độ độ lập tức minh bạch đây rốt cuộc là như thế nào sự tình. Tại trong quân đội, ngoại trừ năng lực cá nhân bên ngoài, có nhiều khi cũng vẫn là cần phải có lấy cường đại bối cảnh, mới có thể tại trong khoảng thời gian rất ngắn, không ngừng tăng lên quân hàm. Tà Lâm, một cái sinh ra tại quân giới huy hoàng người nhà họ tà, trên giảng đài 6 tên ngũ tinh bên trên đem một trong số đó, chính là tà gia gia chủ. Đó là đại biểu cho đương kim quân giới mấy cô thực lực mạnh nhất cùng thế lực thứ nhất siêu cấp đại tộc cũng là Đông Á chân chính có thể đồng thời xà vương đô ngân đối kháng thế lực. Ổng có như thế thế lực gia tộc, trong quân đội tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ có mấy tên lính đơn giản như vậy, rất nhiều đem quân đều là dựa vào tà ra để bạt cùng ủng hộ, mới có hôm nay như vậy địa vị. Cho dù là võ đạo đại sư có địa vị rất cao, nhưng những võ đạo này đại sư có thể có hôm nay tù vi võ học, bình thường vậy đều cùng tà ra toàn lực ủng hộ là điểm không ra. Nhân tình to như thiên, đặc biệt là khi cái này cũng có tình quyền người là đồng dạng có được cường đại võ đạo thực lực tả đông đến lúc nhân tình tự nhiên là sẽ trở nên càng thêm nặng một tên Trung tướng ngay trước mặt mọi người hướng tả Lâm biểu thị thần phục đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là trung tướng tại tỏ thái độ đồng thời cũng là đối với những khác người một loại cảnh cáo cùng nhắc nhở lần này tham gia thổ tinh quân đội quyền khống chế bên trong đây chính là có người nhà họ tả cho dù là trong quân đội có được cao cấp quân hàm bản thân vậy có được võ đạo đại sư thực lực Trung tướng cũng phải vì đó túi đầu siêu cấp thực lực Các người những người này vẫn là nghĩ rõ ràng tốt. Không cần mở miệng nói chuyện tiến hành uy hiếp, vẹn vẹn chỉ là dùng bản thân hành động, liền đem cái này uy hiếp cảnh cáo đám người ý tứ, chuẩn xác không sai truyền đạt tiến cho đám người. Sau khi kinh ngạc là sáng tỏ, minh bạch qua đi chính là chờ mặc. Tham gia báo danh mọi người nhìn xem một màn này, cơ hội đều chờ mặc, nhanh chóng tự hỏi đối với sự tình lấy hay bỏ. Có thể thông qua lần đầu xét duyệt người, cơ hội mỗi người sau lưng đều có hoặc đại hoặc thế lực nhỏ ủng hộ, không có dạng này thế lực cùng hộ. Ngay cả loại này báo danh sự tình đều không khả năng sẽ có con đường biết Có thể thông qua lần đầu xét duyệt người Không ai sẽ là phế vật bao cỏ Nếu là thả ở bên ngoài bất luận một cái nào quân sự sự tình bên trên Bọn hắn đều có thể là phi thường nhân tài ưu tú Trầm mặt đám người Lông mày không ngừng hướng mi tâm di động Thậm chí có người cái chán đã bắt đầu nhẹ nhàng toát ra mồ hôi lạnh Loại chuyện này không thể không hiểu rõ sở Thổ tinh lợi ích mặc dù đủ to lớn Nhưng đây chính là phải hướng tả ra biểu thị ngà bài Tà lâm nhẹ nhàng chuyển động cổ, quét mắt cơ hồ đều lâm vào tiến thối lưỡng nan đắng người, khỏe môi câu lên một vòng rất dễ bị người phát giác tự tin hơi cười, chậm dãi nhắc tay đối 6 tên ngũ tinh thượng tướng nói ra, quý vị tướng quân, ta ở chỗ này cho thấy một cái ta thái độ, lần này vô luận như thế nào ta là không hội lui bước. Nếu như có người muốn rời khỏi, như vậy ta hy vọng không ngại cân nhắc gia nhập vào ta bên này tới. Các người đều là nhất nhân tài ưu tú, mà thổ tinh lại là lớn như vậy. Ở nơi đó ta vậy không thể nào làm được bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm, đến lúc đó còn có không ít trọng yếu bộ môn, mời các vị tiến vào giúp ta cùng một chỗ, cho chúng ta quân bộ làm ra một phen huy hoàng sự nghiệp. Tạ lâm hai tay vây quanh trước người, mang trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin, chậm rãi ngồi xuống. Tần phấn con mắt nhìn qua nhìn sang tạ lâm, thầm nghĩ, không hổ là có quân giới ngôi sao mới xưng hảo, lời nói này ám chỉ cơ hồ đều có thể nói là rõ ràng, rất rõ ràng là là ám chỉ những người khác. Nếu như lựa chọn lúc này lui bước đồng thời gia nhập hắn như vậy ngày sau tiến vào thổ tinh về sau, lợi ích mọi người vẫn là đều có thể điểm một bộ điểm, chí ít tả ra ăn thịt, những người khác cũng có thể đi theo ăn canh. Đương nhiên, tả lâm không nói gì ngữ lời ngầm vậy rất rõ ràng, lần này tả ra nhất định phải được, hoặc là cùng ta làm một trận, không cùng ta làm một trận liền một bên mát mẹ đi, nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Mấy chục giây trầm mặc, một tên thượng tá phát ra thở dài tràn đầy bất đắc dĩ, Hán trầm dại đứng dậy đi vào tả lâm bên cạnh trầm rãi mở miệng, tả lâm thượng tá vũ lực siêu quần, ánh mắt độc đáo, như kế sâu xa, chỉ huy chắc chẽ, ta không bằng. Thân là quân nhân, hết thể đều hẳn là vì quân đội lợi ích làm cân nhắc, như vậy ta hẳn là lựa chọn lưu bước, gia nhập vào tả lâm thượng tá trong đội ngũ, dạng này mới là một tên chân chính quân nhân nên làm lựa chọn. Tần phấn khỏe môi khẽ động, cái này âm thanh thở dài nghe tới bất đắc dĩ, trong đó biểu diễn làm ra vẻ thành điểm nhiều một điểm Có lẽ người bình thường nghe không ra, nhưng ở tòa đám người chính là không cùng theo hách lớp trưởng tiến hành qua tâm lý học trường trình học, chí ít cũng đều là thấy qua việc đời người, làm sao có thể nghe không ra chuyện này chứa bất đắc dĩ người, kỳ thật cũng là tả ra người một nhà. Tân phấn có chút bội phục tả lâm, người này vừa lên tới trước tìm một tên trung tướng tỏ thái độ, mọi người cảm thấy rung động kinh ngạc đồng thời, thừa cơ đem uy hiếp một mực đánh vào đám người cái kêu kiên cường ý chí bên trong. Tại mọi người bắt đầu sinh ra dao động thời điểm. Lần nữa tìm một tên thượng tá, tiến hành vòng thứ hai biểu diễn. Tả lâm hơi cười bên trong lộ ra kiên định tự tin, loại này biểu diễn trọng yếu nhất không phải giống như không giống, mà là muốn hay không làm. Giống cùng không giống cũng không phải là trọng yếu như vậy, tại mấy người này mới trước mặt, cho dù biểu diễn lại chân thực, vậy vẫn sẽ có khả năng bị người nhìn xảy ra vấn đề, đến lúc đó ngược lại hội sinh ra xem nhẹ tả ra ý nghĩ. Không đúng chỗ biểu diễn, cũng không phải là chân chính biểu diễn, nó vẫn là một loại uy hiếp. Liên tục hai lần uy hiếp. Lại lấy nghe giống như quang minh lẫm liệt lời nói, càng thêm dễ dàng làm cho người dao động. Lại là thở dài một tiếng văng lên, tần phấn không cần quay đầu cũng biết, lần này đứng dậy người cũng không phải là người nhà họ tả, mà là liên tục tiếp nhận hai lần uy hiếp về sau, bắt đầu thỏa hiệp người. Tả lâm đứng dậy nhìn xem đi tới thượng tá, trên mặt duy trì nụ cười tự tin, đem cái kia ổn định tay trái vươn ra nói ra, hoan nghênh người gia nhập. Tay trái, tần phấn lại gật đầu một cái, trong mắt khen ngợi lại tăng thêm số điểm. Nắm tay loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là chủ động đưa tay phải ra, cho dù là thuận tay trái tại chính quy trường hợp, vậy hội chủ động trước đưa tay phải ra, đây là mọi người một cái thói quen. Tà lâm rối ra lại là tay trái, cái này mảnh tiểu động tác, trong đó lại bao hàm hắn nói cho tất cả mọi người, nơi này hắn liền là trường không giả, cho dù là nắm tay loại chuyện này, cũng muốn theo hắn thói quen tới làm. Tà lâm cảm nhận được tần phấn điểm này đầu khen ngợi ánh mắt, hai đầu lông mày tăng thêm chút hú ám, Bị người khen ngợi cảm giác rất không dễ chịu, luôn có một loại bị người khi tiểu hài tử nhìn tình thế. Vùng đi trong lòng bất mãn, tả lâm khuôn mặt lần nữa tách ra tự tin hơi cười, có người từ bỏ loại chuyện này là bình thường, đi theo tả ra cùng một chỗ làm chí ít còn có lợi ích có thể kiếm. Lại có hai người đứng dậy, tả lâm lần nữa đứng dậy phân biệt cùng hai người khác nắm tay. Dần dần, đứng dậy người một cái tiếp theo một cái, thần phấn bắt đầu hoài nghi cuối cùng là không chỉ có cái kêu 17 tinh cấp chúng tướng, Sẽ tiếp tục lựa chọn ổn thỏa điếu ngư đài không nhúc nhích đâu. Đỗ Ngân Y nguyên rửa lưng vào cái ghế, lạnh nhạt nhìn xem đứng dậy từng cái phía bên trái nhà túi lâu người, cầm con mắt nhìn qua nhìn xuống chấn định Tạ Đông Đình nhẹ cười khẽ cười. Đây chính là sư tử Tạ Đông Đình. Hắn ngày bình thường hội một mực tại ngủ say, nhưng làm hắn quyết định xuất thủ thời điểm, liền nhất định hội dũng mãnh giống một đầu sư tử, không cho bất luận kẻ nào xoay người cơ hội. Soạt. Lâm Linh đứng dậy, cái này chẳng những là bản gian phòng xinh đẹp nhất thậm chí có thể là toàn bộ liên bang xinh đẹp nhất nữ quân nhân vừa có động tác, lập tức liền đưa tới đám người chú ý. Ta tuyển tân phấn. Đơn giản bình tĩnh, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì bốn chữ, từ lâm linh cái kia trương song Mỹ Hồng trong ngôi tung ra, nàng người đã kinh đứng ở tân phấn sau lưng. Gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, cái khác bộ điểm còn không có đứng dậy quân nhân, trong ánh mắt nhiều càng nhiều hơn do dự. Đúng vậy a Nơi này có khổng lồ tả ra tả lâm. Nhưng vậy đồng dạng còn có quân giới cùng võ đạo giới siêu cấp ngôi sao mới, tương lai khả năng nói không chừng Hữu Cơ sẽ trở thành quân giới cùng võ đạo giới một đời mới thần thoại tân phấn. Hai tên cái mông vừa vừa rời ghế ngồi người, lại lặng yên không một tiếng động chậm rãi ngồi xuống, cái này rất nhỏ động tác tự nhiên không cách nào trốn qua Tả Lâm con mắt, hắn trên mặt tiếu dung không những không có giảm, ngược lại tăng lên không ít. Tả Lâm hướng tần phấn ném đi ánh mắt, nhiều hơn một phần nhàn nhạt nghịch cảm tạ, đơn thuần cảnh cáo cùng lôi kéo là tuyệt đối còn thiếu rất nhiều. Nếu như lại có mấy tên không biết nặng nhẹ người phản kháng xuất hiện, sau đó đem những người phản kháng này toàn bộ hủy diện, thể hiện ra thực lực cường đại về sau, cái kia chút trước đó đầu nhập vào người, mới có thể chân chính nhớ kỹ, càng có thể minh bạch tả ra ân đức. Số ít người nhóm bắt đầu toát ra do dự thần thái, tả ra mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng dù sao nó quá mức khổng lồ, một ngụm nuốt vào tài nguyên cùng lợi ích nghĩ đến vậy sẽ vô cùng nhiều, có thể tiết kiệm điểm này lợi ích, lại từ mọi người tới lẫn nhau phân phối còn có thể còn lại bao nhiêu đâu. Tần phấn. Do dự mọi người thanh ánh mắt ném đặt ở tần phấn trên thân, người trẻ tuổi kia tựa như phía sau không có cái gì cự thế lực lớn, thiếu khuyết thế lực bên trên căn cơ là hắn lực điểm, nhưng tương phản cũng là cự ưu điểm lớn, không có phía sau cự thế lực lớn, như vậy vạn nhất thành công lời nói, có thể điểm được lợi ích vậy hội đột nhiên trở nên cự lớn. Ta, cơ lạc thượng ta tuyên bố rời khỏi, gia nhập vào tần phấn trung tá dưới trướng. Yên tĩnh gian phòng, tráng giống như thiết tháp như thế màu đen cự hán. Câu nói này trực tiếp sử dụng giống giống lên, phản phất đang vì mình cự đại đánh bạc tăng thêm lòng dũng cảm. Không bao lâu thời gian, tần phấn sau lưng ngoại trừ lâm linh cùng cờ lạc bên ngoài, lại nhiều hơn một tên nữ tính thượng tá, ơ mạ lìn. Không cần tự giới thiệu, tần phấn liền biết vị này thượng tá lớn nhất năng Hiếu cũng không phải là nàng cái kia một thân 18 tinh cấp vũ lực, mà là ngâm bán. Tần phấn tin tưởng, nếu như bây giờ đem ơ mạ lìn thân trên quần áo cởi sạch, nhất định có thể tại bả vai nàng vị trí, nhìn thấy một khối chấm đỏ Cái kia cũng không phải là cái gì làn ra mẫn cảm, mà là ở mạ lỉn không ngừng luyện tập ngắm bắn, mới hội lưu lại đặc thù hơn trương. Một chút có thể xem thâu ở mạ lỉn năng khiếu, tần phấn từ đấy lòng cảm thấy vui vẻ, những ngày này mặc dù không có đi sở ngắm bắn thiết bị, nhưng phương diện này năng lực không có chút nào hạ thấp, ngược lại theo võ đạo thực lực không ngừng tăng lên, đối ngắm bắn vậy có càng thêm tiến bộ nhảy vọt. Rất tốt. Tà Đông Đình 2 đầu trộn lẫn lấy tơ trắng màu đen lông mày kích động mấy cái, không nghĩ tới còn có 5 người không có rời khỏi Cái này so với chúng ta dự đoán vẫn là nhiều một chút. Cái khác năm tên ngũ tinh thượng tướng nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng, Tạ Đông Đình nhìn một chút cái khác thượng tướng, mở miệng lần nữa nói chuyện, "Chúng ta mục tiêu là tại bốn người bên trong tuyển ra cuối cùng thí sinh thích hợp, cho nên hiện tại ý nguyên vẫn là nhiều một nhà. Như vậy thì nhất định phải lần nữa thêm một cái tiểu khảo, lần thất bại này người liền hội bị triệt để đá ra khỏi cục." Tạ Đông Đình con mắt bao trùm lấy cả phòng tất cả người ghi danh trên thân, phần phấn lại có thể cảm giác được. Tà Đông Đình 80% lực chú ý đưa lên lại đây, giống như nhận định lần này đá ra khỏi cục không phải là người khác. chương 477, tuần rút tuổi dưới đáy nổi. Vì cái gì tà Đông Đình biết cái này khẳng định? Tân phấn trong lúc nhất thời không cách nào đoán được, chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp xuống thêm thi tiểu khảo đề, lại sẽ là cái gì? Tà Lâm yên tĩnh hai tay vây quanh ở trước ngực, thân thể có chút nghiêng về phía sau dựa vào thành ghế, thần thái nói không nên lời tự tin cùng yên ổn. Không có rời khỏi vị kia có được 17 tinh cấp vũ lực trung tướng, nửa khép lấy hai mắt tựa như tại lắng nghe, lại tựa như đang ngủ say, chấn định tựa như một khối nham thạch. Còn lại hai tên tiếp nhận người tham gia khảo hạch, nhưng không có chi ba người trước chấn định, từ bọn hắn giữa hai con người bao nhiêu có thể nhìn thấy một chút xíu khẩn trương. Thổ tinh cái kia khổng lồ lợi ích, lệnh hai người cự tuyệt đi theo Tả Lâm An Cành, càng thêm cự tuyệt đi theo không biết tương lai tiền cảnh sẽ như thế nào tận phấn. Tạ Đông Đình cũng không có lập tức mở miệng, Hắn dùng ánh mắt chậm rãi quét mắt dưới đài 5 người, phản phất rất hưởng thụ loại này nhìn xem người khác khẩn trương cùng nghi hoặc thần thái. Làm thổ tinh quân đội tương lai người phụ trách chủ yếu, ngoại trừ muốn lủng có nhất định cá nhân võ lực bên ngoài, đồng thời vậy còn cần cá nhân thống ngự lực, cái này thống ngự lực lại chia rất nhiều, tỉ như mị lực cá nhân cùng đàm phán kỹ xảo các loại. Tà Đông Đình dựng thẳng lên tay phải, nhẹ nhàng huy động ngón trò bộ điểm, trước mắt mọi người lập tức lần nữa xuất hiện một mảnh lập thể hình chiếu hình vẽ. Tà Đông Đình lần nữa trầm rãi mở miệng, lần này liền là các ngươi tiểu khảo đề mục, từ trong quân đội mời chào nhân tài. Đẳng cấp khác nhau thực lực nhân tài, đều có khác biệt điểm giá trị. Tỷ như, một cái 10 năm tinh võ đạo đại sư, thấp nhất có được 100 cái điểm giá trị, mà 14 tinh chuẩn võ đạo đại sư thì chỉ có 10 cái điểm giá trị, như đã đổi tùy nét bàn hoàn tất tạm thời còn không có tiến vào võ đạo đại sư người, bình thường thì là 30 cái điểm giá trị. Tả Đông Đình không thèm quan tâm mọi người tại yên tĩnh quan sát trên màn hình điểm trị sự tỉnh, tiếp tục phối hợp nói xong, trừ đó ra, cái khác các loại kỹ thuật thượng nhân mới, vậy đồng dạng sẽ có điểm giá trị. Đương nhiên, lần này hạn chế danh ngạch là 10 người, mỗi người có thể tại cơ sở này bên trên tuyển nhận 10 người, cuối cùng tính toán tổng cộng. Tân phấn nhìn màn ảnh nhẹ nhàng gật đầu, phần này bảng báo cáo chế tác phi thưởng kỹ càng cùng cẩn thận, không những ở các loại thế lực cấp độ bên trên tiến hành điểm giá trị tính toán, đồng thời về tuổi vậy có điểm giá trị tính toán. Đồng dạng đều là hoàn thành đổi tùy niết bàn 14 tinh cấp chuẩn võ đạo đại sư, nếu như nghiên kỳ tại 50 tuổi, như vậy hắn điểm giá trị liền là 30, nhưng nếu như là 40 tuổi, điểm giá trị liền sẽ tăng lên đến 35 điểm, nếu chỉ có 30 tuổi, như vậy điểm giá trị liền hội đề cao đến 50 điểm. 20 tuổi, hoàn thành đổi tùy niết bàn chuẩn võ đạo đại sư, 75 điểm. Tiềm lực Cung ký lân sơn bên trên địa cầu võ thần Tống Văn Đông khác biệt, quân đội tại tiềm lực phương diện càng coi trọng hơn. Bọn hắn bất kể có hay không đã mở phát ra tới, nếu như có được to lớn tiềm lực, như vậy thì có thể giá trị cao điểm. Đương nhiên, 20 tuổi đổi tùy Niết bàn chuẩn võ đạo đại sư. Trên đời này lại có mấy cái dạng này người. Tà Đông Đình con mắt chỗ sâu cất giấu một tia nhàn nhạt nhẹ cười. Trên đời này thiền tài là có không ít, nhưng lại có mấy người có thể tại 20 tuổi hoàn thành đổi tùy Niết bàn. Cho dù liên quan tới tần phấn trong tư liệu ghi chép những kia tuổi trẻ quân nhân, bọn hắn tiến vào thánh võ đường lúc thực lực cũng bất quá là thay máu trùng sinh. Tạ Đông Đình thân thể chậm rãi hướng thành ghế dựa vào, hai tay mười ngón giao nhau cùng một chỗ đặt ở mặt bàn, đáy mắt mang theo nhàn nhạt tự tin, có thể trẻ tuổi như vậy liền hoàn thành thay máu trùng sinh người đã là cực ít may mắn, đối thủy Niết Bàn. Về phần phương diện khác nhân tài, tần phấn lại có thể đi nơi nào tìm kiếm? Hai tên trước đó khẩn trương thượng tá, bây giờ khỏe mắt khỏe môi đều nhiều hơn một phần vui sướng, tuyển nhận nhân tài. Mỗi một cái phía sau có thế lực gia tộc tự nhiên đều sẽ có nhất định lực lượng làm trèo chống, cho dù võ đạo đại sư loại này hy hữu vũ lực rất khó chiếm được, nhưng 14 tinh không có đổi tùy niết bàn chuẩn võ đạo đại sư, vẫn là có thể tìm tới. Về phần phương diện khác, giá trị cao tới 40 điểm phương diện khác nhân tài, cái này hoàn toàn liền là đưa điểm số giá trị. Trong ngay mắt, hai tên thượng tá đồng thời đem ánh mắt ném đặt ở tần phấn trên thân, bọn hắn không cần đi xem tả lâm cùng vị kêu bình chân như vậy trung tướng. Tả ra thế lực, Nếu như tả lâm muốn phải lượng lớn bại lộ giấu giếm lực lượng, có lẽ hội lấy vô cùng kinh người cao điểm, hoàn thành sự tình lần này, đến lúc đó sẽ cho người nhóm toàn bộ kinh ngạc mất đi. Về phần trung tướng, một tên bản thân có được 17 tinh cấp đại cấp hàng tinh trung tướng, đối mặt tả ra huy hiếp cảnh cáo, ngay cả mỹ mắt đều không nhắc một cái, cái này đã rất nói do phía sau hắn thế lực. Tần phấn tư liệu cơ bản, tại quân đội người nhiều đa tâm siêu tập dưới, ước chừng vậy có thể biết một chút đại khái. Bình dân xuất thân Phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực, tựa như hoàn toàn nương tựa theo cá nhân cái kiêng nghịch thiên cố gắng, có được hôm nay cái này đủ để khiến bất luận kẻ nào đều hâm mộ thực lực. Đáng tiếc, hai tên thượng tá con mắt đều tại thở dài, tần phấn thực lực sắc thực phi thường kinh người, đáng tiếc lần khảo hạch này đã chú định đối với hắn không công bằng. Trừ phi ngươi là thần thú võ giả, không phải ở thời đại này, càng nhiều vẫn là muốn đem đoàn đội thực lực, không có đoàn đội thực lực cá nhân võ lực, chỉ có thể xưng là làm cho người ngưỡng vọng thực lực. Lại không cách nào hình thành thế lực. Tại liên bang bên trong, không có có thần thú một loại kiêng lịch thiên tự lực, thế lực liền sẽ trở thành phi thường tất yếu tồn tại. Hình chiếu hình vẽ tại sau 3 phút bắt đầu vặn mẹo, tiếp qua 2 giây thời gian liền triệt để biến mất. Tốt, trí nhớ vậy là một loại khảo nghiệm. Lần này mở miệng nói chuyện là một tên hắc nhân tướng quân, liên quan tới nhân viên điểm giá trị số liệu, chúng ta sẽ không lại phát cho các ngươi Hiện tại, các ngươi có 5 ngày thời gian, đi tìm đồng thời tiến hành mời, thích hợp nhất người Năm ngày sau đó, nơi này tập hợp, sáu tên ngũ tinh thượng tướng nhìn phi thường bận rộn, tuyên bố xong mệnh lệnh về sau, lập tức đứng dậy rời đi, chỉ để lại tất cả tham dự người tham gia khảo hạch, còn lặng lặng trong phòng ngồi. Tà lâm đứng dậy sửa sang lại trên thân quân phục, theo một cái cũng không vang rội giòn chỉ, trên mặt lấy tự tin hơi cười chậm rãi mở miệng đối người bên cạnh nói ra, nếu như các vị có thích hợp người, cũng có thể hướng ta đề cử. Thổ tinh lớn như vậy, cũng không thể toàn bộ đều là người nhà họ tả, các vị nói có đúng hay không Đi theo sau lưng tả lâm mấy tên rời khỏi người, con mắt lập tức chấp động lên hương phấn, tả ra lần này xem ra không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy, vậy mà 10 người danh sách vậy nguyện ý hướng tới bên ngoài phân ra, cái này càng sớm tiến vào thổ tinh nhóm đầu tiên, có thể thu hoạch lợi ích thường thường cũng liền hội càng lớn. Hai tên kiên trì tham gia sát hoạch tới trường học, thân thể có chút trở nên có chút cứng ngắc, tả ra vậy mà hội cắt nhường nhiều như vậy lợi ích. Xem ra tả lâm lần này không chỉ là muốn cho tả ra ăn thịt Nói không chừng thế lực khác còn có thể ăn vào một điểm thịt mạt bộ ráng. Tân phấn từ hai tên thượng tá trong mắt thấy được một chút hối hận, trong lòng đối tả lâm đánh giá lại có đề cao, bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm nói ra bất kỳ lời nói nào, Thủy chung có thể đánh chúng đối địch nhất phương yếu hại tư tưởng, thủ đoạn như thế là một tên phi thường xuất sắc quan chỉ huy. Thắng ở ngoài cuộc. Tân phấn nhớ tới hách lớp trưởng đã từng nói lời nói, cái này tả lâm hiện tại làm chính là thắng ở ngoài cuộc một chút thủ đoạn. Như thế lời nói lần nữa đã kích hai tên thượng tá tự tin, làm hắn nhóm sinh ra hối hận cảm xúc, như vậy ngày sau chính là ở sau đó trong quyết đấu đụng tới bọn hắn, khi thế bên trên sớm đã chiếm cư yêu thế tuyệt đối, thậm chí hội làm đối thủ sinh ra nếu như đầu hàng nhận thua, tiến hành đầu nhập vào đối phương cách làm, có lẽ y nguyên có thể phân đến chỗ tốt suy. Nghĩ? Chưa chiến trước đó, trước có ý niệm như vậy. Tần phấn nghĩ không ra, dạng này người có thể nào bất bại. Tà lâm chỉnh lý tốt quần áo. Mang theo đám người rất là thong rong rời khỏi phòng, từ đầu đến cuối không tiếp tục nhìn qua Tần Phấn một chút, dù là chỉ là dư quang đều không có đi chú ý một cái Tần Phấn. Tần Phấn chúng ta. Thân thể cao lớn khỏe mạnh hắc nhân cờ Lạc, trên mặt mang tràn đầy khẩn trương và bất an, hai cái bàn tay lớn nắm chặt nắm tay nói ra, "Ta có thể cung cấp nhân tuyển sao?" Tần Phấn cười khẽ gật đầu một cái, đối mặt tình huống như vậy, nếu như cờ Lạc không lo lắng đó mới là kỳ quái sự tình. "Dạng này, ta vậy tìm người, ngươi cũng đi tìm người." Tần phấn đứng dậy uy nguyên vẫn là muốn ngửa đầu mới có thể nhìn thấy cờ lạc mặt, đến lúc đó, lựa chọn sử dụng cao nhất điểm giá trị người, ngươi xem coi thế nào. Tốt. Cờ lạc thanh âm còn trong phòng phiêu đãng, người khác đã sớm rời khỏi phòng, chỉ để lại lúc rời đi ra tốc mang theo kính phòng, thổi tần phấn cái chán tóc đen phiêu động không ngừng. Đúng. Tần phấn bước chân cũng là ra tốc đi ra ngoài cửa, lâm linh hoàn toàn như trước đây yên tĩnh theo sau lưng, nếu không phải nàng dung mạo quá mức hoàn mị xinh đẹp. Có đôi khi nhìn càng giống là tần phấn ảnh tử. Tần phấn tại Triệu Hồ Tử gian phòng, nhìn thấy vị này bây giờ trung tướng. "Tiểu tử, nếu như ngươi là đi cầu viện binh, cái kia không nên mở miệng." Triệu Hồ Tử bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, Sa Vương cùng Sư Vương nhất khác nhiều, chính là sư tử hội chiếu Cố con non, mặc dù vậy hội đưa chúng nó đẩy lên dưới vách núi để nó bò lên, nhưng chỉ cần bò lên, bọn chúng y nguyên vẫn là hội chiếu Cố con non. Nhưng rắn không giống nhau dạng, ngươi gặp qua dáng hội chiếu Cố con non sao? Nếu như Sả Vương hội chiếu cô con non, Đỗ Triển Bằng sẽ không phải chết. Tần Phấn yên Tĩnh nghe xong Triệu Hồ Tử một trận cùng loại bực tức phát biểu, ta là muốn hỏi, tuyển nhận nhân viên lúc tới mạch kinh phí, quân đội phải trang phụ trách thanh lý. Triệu Hồ Tử trừng lớn cái kia một đôi trung đồng đại ngư mắt, gắt gao nhìn chầm chằm Tần Phấn nửa ngày mới hoàn hồn, bộ mặt mỗi một khối cơ bắp đều ngưng kết hắn cái kia nói không nên lời đáng chát tiêu dung. Triệu Hồ Tử làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này người người đều vì điểm giá trị đau đầu thời khắc chốt. Hắn chạy tới lại là vì hỏi thăm đi công tác phải chăng cho thanh lý đường vấn đề tiền phí tổn. Tiểu tử, ta biết ngươi tại tân binh giải thi đấu bên trên quen biết đám kia cùng ngươi cùng tuổi thiên tài võ giả. Triệu hồ tử sắc mặt mang theo rất không coi trọng thần thái nhẹ nhàng lắp đầu, nhưng cá nhân ta đề nghị, ngươi tốt nhất vẫn là không cần trông cậy vào bọn hắn. Thứ nhất, bọn hắn niên kỳ thực sự quá tuổi trẻ, cho dù tiến nhập thánh võ đường, thế nhưng là bọn hắn đi vào thời gian quá ngắn còn không có thời gian một năm. Bây giờ là thực lực gì Cái này chỉ có thánh võ đường người bên trong mới sẽ biết, nhưng ta không coi trọng bọn hắn. Triệu hồ tử nhìn xem tần phấn cái kia cùng lâm linh như thế không lộ vẻ gì gương mặt, lần nữa hút khẩu khí nói ra. Thứ hai, coi như thực lực bọn hắn một đường hát vang tiến mạnh, dù là bọn hắn hiện tại đã là 17 tinh cấp thực lực, ngươi đi tìm hắn nhóm. Loại thời giờ này, bọn hắn vậy không sẽ giúp ngươi. Bởi vì, triệu hồ tử thâm thúy con ngươi hiện lên đều là bất đắc dĩ, bọn hắn cơ hồ đều là có bối cảnh thế lực người. Có nhiều khi sự tình, cũng không phải là bọn hắn cá nhân liền có thể nói tính. Những người này gia tộc nghĩ đến, vậy sẽ cùng tả ra tiến hành nhất định giao dịch, chỉ cần gia tộc ra chủ một đạo mệnh lệnh xuống tới, bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Cho nên, triệu hồ tử xoa mũi cùng huyệt Thái Dương, nếu như ngươi đem bảo toàn bộ ép tại hắn nhóm trên thân, lần này ngươi chỉ sợ hội thất vọng. Nơi này có một cái danh sách, ta cũng không có liên lạc qua người bề trên, bọn họ đều là cao điểm giá trị người. Chính ngươi đi tìm một chút xem đi, có thể thu nạp một cái tính một cái. Ta muốn đi thử xem. Thử một chút. Triệu hồ tử dùng sức vặn lên lông mày, tiểu tử, ta biết ngươi cùng quan hệ bọn hắn tốt. Nhưng không nên quên, có đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền hội càng lớn. Ta muốn đi thử xem. Ngươi làm sao nghe không rõ đâu. Triệu hồ tử hai đầu vặn lên lông mày cao cao bước lên, bọn hắn là có nhà tộc nhân, rất nhiều thời gian nhất định phải ưu tiên phục tùng gia tộc lợi ích. Ta muốn đi thử xem. Tần Phấn lần thứ ba lặp lại, "Lộ phí có thể hoàn trả sao?" "Có thể hoàn trả." Triệu Hồ Tử tóc theo nội khí dương lên căn căn đứng đấy, mặc dù sớm biết Tần Phấn nhìn phi thường tốt nói chuyện, kỳ thật một khi nhận định sự tình liền nhất định phải làm, nhưng nhìn xem hắn từng bước một đi hướng sai lầm phương hướng, vẫn là rất khó chịu. Thời gian chỉ có 5 ngày, mỗi một giây đều là phi thường quý giá, Triệu Hồ Tử cho ra danh sách đã nghiêm túc cân nhắc qua thật lâu, những người này chỉ cần cho đầy đủ kiên nhẫn giảng giải mời, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng, 5 ngày thời gian, triệu hồ tử coi như mình xuất mã, đều cảm giác không có khả năng đem những này người toàn bộ thuyết phục. Tần phấn còn muốn lãng phí thời gian đi thánh võ đường, tìm cái kia chút có gia tộc bối cảnh người trẻ tuổi. Tiểu tử, triệu hồ tử đối cho hắn kính xong quân lễ, một giọng nói cảm ơn xoay người rời đi tới cửa tần phấn lời nói thấm thiế. Ta không sợ người mời không đến bọn hắn, ta sợ là người bởi vì mời sau khi thất bại sinh ra thất vọng cảm xúc. Người đối một người càng là tin lần, càng là tốt. Khi hắn phản bội ngươi thời khắc, càng là để ngươi khó có thể chịu được. Tần phấn khe khẽ lấp đầu, trên mặt lộ ra hôm nay chưa có tiểu dung, bọn hắn là bằng hưu ta. Triệu hồ tử nhìn xem đóng cửa phòng rời đi Tân phấn, khỏe môi khơi gợi lên số điểm bất đắc gì khổ cười, bằng hữu Trên đời này nhất đã thương người, cũng không phải là người địch nhân. Chân chính có thể thương tổn được người, chỉ có người mong muốn đơn phương cho rằng bằng hữu Gian phòng lần nữa khôi phục kiên tĩnh, triệu hồ tử mở ra ngăn kéo, lấy ra một trường phụ Trên mặt lấy nói không nên lời thương tâm, ngón tay tại trên tấm ảnh nhẹ nhàng vừa đi vừa về trên dưới xoa động, trong miệng thì thảo ngữ điệu càng nhiều vẫn là thương tâm vị nói, bằng Hữu bằng Hữu Quân bộ mặt khác một gian nhà bên trong, tả lâm nghe đến từ các phương tin tức báo cáo, ngón trỏ chuyển động một chi đắt đỏ kim bút, hai đầu mày kiếm bày biện ra suy nghĩ thân sát, triệu hồ tử tính cách thô bên trong có mảnh, làm người rất là hào sảng, tiếp xúc người cũng so với nhiều. Thân là đỗ ngân nhất hệ quân nhân hắn hẳn là sẽ không làm phản đối đô ngân phương thức. Cho nên, hẳn là sẽ không nhắc tới trước cho tần phấn tìm kiếm nhân tuyển, như vậy hắn càng nhiều hội đưa ra một phần cũng không có làm qua bất luận cái gì liên lạc danh sách cho tần phấn, để chính hắn đi mời. Mấy tên nửa đường rời khỏi sát hoạch tới trường học, rất là bội phục nhìn xem Tạ lâm, tại vừa vừa lấy được tần phấn tiến vào triệu hồ tử gian phòng tin tức 3 giây đồng hồ bên trong, liền lập tức có phán đoán, với lại nghe để cho người ta rất là tin phủ. Tả lâm ngón tay tại máy tính bàn phí màu bên trên nhanh chóng bay múa, cả người bày biện ra một loại độ cao tập trung trạng thái tinh thần, nhanh chóng lật xem lấy các loại người tên tư liệu, thỉnh thoảng đem người nào đó tư liệu từ đó điều ra, phân loại đến mới xây một cái văn kiện bên trong. Thời gian kéo dài 30 phút, tả lâm thở phào nhẹ nhõm, người ta bưng lỏng dựa vào thành ghế, bưng lên một ly đá mát tranh nước thám giọng môi đem phần này in ra danh sách phát ra ngoài, đi cùng bọn hắn đều đàm một cái, nói nhóm thứ hai nhập thổ tinh người. Chúng ta tả ra có hứng thú mời bọn hắn. Mấy tên rời khỏi sát hoạch tới trường học đồng loạt sửng sở, lần nữa nhìn xem tả Lâm cái kia yên tĩnh thần thái, cùng trên màn hình danh sách, bao nhiêu minh bạch một ý chuyện, trong lòng Hàn Khí càng là ép không được liên tục phun trào. Không sai, Tả Lâm võ đạo thực lực chỉ có 14 tinh cấp, so ra kém võ đạo đại sư cấp tần phấn. Nhưng lưu như lượng phương diện, mấy tên thượng tá đều cảm giác được cái chán tại đổ mồ hôi lạnh, ngắn như vậy thời gian chẳng những phán đoán triệu hồ tử khả năng còn đánh giá ra một phần triệu hồ tử khả năng giao cho tần phấn danh sách, lập tức lợi dùng trong tay tài nguyên phát ra mời, loại này rút tuổi dưới đấy nổi sự tình một làm, tần phấn chỉ sợ thật tìm không thấy người. Còn có, tà lâm hơi chút suy nghĩ, ngón tay lần nữa đánh ra mấy phần tài liệu cá nhân, cùng những người này gia tộc vậy nói một chút, chúng ta tả ra là phi thường có thành ý. Mấy tên thượng tá nhìn xem danh sách đều là sương sở, lẫn nhau lẫn nhau đối mặt lộ ra không thể nào hiểu được ánh mắt. Cái này tả lâm cẩn thận trình độ vậy hơi cao một chút à. Kệ xạ. Bở rốc. Dương Liệt. Những tân binh này giải thi đấu tuổi trẻ tân binh mặc dù xuất sắc, nhưng trên tư liệu vậy biểu hiện qua, bọn hắn khi tiến vào thánh võ đường trước đó bất quá là thập tinh thực lực mà thôi, bây giờ bọn hắn tại thánh võ đường thời gian còn chưa đủ một năm, như thế nào đi nữa cũng vô pháp hình thành cao điểm giá trị a Coi như thổ tinh lợi ích to lớn, cũng không cần giống bại gia tử như thế, tùy tiện đưa người a Tân phấn tiến vào thánh Võ đường thời gian ngắn hơn tả Lâm hai mắt nhìn chăm chú lên màn hình nhàn nhạt Thanh âm đàm thoại phản phất là đang lầm bầm lâu bầu nhưng hắn sau khi đi ra đánh chết ba tên võ học đại sư Thịnh kinh vùng ngoại thành chết mất thiên môn võ học đại sư cũng là hắn giết mấy tên thượng tá lần nữa xứng sở tả ra mạng lưới tình báo bao trù lực còn thật là mạnh thiên môn tên kia 10 năm tinh võ học đại sư rất nhiều người không biết hắn chết bởi tay người nào không nghĩ hôm nay tại tả Lâm nơi này đạt được bằng chứng Đã tần phấn có thể tại thánh võ đường trong thời gian ngắn, võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Tạ Lâm chuyển động chỗ ngồi trở lại nhìn chằm chằm mấy tên thượng tá con mắt, như vậy, đi theo tần phấn cùng đi những người khác, vì cái gì không được? Mặc dù, thánh võ đường võ giả tinh cấp thực lực tư liệu khống chế rất nghiêm ngặt, chúng ta không cách nào đạt được chuẩn xác tư liệu, nhưng có một số việc vẫn là làm tốt hoàn thiện nhất phòng bị mới tốt. Tạ Lâm lần chuyển động chỗ ngồi nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, nâng lên tay trái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng tả hữu lay động, làm bất cứ chuyện gì Ngươi có thể miệt thị một người, nhưng tuyệt đối không thể xem thường hắn. Tần phấn mặc dù không gọi được là đối thủ của ta, nhưng tiến vào so đấu thời kỳ, như thế cũng muốn tạm thời đem hắn làm làm đối thủ tới tính toán. Không nên quên, thay máu trùng sinh chân tiên thiên là một kiện cỡ nào khó được sự tình, những người kia cùng tần phấn cùng một chỗ thời gian mới bao lâu, tinh cấp thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, tả lâm đứng dậy, ta miệt thị hắn, nhưng tạm thời trở thành so đấu đối tượng thời điểm, liền tuyệt đối không hội khinh thị hắn. Sư tử tại đối địch con thỏ thời điểm, như thế sẽ dốc toàn lực xuất kích. Mấy tên thượng ta có chút vui mừng trước đó rời khỏi lựa chọn là chính xác, cùng dạng này một tên trong tay có được khổng lồ tài nguyên, nhìn như nhị thế tổ cùng vọng, kỳ thật nội tâm ý nguyên tinh tế tỉ mị quan chỉ huy làm đối thủ, thật sự là một chuyện phi thường không thoải mái sự tình. Thượng tá nhóm nhìn xem tả lâm cái kia tự tin bóng lưng, bắt đầu đước mơ thổ tinh bên trên khổng lồ lợi ích, đồng thời âm thầm vì tần phấn bắt đầu b Vị này từ khi nhập ngũ đến nay liền biến thành quân giới ngôi sao mới người trẻ tuổi, bây giờ thắng liên tục nửa điểm hy vọng cũng không có. chương 478, một cái quen thuộc danh tự, dẫn phát đại hành vận. Cái gì ha vai vẻ máy bay? Tà lâm nghe thuộc hạ phản hồi liên quan tới tần phấn tin tức, hai đầu mày kiếm bên trong tăng thêm một điểm nghi hoặc, khỏe môi rất nhanh khơi gợi lên trào phúng lạnh cười, ngón trỏ cùng ngón giữa không ngừng biến hóa liên tục đánh mặt bàn, phát ra tấu nhẹ nhàng thanh âm. Ha vai! Khoảng cách thánh Võ đường rất gần a Tả lâm nhìn trước mắt hình chiếu trong màn hình biến hóa địa đồ, liên tục riêu động đầu, rất tốt, đi trước thánh võ đường là tốt nhất. Nơi này hẳn là có hắn tin nhất mà người, tin tưởng rất nhanh hắn cũng biết cái gì gọi là yếu ớt hữu nghị. Tả thượng tá. Tả lâm quay đầu nhìn xem bên cạnh cái kia muốn nói lại thôi một tên thượng tá, tượng trưng rơ lên ra tay cổ tay, ra hiệu đối phương có thể phát biểu. Không bằng trên sự đề nghị trường học trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, bàn tay trên không trùng đột nhiên hướng phía dưới vạch một cái. Làm ra chém đầu động tác nói ra, nếu như chế tắc cùng một chỗ hai nạn trên không. Hai nạn trên không. Tả lâm dương dương lông mày lại nhét miệng, nếu như hắn còn chưa trở thành võ đạo đại sư, ta đến không ngại trực tiếp sử dụng không khó giải quyết hắn. Hiện tại, mặc dù tần phấn nhiều lần chiến đấu trong tư liệu, không có biểu hiện qua hắn sử dụng võ không thuật, nhưng bất kỳ tiến vào võ đạo đại sư võ giả, lại có ai không phải trước tiên học tập võ không thuật. Tả lâm chậm rãi hất cằm lên. Duy tiện tự tin ánh mắt kiên định lần đầu xuất hiện một tia nhu hòa ước mơ, chậm rãi thở dài nói ra, bay lượn a. Có thể tự do tự tại không nhận điều tâm hấp lực trói buộc, tại thiên không bay lượn. Cái nào nhân loại không muốn có năng lực như vậy? Hai nạn trên không đổ thương vô tội, giết không được hẳn là giết người, chỉ có thể cho hắn nhắc nhở, có người ở sau lưng tính toán hắn. Trên sự đề nghị trường học một trận đỏ mặt, hắn không phải không nghĩ tới tần phấn khả năng hội vợ không thuật, nhưng tất lại có thể cược một thanh. Từ bỏ hai nạn trên không ý nghĩ a. Tạ Lâm nhẹ cười nhẹ, ta tạm thời cũng không muốn muốn giết chết tần phấn, tiến về thổ tinh nếu như có thể thu hắn làm thủ hạ, tuyệt đối là ta một viên đại tướng. Một chiếc to lớn hàng không dân dụng không khách, tại thành kinh lên không cao tốc bay đi, đồng thời quân dụng sân bay vậy bắt đầu khẩn trương bận rộn, hai tên tham gia sát hoạch tới trường học, vậy đều riêng phần mình nhanh chóng rời đi thịnh kinh. Triệu Hồ Tử đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lên bầu trời bay qua tên hàng, nhàn nhạt dập tắt trong tay thật lâu không tại quất hút thuốc lá, khuôn mặt mang theo ba điểm đáng tiếc. Hy vọng ngươi lần này không cần triệt để tay không mà quay về a Cự máy bay lớn đi qua thời gian dài phi hành, chậm rãi rơi xuống Hawaii sân bay. Nghỉ phép thánh y nguyên vẫn là nghỉ phép thánh, tần phấn lần nữa trở lại Hawaii, nhìn xem bốn chu kiến thiết cảm giác hết thẻ phản phất tựa như là hôm qua mới chuyện phát sinh bình thường. Khi đó, trước mọi người hướng thánh võ đường thời điểm bất quá là thập tinh cấp võ đạo thực lực, bây giờ mình trở lại trốn cũng lại nhưng đã bạo lên tới 16 tinh cấp, từ trình độ nào đó tới nói. Chỉ cần không làm phản nhân loại tội chuyện lớn, pháp luật đều sẽ không đi tiến hành ước thuốc. Thời gian 2 năm mà thôi, Tân phấn không thể không cảm thán, võ đạo thế giới thật là một cái có thể sáng tạo kỳ tích địa phương, từng có lúc mình bất quá là dây rủa tại xã hội tầng dưới chốt nhất học sinh cấp 3, theo võ đạo thực lực tăng lên, bây giờ mặc dù không nói được phú khả địch quốc, lại cũng không cần vì vấn đề no ấm đi bôn ba. Nhìn qua hải ngoại không nhìn thấy thực thể thánh võ đường hòn đảo phương hướng, Tân phấn có chút siết chặt song quyền. Có lẽ sử dụng võ không thuật có thể không cần tàu thủy vận chuyển, cũng có thể bay vào Thánh Võ Đường, nhưng bởi như vậy liền sẽ phá hư Thánh Võ Đường quý củ. Thông hướng Thánh Võ Đường tàu thủy mỗi ngày chỉ có ban một, Tần Phấn Yên tĩnh ngồi tại bến cảng nhìn qua xanh thẳm biển cả, phá tới biển gió nhẹ nhàng gợi lên lấy Lâm Linh cái kia từng kia từng kia tóc dài, nàng đẹp y nguyên vẫn là như thế động lòng người. Đêm đã khuya, Tần Phấn chậm rãi đứng dậy, đang chờ đợi thuyền đến đây nhàm chán trong thời gian, chậm rãi đả động lấy 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền. Trong đó ngoại trừ trí nhu sinh trí cương quyền lý bên ngoài, đồng dạng còn có tuệ một thiền quân công. Có thể đem, quấn, tự quyết, tăng lên tới hèn mọn chi vương tăng nhất thành chửi mẹ hoàn cảnh. Tần phấn tại kiến thức đại sư đối chiến kỳ lân về sau, càng coi trọng hơn một bộ này trước kia cũng không phải là trăm phần trăm coi trọng võ kỹ. Tần phấn không phải thiết thiên, loại kia nhìn một chút liền hoàn toàn là minh bạch võ người, cũng không phải loại kia học hội về sau, liền không lại người nghiên cứu. Võ đạo bất luận cái gì võ đạo đều không có chân chính đến cực điểm, tần phấn lưa thích loại kia tại võ đạo bên trong nghiên cứu lúc, ngẫu nhiên xảy ra hiện mới sự vật. Thời gian bất tri bất giác trải qua, bến tàu tại nửa đêm lại tới một người thanh niên, xem ra tựa như 18 tuổi ra mặt bộ dáng, một thân lục tinh cấp thực lực võ giả làm hắn phá lệ khí khái anh hùng hương hực, màu đen võ si phục phối hợp với quân nhân độc hữu khỏe đẹp cân đối tư thái, toàn thân đều tản ra hướng lên tinh thần phấn chấn. Đi vào bến tàu người trẻ tuổi, rất nhanh phát hiện tần phấn dị thường không có điều động nửa điểm tinh cấp thực lực, tựa như người bình thường tại đón gió biển, đánh lấy yếu đối bất lực 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền quyền giá đỡ. Thánh võ đường, đối khắp thiên hạ cơ hồ tất cả võ giả tới nói, đều là vĩ đại võ học thánh. Người trẻ tuổi phát hiện tần phấn dị thường cổ quái, tiên tinh ở một bên quan sát dòng dã một giờ, tại tần phấn đem bộ này đơn giản thái cực quyền giá đỡ đánh xong một lượng, vội vàng đi ra phía trước vừa chắp tay. Các người tốt, cũng là đi thánh Võ đường th Ta thấy thế nào không do các người tình cấp thực lực. Người trẻ tuổi ngưng thần nhíu mày nhìn xem Tân Phấn, "Ta tên là Mã Tuấn Thiết, lục tinh cấp cổ võ." Tần Phấn thu thức nhìn xem đánh giá Mã Tuấn Thiệt, vẫn chưa tới 19 tuổi niên kỷ có được lục tinh cấp cổ võ thực lực trạng thái đình phong, như thủy chuẩn này không thể nói vậy mà, miễn cưỡng vừa mới đủ thánh võ đường thu nạp, dây, quần áo là mới tinh võ sĩ phục, từ đó thậm chí có thể ngửi được mới vừa từ cửa hàng nhà kho xuất ra hương vị. Ngắn ngủi quan sát, Tân Phấn có thể xác định Trước mắt tên này gọi mã Tuấn Thiết người trẻ tuổi cũng không giàu có, thân thể ngoại trừ quân nhân dáng người bên ngoài, hai vai cơ bắp thoáng có chút quá tại dày đặc, chính là trên cánh tay cơ bắp vậy có một chút cứng rắn. Chân chính võ giả, ngoại trừ số ít đặc thù công pháp bên ngoài, đại bộ phận điểm võ giả thân thể bình thường buông lỏng cơ bắp hẳn là nhu như nước chảy, phát kinh lúc cứng rắn như sắt thép, lúc này mới có thể đem tốc độ xuất thủ, lực đạo đã lực xuyên thấu tăng lên tới cực hạn. Mã Tuấn Thiết hai tay còn có bả vai cơ bắp thoáng ngại dày cái này độ dày cùng độ cứng, tại lục tinh cấp võ giả trong mắt là cảm giác không thấy, tần phấn dạng này võ đạo đại sư, lại có thể một chút xem thấu. Năm đó, tần phấn cũng đã từng trải qua tình huống như vậy, đó là thời gian giải vì kiếm tiền, làm việc nặng việc tốn thể lực sinh ra tác dụng phụ, thẳng đến tại Thanh Hải một mình hành tẩu, khiến cho võ học căn ký lì án ngay cả tăng lên, mới phát hiện cái này một cái nhỏ nhỏ, lại sẽ ảnh hưởng tương lai võ đạo tỉ vết. Tần phấn nhìn liên tục gật đầu, có thể tại bằng trường ấy tuổi đem cổ võ tăng lên tới lục tinh cấp vũ lực đã dù không sai, mà lại là ở gia đình điều kiện cũng không tốt tình huống dưới làm đến, đây càng thêm khó khăn. Phải biết, học tập võ kỹ là phải bỏ tiền. Đối với phổ thông thu nhập gia đình, đều có thể nói là một bút con số không nhỏ, đối với điều kiện kinh tế không người trong sạch tới nói, học võ thường thường càng là xa xỉ phẩm. Ta có thể sách một chuyện không? Mã Tuấn Thiết con người viết đầy hiếu kỷ, vừa mới rất kỳ quái, thật rất kỳ quái. Mọi người đều nói 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền lại gọi là lao nhân quyền, ngay cả kiện thân tiết tháo quyền pháp cũng không tính. Thế nhưng là thật phi thường kỳ quái, ta vừa mới nhìn người đánh quyền thời điểm, nhưng lại có nói không nên lời cảm giác, vậy liền giống như là người cùng biển cả sóng biển, còn có thổi tới gió biển tạo thành một cái chính thể, cái kia chút thổi tới gió biển đến trong tay ngươi, hoàn toàn bị ngươi không chế. Tân phấn có chút ngoài ý muốn, người trẻ tuổi kia võ cảm so tưởng tượng còn tốt hơn, đừng nói là cái lục tinh cấp võ giả liền xem như bắt tinh cấp võ giả, cũng chưa chắc có thể có hắn dạng này cảm xúc. Đánh một lượt người tốt nhất quyền. Mã Tuấn Tiết nghe được tần phấn cái kia nhàn nhạt lời nói hơi sướng sở, cái này nhìn so với chính mình niên kỷ lớn hơn không được bao nhiêu người, bình thẳng trong lời nói lại có một loại để cho người ta nói không nên lời phục tùng cảm xúc giống như là võ quán sư phụ lúc hướng dẫn đồ đệ cảm giác. Mã Tuấn Tiết cũng không nói thêm cái gì, lui lại nhảy ra hai bước, kéo ra quyền giá đỡ uy vũ sinh phong đánh. Mà bắt đầu la Tần Phấn cười, trên mặt lộ ra rất vui vẻ tiêu dung, bộ võ học này rót vào lấy mình đã từng toàn bộ tâm huyết, đã lâu cảm động ở trong lòng không ngừng phung trào. Mã Tuấn Thiết lôi ra La hán quyền rất không tệ, cơ sở vững chắc động tác giản dị tự nhiên, sách tung tiến thối có thứ tự, rất ít lục tinh cấp võ giả, có thể đánh ra như thế vững chắc cơ sở. Nhìn không bao lâu, Tần Phấn liền biết Mã Tuấn Thiết nội công, đó là một bộ rất đặc thù nội công, gọi là động công 4 cái cọc, so với những cơ sở kêu nội công vậy không khá hơn bao nhiêu. Bộ này nội công nhất địa phương đặc thủ, cũng không phải là người ngồi bất động liền có thể tu luyện, nó tu luyện nội công lúc cũng muốn động, động công 4 cái cọc theo thứ tự là lòng, hạc, phòng, vân 4 cái cọc, vững chắc. Tần phấn nhìn liên tục gật đầu, cái này mã tuấn thiết chẳng những thanh la hán quyền đánh vững chắc, chính là cái này động công 4 cái cọc vậy luyện được phi thường vững chắc, động tính ở giữa rất có lòng, hạc, phòng, vân chi thế. Không sai. Tần phấn nhìn xem thu thức mã tuấn thiết nhẹ nhàng vỗ tay. Động công 4 cái cọc luyện được không tệ, ngươi lần này tiến về thánh võ đường là muốn cái khác 6 cái cọc đúng không? Mã Tuấn Thiết cứ thế tại chỗ, mình bất quá đánh một bộ la hãng quyền, mình chủ tu cái gì nội công công pháp, đều bị người cho xem thấu. Cái này nếu như là một tên nhìn như tiên phong đạo cốt, dâu trắng lao võ giả, đến vậy không có gì quá kỳ quái, nhưng hết lần này tới lần khác là một tên nghiên ngũ kỷ như vậy tuổi trẻ người đồng lứa. Kỳ thật, động công 10 cái cọc cũng không phải là võ đạo cực hạn Tân Phấn ngồi trở lại đến biển vừa nhìn quần cuộn sóng biển, ta xem qua động công 10 cái cọc công pháp, Long, Hạc, Phong, Vân, Lớn, Nhỏ, Tù, Nguyên, Chi, Tâm. Cơ hồ bao gồm thế gian hết thảy Tân Phấn nhìn bên cạnh đồng dạng ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe bộ dáng mã tuân thiết, kỳ thật, nếu như đem bộ này võ công lần nữa mở rộng sẽ tốt hơn, biến thành động công 12 cái cọc. Thiên, Chi, Tâm, Long, Hạc, Phong, Vân, Lớn, Nhỏ, tu Nguyên. Tần Phấn nói xong chậm rãi đứng dậy, tay chân theo thân thể làm lấy chậm rãi rung động, lên tay khép mở ở giữa mặc dù không có nửa điểm võ đạo cương khí, Mã Tuấn Thiết lục tinh cấp chân khí đã trải rộng toàn thân, tới đối kháng Tần Phấn trong lúc phất tay phóng xuất ra khí áp. Không cần cương khí, chỉ cần đem một bộ võ kỹ chân chính chân tủy đánh ra, y nguyên có thể sinh ra sức mạnh mạnh mẽ. Một bộ động công 12 cái cọc biểu thị xuống tới, Tần Phấn thân hình càng là hàng chậm tốc độ, thân thể theo tay chân làm lấy gần như đứng im đặc thủ rung động, tính công 6 chuyên tu. Bước đi mạnh mẽ huy vũ công, búa tạ công, cô lại công, treo túi công, chỉ huyệt công, nghiết bàn công. Phối hợp động công 12 cái cọc mới thật sự là một cái viên mãn, ta xưng nó là động tĩnh tiên thiên 18 công. Mã Tuấn Thiết con mắt ngốc trệ nhìn xem tần phấn, hắn mặc dù chưa nghe nói qua những công pháp này, lâu dài tại thiên không đấu võ lưới quan sát chiến đấu lại cũng đã gặp không ít cao thủ võ giả thu hình lại, tăng thêm vượt qua người bình thường võ cảm, lập tức có thể cảm giác được tần phấn tuyệt đối không phải tại thuận miệng nói bậy mà là chân chân chính chính đang diễn luyện một môn cao thâm võ đạo. Tần phấn đem công pháp toàn bộ diễn luyện, vương lỏng lấy đứng thẳng người, người là hãng quyền, là ta hiếm thấy đánh thật hay, bản lĩnh tương đương vương chắc. A. Mã Tuấn Thiết từ ngốc trễ bên trong khôi phục đưa tay gãi cái hót, mang theo rất nhiều thẻ thùng, ta là cùng ta thần tượng học, nói lên cái này là hãng quyền, ta thần tượng mới thật sự là vương chắc, ta kém xa. Thần tượng. Tần phấn dương dương lông mày. Trên đời này tốt như không nghe nói có ai là lấy la hán quyền danh dương thiên hạ cao thủ mới đúng. Ơn! Thần thượng Mã Tuấn Thiết con mắt thần thái lập tức bay bổng lên, song quyền nắm chặt cùng một chỗ nhẹ nhàng run dậy, 36 giờ. Tần phấn thân thể lặng lẽ chấn động, cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa danh tự, bây giờ nghe đến có mấy điểm lạ lắm cùng cổ lao cảm giác, từng tại thiên không chiến đấu vong sinh hoạt, trong đầu nhanh chóng bước lên chiếu lại lấy. Một sát cái kia, tần phấn nhìn xem bước lên biển cả. Từng tầng từng tầng máy tính có lẽ đều không thể tính toán ra bọt nước số lượng, tâm linh thuận mặt biển bắt đầu mở rộng, tựa như muốn thuận mặt biển kéo dài đến biển cả cuối cùng. Gió biển hỗn hợp có nước biển tựa như hợp thành một thể, trống rông nhấc lên ba mươi mấy thước sóng lớn, từ nơi không xa mặt biển tựa như viễn cổ hải quái cấp tốc tiến lên bờ biển, trong nháy mắt đem tần phấn đánh vào tại sóng biển bên trong, tựa như đem hắn ngâm tại một cái có được thực thể trong thùng mà không tăng ra. Tần phấn hai đường, làn ra, con mắt Cơ bắp trong chốc lát tựa như hiện đầy vô số bò sát, tại nhưng nhanh chóng ngọ nguậy. 33 33 33 Làn da cơ bắp hạ xương cốt cũng có thể chuyển động, cả người tựa như thổi phồng bánh trướng, tiếp theo một cái chớp mắt lại như là nột chí bóng da bắt đầu co vào, không đến một giây đồng hồ thời gian, thân thể của hắn như thế lặp đi lặp lại trăm ngàn lần, vây quanh biển nước hình thành phong hình vòi rồng, quay chung quanh thân thể của hắn bay thẳng trăm thước, sau đó ba một tiếng, tựa như đánh nát ly thủy tinh, biến thành vô số giọt nước. Xuống bốn phía tàn mát, Mã Tuấn Thiết dùng sức xoa mình con mắt, hoài nghi mình ánh mắt xuất hiện ảo giác, cái này chút rơi rơi trên mặt đất giọt nước, cũng không có như trời mưa lúc giọt mưa như thế, va chạm mặt đất sát cái kia hội vỡ vụn, bọn chúng càng giống là một viên tràn ngập cơn dạn pha lê cầu, Đã kích lấy mặt đất nhẹ nhàng bật lên vài chục cái, mới ba một cái biến thành một đóa va chạm nước trên mặt đất hoa. Phong hình vòi rồng nước tản ra, thân phấn thân thể khôi phục như thường, mặt biển lại khôi phục nó trăm năm không thay đổi tiểu sóng lớn tiến lên. Tựa như vừa mới cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì bình thường, phối hợp chơi lấy tiểu bọt sóng nhỏ. Mở rộng cùng kéo dài đều là trong chấp mắt cảm giác, tân phấn thần chí kéo về trong cơ thể, trong lòng dâng lên càng nhiều vẫn là cảm thán. Thế gian này sự tình thật là phi thường kỳ quái, vốn là chờ thuyền nhìn thấy một tên võ học tư chất không tệ hậu bối muốn muốn chỉ điểm một chút, không nghĩ tới ngược lại bởi vì đối phương lời nói, xúc động ở sâu trong nội tâm xa xưa mà khắc sâu ký ức. Tại vừa mới đánh qua 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền cùng từ đối phương xuất thủ lúc cảm ngộ đạt được, động tính tiên thiên 18 cái cọc, thân thể ở vào một loại không hiểu hài hòa thời khác, bị người đột nhiên đề cập trước kia, nước biển tại sát cái kia đem phản phất vận chuyển đại đội như thế, đem cái này chút xa xưa lại sâu khắc ký ức vận tới. Trong nháy mắt đó hồi ức cảm thán, tần phấn lần nữa không hiểu tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tựa như muốn cùng trước mắt mảnh này Thái Bình Dương dung hợp lại cùng nhau. Vẫn là giống như vậy mộng ảo, vẫn là như thế hư vô cảm giác, Nắm chặt hai tay chuyển về lực lượng cảm giác, lại nhắc nhở lấy tần phân cái kia cũng không phải là cái gì mộng ảo. Tần phân nhớ tới ngày đó rời đi thánh võ đường trước đó, võ tôn dẫn hắn đi bờ biển lúc bổ ra một trường tình cảnh. Hắn dơ cánh tay lên, tựa như rất tùy ý đánh xuống. Trăm trượng mặt biển thật giống như bị một đạo rộng khoảng một trượng cự gậy sắt lớn đập trúng, nước biển hướng hai bên nhanh chóng lui tán, tựa như trống rông trên mặt biển tu ra một đầu trên biển thông đạo. Trăm trượng. Mã Tuấn Thiết cảm giác mình trên da tụ tập mảng lớn nổi ra gà, da đầu từng đợt điện liệu run lên, màu đen tóc ngắn tựa như con nhím như thế, căn căn hướng lên trời dựng đứng, con mắt chừng đến so bình thường lớn trọn vẹn gấp đôi. Mã Tuấn Thiết hầu kết trên dưới nhúc đích, trong lòng bàn tay hiện đầy mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng điên cùng la, cái này rốt cuộc là ai à. Tùy tiện trống dông một trưởng liền đem mặt biển ném ra dài trăm trượng lỗ hổng, lực lượng tiêu độ cao tập trung lệnh người xem, vậy mà không cách nào biết được hắn đến cùng là bao nhiêu sao cấp thực lực Nước biển tách ra, một giây sau bị bốn chu hải nước lần nữa đẻ ép, một lần nữa đánh vào nhau, hình thành từng đợt mấy người cao sóng biển. Lâm Linh nhìn xem tần phấn một kích tạo thành kinh người phá hư, biểu lộ không có dù là nửa điểm biến hóa, y nguyên yên tĩnh nhìn qua biển cả, không có nửa điểm cảm xúc con mắt, tựa như không nhìn thấy cái này đáng sợ banh kích. Tần phấn nhàn nhạt nhìn xem chế tạo đòn đánh kinh thế này tay phải, trên mặt hiện ra ba điểm hơi cười, quay đầu nhìn xem kinh ngạc đến ngây người Mã Tuấn Thiết nhẹ nhàng ngợt đầu, cảm ơn À, Mã Tuấn Thiết không hiểu nhìn qua Tân Phấn, hắn không biết mình trong lúc vô tình xách đặt tên, sẽ cho trước mắt vị này đại cao thủ lớn như thế cảm xúc, càng không biết cái gì là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tân Phấn chậm rãi buông xuống tay phải, lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía còn chưa lắng lại, vẫn còn đang lao nhanh không ngừng mặt biển cảm thán liên tục, mình vận khí hiện tại xem ra thật rất không tệ, ngắn ngủi không đến 2 tháng, liên tục 2 lần tiến nhập ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hít sâu một hơi. Tần Phấn bắt đầu cảm tạ mình trước tia cái kia đoạn đặc thù nhân sinh, nếu không có cái kia đoạn kinh lịch, lần này chính là đánh thái cực quyền, sang chế, động tĩnh tiên thiên 12 cái cọc, nghe được đối phương sách đặt tên, vậy sẽ không tiến vào đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Không đến 2 tháng, liên tục 2 lần tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nghe Tống Gia nói còn giống như chưa từng có người nào có thể làm được dạng này sự tình, lần này thật là đại may mắn. Tần Phấn vây tay, để vừa mới kinh ngải dựng lên mã tuấn thiết ngồi xuống. Ngươi thần tượng là 36 giờ. Mã Tuấn Thiết đối mặt tiện tay một trưởng có thể mở ra trăm trượng sóng biển tần phấn có chút có khắp, mang theo ba điểm đứng ngồi không yên cảm xúc ngồi tại tần phấn bên người liên tục gật đầu, hai gõ má bên trong nổi lên ti vẻ kinh ngạc đồng thời còn mang theo một cố kiêu ngạo cùng hưng phấn. Ngươi cũng biết 36 giờ. chương 479, không cần sùng bài ca, ai đều có thể trở thành truyền thuyết. 36 giờ. Tần phấn cười cười. Trong lòng tự đủ trên đời này còn có ai có thể có ta hiểu rõ hơn 36 giờ. Cũng đúng, võ giả hẳn là đại đâu nghe qua 36 giờ tên tuổi. Mã Tuấn Thiết ngước nhìn thưa thất sáng sủa tinh không, ánh mắt mang theo nói không nên lời sùng bái, thiên không chiến đấu vong bên trên bách chiến bách thắng thần thoại, vô địch tiền tài hấp huyết quỷ, la hán quyền phong trào người dẫn lĩnh, khổng lồ long đường người lãnh đạo, vô số tuổi trẻ võ giả sùng bái truyền thuyết. Nếu như có thể gặp một cái hắn chân dung... Lãnh hội một cái cái này phong cách vô địch tốt biết bao nhiêu a Mã Tuấn Thiết Thu hồi nhìn về phía tinh không ánh mắt, ngược lại nhìn xem tần phân nói ra, mặc dù rất nhiều người đều đang suy đoán, 36 giờ bởi vì tiến nhập cửu tinh đỉnh phong bình cảnh, không cách nào thay máu trùng sinh, mới biến mất tại thiên không chiến đấu vóng, nhưng ta không tin hắn không cách nào thay máu trùng sinh, ta tin tưởng hắn hiện tại nhất định chính đánh thẳng vào cao hơn mục tiêu, đợi đến hắn một lần nữa trở lại thiên không chiến đấu vóng một khắc này, tất đem chấn kinh vô. Số suy đoán người, để cho chúng ta long đường thanh danh lần nữa khuyết trương. Tần phấn nhìn xem Mã Tuấn Thiết cái kia một đôi phun ra hương phấn tinh quang con mắt, vô ý thức hỏi, các ngươi long đường. Không sai, chúng ta long đường. Mã Tuấn Thiết gái đầu, Tiếu Dung mang theo 3 điểm ngại ngùng ta cũng là long đường một viên, thiên không chiến đấu vong rất nhiều người giống như ta, bởi vì sùng bái 36 giờ mà gia nhập long đường đâu. Nói đến, ta tại thiên không chiến đấu vong cũng có chút danh khí, người xương tiểu kim tiền hấp huyết quỷ chính là ta. Đáng tiếc, ta không có thần tượng cường đại như vậy thực lực, 170 năm chiến, 168 thắng, 2 hiệp cụ, 5 trận chiến bại. Tần phấn nhìn chăm chú lên mã tuấn thiết hai mắt, đó là một đôi sáng tỏ mà thanh tịnh con mắt, trong đó càng nhiều là đối võ đạo hướng tới, đối truyền kỳ ước mơ, còn có mấy điểm người trẻ tuổi mới có thẹn thùng cùng ngại ngùng. Tân phấn Trầm ngâm một lát, nhìn chầm chầm mã tuấn thiết hai mắt lần nữa nhìn nửa ngày, trong lòng âm thầm xuống một cái quyết định, người trẻ tuổi kia con mắt thanh tịnh. Trong lúc nói chuyện cũng không có âm trầm tâm cơ, ngày khác chính là luyện được cường đại vũ lực, nghĩ đến đi làm sẵn làm bậy khả năng cũng không lớn, không bằng ngốn nắn hắn trên thân cơ bắp tì vết nhỏ, truyền thụ cho hắn, động tĩnh tiên thiên thập bắt thùng, công pháp, xem như báo đáp đối phương dẫn dắt mình tiến vào thiên. Nhân hợp nhất cảnh giới. Người bả vai. Còn có cánh tay tần phấn đứng dậy chầm rãi làm lấy mở rộng vận động, cùng ta làm giống nhau động tác, đi cảm thụ người bả vai còn có cánh tay. Đây là một bộ cực kỳ lâu trước kia Trong trường học lưu hành nghỉ giữa khóa quảng bá thể tễ tháo, đơn giản nhất cơ sở dùng để bung lòng thân thể một loại vận động. Mã Tuấn Thiết nghi hoặc, loại này quảng bá thể tễ tháo đã sớm bị võ đạo cao thủ biên soạn kiện thể quyền cho thay thế, làm sao hôm nay tên này không biết tính danh võ đạo cao thủ, lại lại đột nhiên đề nghị làm cái này. Mã Tuấn Thiết đi theo tần phấn động tác chậm rãi kéo đưa thân thể, cảm thụ được làn ra còn có cơ bắp chậm rãi mở rộng, một lượt lại một lượt đi làm lấy quảng bá thể tễ tháo. Một tiếng kéo dài phòng khoáng còi hơi. Đánh gậy hai người quảng bá thể thao vận động, thánh võ đường cái kia một chiếc đã lâu to lớn tàu thủy lần nữa xuất hiện ở bến cảng vị trí đứng ở đầu thuyền thuyền trường còn là năm đó vị kia lão thủy thủ thuyền trường hắn nhìn thấy Tần phấn sát cái kia khỏe miệng ngẫm lấy điếu thuốc miệng liên tục nhảy lên mấy cái ánh mắt nhiều mấy điểm ít có cung kính 36 giờ thiên không chiến đấu vong truyền thuyết Tần phấn thì là thánh võ đường truyền kỳ lao thuyền trưởng tuyệt đối sẽ không quên ngay đó Tần phấn tiến vào thánh vo đường lúc Trên mặt biển làm qua sự tình, càng sẽ không quên nhớ về sau nghe được thánh võ đường nội bộ nhân viên đàm luận sự tình. Thánh võ đường, một cái liên bang tuổi trẻ võ giả thiên tài tụ tập võ học thánh. Bất luận kẻ nào có thể ở đây dừng chân, đều là một kiện không dễ dàng sự tình, càng không cần đưa đi sáng tạo một hạng làm cho người ghé mắt ghi chép. Tân phấn, chẳng những rất dễ dàng tại thánh võ đường dừng chân cùng, đồng thời tại thời gian rất ngắn ở giữa liền liên tiếp sáng tạo ký tích, không ngừng soát tân thánh võ đường các hạng ghi chép Sáng tạo ra từng mục một về sau võ giả cùng đã từng võ giả sau khi thấy, cũng vì đó tắc lươi sợ hại thán phục ghi chép. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, bước lên thông hướng thuyền lớn cầu thang. Rất nhanh, trên trăm chiếc thùng đường hàng xe tải lớn lái vào bến tàu, từng đám thánh võ đường cần đồ dùng hàng ngày, nhanh chóng vận chuyển đến tiến vào vòng trong thuyền. Mã Tuấn Thiết Đở dẫn cùng sau lưng Tân Phấn, con ngươi chỉ còn xuống hiếu kỳ nghi hoặc, vừa mới quảng bá thể tiết tháo làm xuống đến, vậy mà phát hiện thân thể trước kia chưa hề chú ý tỉ vết chính là cái này chút tiểu tỉ vết nhỏ chẳng những hội cản trở võ đạo tiến bộ, càng hội cản trở lúc chiến đấu hiệu quả. Mã Tuấn Tiết không có thể hiểu được, vẹn vẹn chỉ là nhìn mình đánh một bộ La Hán Quyền, liền bị phát hiện nhiều như vậy vấn đề, càng nghĩ mãi mà không rõ vậy đơn giản quảng bá thể tiết tháo, lại có tu bổ tỉ vết năng lực. Ta hiện đang dạy ngươi, động tinh tiên thiên thập bát tung. Tân phấn lần nữa chậm rãi kéo ra giá đỡ, bộ công pháp này, cùng đại bộ phận thuộc bổn phận công khác biệt, nó lúc tu luyện nhưng tính có thể di động. Mỗi một chữ đều bao hàm vô tận võ đạo ta vậy vẹn vẹn chi nương tựa theo nhất định nhận biết sáng tạo cũng không phải là có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn hiểu rõ bộ công pháp này mã Tuấn thiết lập tức không để ý tới nghi hoặc đi theo tần phấn bắt đầu treo lên động tính tiên thiên thập bát Thung có động công Tứ Thung nội tình tăng thêm tần phấn hóa phức tạp thành đơn giản chỉ đạo phương thức mã Tuấn thiết học thật nhanh tàu thủy rừng ở mặt biển tiến vào thánh Võ đường nhập thi vị trí lúc động tính tiên thiên thậpát Thùng đã hoàn toàn học về phần chân chính tìm hiểu được Cần liền không phải một ngày hai ngày thời gian. Tần phấn thu thức, nhìn xem đồng dạng thu thức mã tuấn thiết nhẹ nhàng gật đầu, ngắn như vậy thời gian có thể học được loại tình trạng này đã coi như không tệ, về phần tiếp xuống phải nhờ vào chính hắn phát triển, dù là còn có thời gian chỉ đạo, vậy tuyệt đối không thể tiếp tục chỉ đạo đi xuống. Từ khi tại thánh võ đường phạm sai lầm, giúp bạch thắng bọn người đem chân khí chấn động khống chế tăng lên đến đỉnh cấp, dẫn đến mấy người cả đời vô vọng tăng lên tinh cấp về sau, tần phấn hiểu thêm. Võ đạo thứ này có rất nhiều thời gian không thể hoàn toàn đi nói cho đối phương biết, rất nhiều thời gian phải tự mình đi càng ngộ, thể ngộ, tìm đòi. Chỉ có dạng này đạt được võ đạo, mới chính thức có thể khiến người tiến bộ. Thánh võ đường, là một cái rất không tệ địa phương, ủng hộ. Tần phấn vô vô mã tuấn thiết bả vai, thả người mang theo lâm linh bay trên không trùng, lấy võ không thuật chi năng thừa phong bay về phía thánh võ đường hòn đảo. Võ, võ không thuật mã tuấn thiết nhìn xem tần phấn bóng lưng ngơ ngác nói ra, võ đạo đại sư. Hán hắn rốt cuộc là ai mặc dù nhìn thấy trống giống một trưởng phá Hải lực lượng mã Tuấn thiết liền hoài nghi tần phấn có được võ đạo đại sư năng lực nhưng thật khi thấy loại kia rung động y nguyên tột đỉnh có lực trùng kích hắn là ai lao thuyền trưởng treo cũ ký khói miệng nhìn xem tần phấn cái kia hướng về hòn đảo bóng lưng hắn là thánh võ đường chuyển kỳ nhập thánh võ đường không đủ một năm đem thập tinh cấp võ đạo thực lực tăng lên đến 15 tinh cấp không đến một năm mã Tuấn Thiết nhẹ nhẹ lao trán liên tục nuốt khí lạnh như phổi lá Nguyên Lai, like, trên đời ngoại trừ 36 giờ bên ngoài, y nguyên còn có mạnh mẽ như thế người a. Thánh võ đường tự khai sáng tạo đến nay, liền có chính nó đặc biệt quy củ, tỉ như bên ngoài thánh võ đường, bên trong thánh võ đường, lại tỉ như rời đi thánh võ đường người, cũng không phải có thể tùy ý trở lại thánh võ đường. Muốn lần nữa tiến vào thánh võ đường, hoặc là sớm đưa ra văn bản xin, đạt được thánh võ đường phê chuẩn, hoặc là bị người đuổi kịp trốn về thánh võ đường, mới có thể tiến nhập thánh võ đường. Ngoại trừ hai loại phương pháp bên ngoài, còn có một loại. Thân là võ học thánh, võ, chữ tự nhiên chiếm rất địa vị trọng yếu, nếu như người tới cũng không phải là trước hai loại phương pháp, như vậy cũng chỉ có một phương pháp. Rất đơn giản, một chữ, đánh. Thánh võ đường có dạng này một đầu đặc thù thông đạo, đó là từ thánh võ đường võ giả, tiến hành thủ quan đặc thù thông đạo, có chút cùng loại tiểu thuyết võ hiệp, thiếu lâm tự, thập bát đồng nhân. Khác biệt là, thiếu lâm tự thập bát đồng nhân, là có người phải xuống núi tốt nghiệp một đường đánh đi ra, mà thánh võ đường cái này thì là đánh lại. Tần phấn rời đi thánh võ đường lúc, liền nhìn qua dạng này một điều quy định, bởi vì thời gian quan hệ, đệ trình thân xin chờ đợi trả lời hiển nhiên không kịp, chỉ có một đầu đơn giản nhất phương pháp tiến vào thánh võ đường, cái kia chính là đánh vào đi. Đây chính là thánh võ đường, không có nói đạo lý địa phương. Coi như ngươi là thánh võ đường hai đại bộ thủ tòa đệ tử, cũng không có đặc quyền không nhìn cái này chút quy định, muốn vào liền vào, muốn ra liền, liền ra. Vòng quanh hòn đảo chậm chuyển động Tần phấn đi vào trước núi một cái đặc thù trước cửa dừng bước, ngửa đầu nhìn xem cái kia to bằng cái thất tiểu, đánh ánh, chữ, hắn khe khẽ thở dài, đưa tay đẩy hướng cửa phòng. Kéo kẹt, trải qua mưa gió, đánh ánh, môn, theo tần phấn đưa tay thi lực, chậm dài hướng hai bên mở ra, một đầu có thể song song 5 chiếc xe tải lớn thông đạo xuất hiện ở sau cửa, cái kia mánh liệt ánh đèn cùng ngoài động bình minh so sánh càng thêm chói mắt. Thánh võ đường bên trong võ luận bộ, mấy chục tên võ giả huy chương đồng thời phát ra cục ph Hào quang màu đỏ lập tức từ huy chương bên trong chậm rãi vầy ra. Hai tên chính đang luyện tập với nhau võ luận bộ võ giả, lẫn nhau đối mặt từ lẫn nhau con mắt thấy được hưng phấn. Ha ha ha! Rốt cục có người tới vượt quan. Đúng vậy a Không biết cái nào thằng xui xẻo, vậy mà tự tin muốn như vậy vượt quan. Ai cũng đừng cùng ta đoạn. Ta thế nhưng là thủ cửa thứ nhất người a Ta nói, Lý Thiên Thiên, người hạ thủ nhẹ một chút. Chơi chán liền để hắn quá con A, cũng cho chúng ta chơi một chút. Không sai. Có ta ngàn cân áp khâu chí làm cửa hại cuối cùng chấn giữ, tuyệt đối an toàn. Mấy chục tên võ giả phi nước đại tại thánh võ đường đường đi, những nơi đi qua tựa như mấy trăm mấy ngàn chiếc hạng nặng chủ chiến xe tăng nghiền ép lên bình thường, khối lớn đá vụn nhựa đường đều bay lên không chung, khói bụi bao phủ mấy cái đường phố thật lâu không tiêu tan. Không ít võ giả từ gian phòng thò đầu ra, rất là hâm mộ nhìn xem một trận phong rời đi đám võ giả, vượt quan loại chuyện này nhiều năm không gặp. Không nghĩ tới hôm nay chương trình sắp xếp kỳ là bọn hắn thời điểm, hết lần này tới lần khác xuất hiện có người vượt quan sự tình. Lối đi rộng rãi, liên tiếp như thô bạo đạp chạy âm thanh, hỗn hợp có thông đạo tiếng vang như quần quần sấm rền, thông đạo chỗ sâu lăn lộn mà đến, không chút nào che giấu người tới hưng phấn cùng như thế. Tần Phấn chậm rãi bước vào cửa hang, ngắm nhìn từ đằng xa một điểm đen, nhanh chóng tiếp cận võ giả. Người tới tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian rất ngắn ở giữa mà thôi, đã sói đột hổ chạy chạy tới Tần Phấn trước mặt. Một mặt hưng phân chiến ý thần sắc, tựa như thạch điều ngưng kết tại gương mặt. Không sai, ngưng kết. Vừa mới còn tinh thần phân chấn, vô cùng phong phú hưng phân chiến ý, trong nháy mắt hoàn toàn đọc lại. Lý Thiên Tiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem vượt qua con người, tần phấn vấn. Thánh Võ Đường bên trong ngoại trừ Võ Tôn cùng thủ tọa nhóm bên ngoài, nhất truyền kỳ võ giả. Tương tại lươi Đao Thượng tướng Thánh Võ Đường đã từng một cái khác truyền kỳ, người điên vị võ đánh bại một đời mới truyền kỳ. Ngoại giới người không cách nào biết được Thánh Võ Đường tin tức Thế nhưng là Thánh Võ Đường lại có thể biết ra giới bất cứ tin tức gì. Lý Thiên Thiên sẽ không quên, thần phấn rời đi Thánh Võ Đường không lâu sau đó, liền truyền đến Tân Tế Đô Võ Đạo Đại sư, Bùi Thành Tuấn hướng nó phát ra khiêu chiến tin tức. Lý Thiên Thiên càng sẽ không quên, Tân phấn tại Hán Nã Sơn một trận chiến chẳng những đánh chết Bùi Thành Tuấn, đồng thời thuận tay đem Tân Cả Dự Võ Đạo Đại sư Cực Chân Hạo Thiên một khối đánh chết, về sau không bao lâu ba bên trên Kỳ Lân Sơn. Sau đó, Kỳ Lân Sơn chủ Phong đi qua Kinh Thiên Động sau đại chiến, Tuyên cáo triệt để đổ sụp. Tần phấn biến mất hơn một tháng thời gian. Ngươi tốt. Tần phấn nâng lên hai tay ôm quyền khẽ gật đầu. Ngươi là cửa thứ nhất thủ quan người. Như vậy, ta chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu. Lý Thiên Thiên trong miệng nói không nên lời đáng chát. Đợi lâu như vậy thời gian. Rốt cuộc đã đợi được một cái vượt quan người. Vốn định làm cho đối phương hảo hảo lánh giáo một chút. Vượt quan người cần muốn trả giá đắt. Làm thế nào cũng không nghĩ ra lần này vượt quan lại là thánh võ đường đã từng kỳ Hàn Na Sơn liên tục đánh chết hai tên võ đạo đại sư siêu cấp ngồi xa mới. "Ta vậy chuẩn bị xong." Lý Thiên Thiên nói xong đem thân thể tránh về một bên, cho Tần Phấn nhường ra đầu kia vô cùng rộng rãi đại nói, "Ngươi thắng, có thể đi qua." "Cảm ơn." Tần Phấn thoáng gật đầu, nện bước không tính bước nhanh phạt, tùy tiện vượt qua cửa thứ nhất. Lý Thiên Thiên nhìn xem Tần Phấn rời đi bóng lưng, trong lòng cái kia bất đắc dĩ a, cái biệt khuất đó a. Mình bất quá 14 tinh cấp đỉnh phòng, chân khí chấn động cấp 3 khống chế tiêu chuẩn. Khó khăn các loại tới một cái vượt quan, lại là như thế một cái hung bạo gia hỏa. Tần phấn tại Thánh Võ Đường rất nổi danh, phi thường nổi danh, rất cho tới hắn chính mình cũng không biết tình trạng. Trong truyền thuyết, Thánh Võ Đường khó khăn nhất sông, đánh, chữ quan, tần phấn lại là thường thuận lợi. Mỗi một vị thủ quan người nhìn thấy tần phấn trước đó, trên mặt hương phấn thần thái đều là như vậy sinh động. Khi nhìn người tới là tần phấn lúc, mỗi người biểu lộ tựa như là khuôn mẫu bên trong điều khắc đi ra như thế, toàn bộ đều là ngưng kết. Bọn hắn hành động cũng như Lý Thiên Thiên như thế, trực tiếp tránh về một bên. Mãi cho đến đếm ngược cái thứ tư quan tạm, Tần Phấn rốt cục gặp một tên khác biệt thủ quan người, 15 tinh cấp cấp hàng tinh thực lực. Cái này một tên thủ quan người cùng phía trước khác biệt, hắn nhìn thấy Tần Phấn sát cái kia, hai mắt hương phấn lập tức giống rót sang gặp được hỏa tinh như thế, chiến ý hỏa diễm lấp kín toàn bộ con người, 15 tinh cấp thực lực bỗng nhiên bộc phát, kinh bạo chân khí gợi lên lấy Tần Phấn thân thể võ sĩ phục liên tiếp phát ra ba ba tiếng vang. Thánh võ đường truyền kỳ, tới đi. Để ngươi gặp một chút thánh võ đường cái khác võ đạo đại sư. Bên ngoài cái kia võ đạo đại sư, tại sao có thể cùng thánh võ đường võ đạo đại sư so? Tần phấn không nói gì, hắn đúng mai, trực tiếp đem 16 tinh cấp thực lực tỏa ra, liền làm cho đối phương khuyết trương phun trào chân khí ngừng đầu, cái kia cực nóng phun trào lên hỏa diễm hai mắt, cũng giống là gặp bột khô bình chữa lửa như thế, tại chỗ triệt để dập tát. Thủ quan võ đạo đại sư trận tròn mắt, hắn còn nhớ do tần phấn rời đi thánh võ đường lúc. Tinh cấp thực lực đúng là 15 tinh cấp, cùng người điên vì võ đánh thiên hôn địa ám cũng là 15 tinh cấp, làm sao ra ngoài trượt thông suốt một vòng, trở về người ta liền tăng lên tinh cấp thực lực. Chân chính để thủ quan võ đạo đại sư nhuộn bộ, cũng không phải là tần phấn 16 tinh cấp thực lực, mà là hắn cái kia theo tinh cấp thực lực nợ rộ vận may thế. Nặng nghề, bàng bạc, cuộn cuộn. Võ đạo đại sư vẹn vẹn chỉ là đối mặt tần phấn đứng đấy 3 giây đồng hồ thời gian, liền cảm giác phía sau giống như là đẻ ép một tòa vô biên núi lớn Tại dạng này rằng có xuống dưới căn bản vốn không cần tần phấn động thủ, thân thể của hắn liền hội sụp đổ mất. Cơm ép động thủ. Thủ quan võ đạo đại sư biết, đối đầu tần phấn mình, thực lực không phát huy ra ngày thường tám thành, cái kia còn có cái gì tốt đánh. 16 tinh cấp thực lực một khi bộc phát, tần phấn lần nữa thuận thông đạo đi xuống lúc, mới phát hiện lối đi này bên trong còn lại ba người đều đã tự động tránh ra thông đạo. Khâu chí nhìn xem tần phấn đi ra sơn động bóng lưng lắc đầu liên tục thở dài, cái này tần phấn tại sao trở lại. Hắn vận khí còn thật là thật tốt, hôm nay hệ thống rút tham thủ con người, mạnh nhất vậy vẹn vẹn ta cái này mới làm tinh cấp. Nếu là hệ thống rút đến một tên thủ tọa đến đây thủ quan, thật là là cỡ nào có ý tứ chẳng cảnh a. Tần phấn đi ra sơn động, ngửa đầu nhìn xem đông phương bình minh mặt trời mọc quan mang, đem một ngụm đông tới tử khí hút vào phổi lá, cảm thụ được Thánh Võ Đường cái kia đã lâu khí tức, trong lòng âm thầm cảm thán, Thánh Võ Đường, ta lại trở về. Chương 480, người không thể quên tội nguồn. Thánh Võ Đường Rất nhiều thời gian đều là yên tĩnh, nơi này võ giả hoặc một mình, hoặc đụng trong nghiên cứu và thảo luận lấy võ học tiến trình, ngộ hội đang chẳng cái kia đã từng bị để qua một bên núi lao, tiến hành lưỡi đao bên trên quyết chiến, tới kích thích lẫn nhau cái kia ngủ say tiềm lực. Hôm nay, thánh võ đường so dĩ vang náo nhiệt rất nhiều, mấy chục tên thủ quan người sói đột hổ chạy rết vào, đánh, quăng, giận đến vô số võ giả rất là hâm mộ, đều muốn biết cái này vượt quan người sẽ ở thứ mấy quan đỉnh chỉ tiến lên. Rất nhiều người tụ tập tại đánh, quan bên ngoài, chờ đợi cái kia mấy chục tên hưng phấn thủ quan người trở về. Đang xông quan thời gian nửa giờ về sau, cái kia thật dài đường hầm, chuyến ra hai người không nhanh không chậm tiếng bước chân, nhẹ nhàng tựa như tại nhà mình hậu viện tàn bộ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mọi người chờ mong cũng theo đó đạt đến đỉnh điểm, nhau nhau suy đoán, chẳng lẽ lần này vượt quan người là tại thứ hai đếm ngược quan mới chiến bại. Nếu là như vậy, cái này vượt quan người quá mạnh. Suy nghĩ tại mọi người trong đầu hiện lên, Đường hầm phương xa đã xuất hiện mơ hồ bóng người, tại một số đông người còn không có thấy rõ người tới là ai một khắc này, nổi danh đặc biệt tu luyện nhãn lực võ giả, trước tiên phát ra kêu sợ hãi, ngón tay nâng lên chỉ vào phương xa, một bộ gặp quỷ rung động biểu lộ. Chơi ạ! Lại là hắn! Đám người không hiểu nhìn về phía kinh ngạc võ giả, ai vậy? Nhìn thấy tần phấn võ giả cũng không trả lời, Thủy chung kinh ngạc nhìn xem tần phấn, nửa ngày không có nói thêm câu nào. Tần phấn lại đi mấy trăm mét. Những võ giả khác vậy nhau nhau thấy rõ vượt con người, chỉ một thoáng tập thể, hóa đá, tại đường trường, trận mắt hốc mồm nhìn xem tần phấn đi tới, tần phấn xuyên qua bọn hắn bên cạnh, tần phấn đi xa. Tần phấn, cái kia đã từng thánh võ đường thần thoại, trở về. Tần phấn đi tại thánh võ đường đường đi, ngẫu nhìn chăm chú bốn phía một cái hoàn cảnh, ngày xưa tình huống chậm rãi phù hiện trong lòng, trong lòng thầm than, mặc dù ở chỗ này ở thời gian không dài, đối với nơi này nhưng lại có một loại nhà cảm giác. nếu không có Vương Triệu hồ tử đối với mình không sai, lúc này chỗ nào còn sẽ quản nó quân đội là thế nào nghĩ, sớm liền trực tiếp thoát ly quân đội, cùng lắm thì một người dết bên trên thổ tinh đi làm tinh thần hoàng hốt thú võ giả, thì tính sao? ân tình, ở thời đại này, đối rất nhiều tự tư người tới nói, hắn chính mình là mặt trời, toàn bộ thế giới đều muốn quay chung quanh hắn chuyển động, người khác đối tốt với hắn là hẳn là, hắn không cần nhớ kỹ người khác tốt. Đối nào đó có ít người tới nói, ân tình vẫn là một đầu không cách nào dùng con mắt nhìn thấy ràng buộc. Tần Phấn có thể đi đến hôm nay tình trạng này, cũng là bởi vì làm người tuyệt đối sẽ không quên bản. Xuyên qua từng tòa từng tòa quen thuộc cao Úc, Tần Phấn không có trước tiên tiến về người phòng khu số 122 lâu, Bộ Pháp kiên định hướng ngoại sự đường mời bộ phở rẹ rồ gian phòng đi đến. Làm làm đồ đệ, trở lại Thánh Võ Đường chuyện làm thứ nhất, tự nhiên hẳn là đi gặp một chút hai vị đối với mình đặc biệt tốt sư phó, nếu như không có hai vị này sư phó hỗ trợ thu đồ, nơi nào có tùy tiện đi vào Thánh Võ Đường tuyệt học các điều kiện Lại nơi nào có hôm nay như vậy vũ lực cùng căn cơ. Người không thể quên tội nguồn. Đối quân phương triệu dâu riêng là như thế này, đối thánh võ đường hai tên sư phó, cũng là như thế. Ngoại sự đường ngợi bộ, Tần Phấn cũng đã tới mấy lần, đối với nơi này không gọi được quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì. Đại sảnh ngồi trước sân khấu làm việc mỹ nữ, nhìn thấy Tần Phấn xuất hiện ở trước mắt lúc, cũng không còn cách nào bảo trì bình thường lưu nhã, ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn qua Tần Phấn, môi đỏ mở ra đến trình độ người tốt Tần phấn thoáng làm gật đầu chào hỏi trạng, sư phụ ta có đây không? Mỹ nữ sửng sốt mấy giây, lắc đầu liên tục, không tại. Phờ dẹ rồi đại nhân, đi đế thích thiên đại nhân nơi đó. Đế thích thiên. Tần phấn gật đầu cảm tạng, quay người hướng nội sự đường hình luật bộ đế thích thiên ạ gì gì ạ ký túc xá đi đến. Trong lòng âm thầm may mắn, dạng này cũng không tệ, có thể một hơi nhìn thấy hai vị sư phó. Nhàm chăn a Nhàm chăn a Quá nhàm chăn a Nội sự đường hình luật bộ đế thích thiên A-Zi-Zi-A văn phòng, thỉnh thoảng chuyển ra sói chu bình thường thanh âm. A-Zi-Zi-A ngồi tại một mình ghế sofa bên trong, ngưng thần nhữ mày chầm mặt nhìn chầm chầm chiếm đoạt hắn châu ngồi, còn thỉnh thoảng phát ra thở dài thở ngắn thanh âm một dữ lù ồ-Zi-A phở rẹ rộ. A-Zi-Zi-A rất bất đắc dĩ, từ khi tần phấn sau khi đi không bao lâu, phòng làm việc của mình trên ghế rửa lớn, vĩnh viễn hội ngồi một người, một cái trước kia hắn rất thấy ngứa mắt Kỳ thật bây giờ vậy đồng dạng vẫn là nhìn không quá thuận mắt Mùa dữ lù ồ gì ạ phở rẹ rộ. À gì gì ạ thật rất bất đắc dĩ, cái này phở rẹ rộ còn sẽ hỏi thư ký đi muốn chìa khóa mở ra môn. Khi mình đem hắn làm thành gian phòng không được hoan nghênh nhân vật, khiến cho cho dù có chìa khóa vậy đánh không ra lúc. Vị này Mùa dữ lù ồ gì ạ dứt khoát trực tiếp một cước giữ cửa cho đá văng, dùng bạo lực phá hư phương thức đi vào phòng. Thánh võ đường cửa phòng đều phi thường kiên cố, đối rất nhiều võ giả tới nói Cái này cửa phòng là phi thường khó mà phá hư đặc thù tồn tại, nhưng đây chẳng qua là tại những cái kia võ giả trong mắt. Kiên cố cửa phòng, tại ngoại sự đường mọi bộ thủ tòa Mùa Di Lù ô gì ạ trong mắt, hắn y nguyên yếu ớt tựa như xuề tay ra giấy, không có bất kỳ cái gì tác dụng À gì gì ạ thở ớ lạnh nhạt nhìn xem thở rẹ rộ, bất đắc di tâm tình bên trong còn trộn lẫn lấy từng kia từng kia tán đồng, từ khi tần phấn rời đi thánh võ đường, tiết thiên đem hai người võ kỵ bí tịch móc sạch, bốn phía đùa giỡn nữ võ giả Dẫn đến bị thánh võ lục tình cùng võ tôn đại nhân đồng thời xuất thủ, đem hắn bắt sau khi đi, hai người liền lâm vào một loại rất nhàm chán trạng thái. Vốn định quay đầu dạy dỗ một cái bờ rốc, sô lô môn cái này chút lúc ấy cùng một chỗ thu đồ đệ, lại phát hiện cái khác các bộ thủ tọa đã sớm sớm ra tay, dưa phân nhóm này thiền tư cực thật trẻ tuổi người, mỗi một tên thủ tọa đều tìm tới cửa, căn bản không quản bọn hắn có nguyện ý hay không bái sư, trực tiếp vận dụng các loại dụ hoặc hứa hẹn, đem hắn nhóm thu nhập môn tưởng bên trong tiên mang theo bọn hắn đi bế quan đặc hơn đi. Căn bản vốn không cho ạ gì gì ạ, phờ rẹ rộ phản ứng thời gian, chờ hắn nhóm phản ứng lại đây thời điểm, những người này đều rất là chơi sỏ lá lựa chọn bế quan. Thánh võ đường thủ tọa nhóm mặc dù vũ lực cường đại, nhưng dù sao cũng vẫn là người A. Từng cái thấy được tần phấn cùng tiết thiên biểu hiện, ai còn hội do dự lời nói, người đó là đầu góc bị biến dị giã lửa đá. Trong đó, Trầm Mạc Xô Lô Môn lại là trong nhóm người này may mắn nhất một cái. Ngoại sự đường đường chủ cắt tưởng thiên nữ Jennifer, không để ý là phở rẹ rổ cấp trên thân phận, trực tiếp ra tay đoạn người, đem Solomon thu đổ. Mặc dù cắt tưởng thiên nữ không có bế quan, nhưng ạ gì gì ạ cùng phở rẹ dỗ hai người, thật đúng là không có cách nào đi cùng vị đường chủ này muốn người, trong nháy mắt dẫn đến hai người trở thành thánh võ đường nhàm chán nhất hai vị thủ tọa Nhàm chăn A. Phở rẹ dỗ lại là một tiếng cùng loại khóc tang chú lên, ạ gì gì ạ lông mày sâu nhăn, gian phòng bóng đèn đột nhiên ba một cái nổ nát vụ Vị này nội sự đường hình luật bộ đế thích thiên, bị ai phát hiện, từ từ nơi này phở rẹ rồ mặt rầy mảy rạn mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt mình về sau, dẫn đến mình dưỡng khí công phu càng ngày càng kém, trước mấy ngày cái kia chút bóng đèn vẫn chỉ là mãnh liệt chấp động mấy cái, lấy dập tắt phương thức tuyên cáo tuổi thọ kết thúc. Hôm nay, đèn này cứ vậy mà hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dòng điện, bị trong nháy mắt liền cho chống đỡ nổ tung. Không sợ rẹ rồ yết hầu vừa mới phát ra nửa cái âm, nằm tại trên ghế dựa lớn thân thể đột nhiên bắn lên. Cùng một thời gian Đế Thích Thiên vậy nổ thẳng sống lưng, kinh ngạc thần sắc sông lên hằn cái kia vạn nằm không thay đổi khuôn mặt, yên tĩnh nhìn xem nơi cửa phòng. Đang đang đăng, đăng, đăng. Chậm chạp mà có tấu tiếng đập cửa vang lên, Phở Dệ Dụ cùng Đế Thích Thiên hai người trong mắt giấu không được kinh hỉ, đồng thời mở miệng buông lời, "Tiến." Cửa mở, tần phấn trên mặt hơi cười đứng ở ngoài cửa, chấp đệ tử lễ hướng trong phòng hai tên thánh võ đường thủ tọa hành lễ. "Ha ha ha, thật là ngươi a." Phở hưng phấn từ sau bàn công tác nhảy lên, Ngồi xuống cái kia ghế làm việc không thể thừa nhận vị này thủ tọa, bởi vì hưng phấn mà quên thu hồi lực lượng, ngay cả rên rỉ thời gian đều không có, liền biến thành bột phấn. Đế thích thiên trên mặt lấy vui vẻ đứng lên, đối tần phấn nhẹ nhàng gật đầu. Phờ rẹ rổ dùng sức gấu ôm mình vị này làm hắn tại thánh võ đường phóng đại mặt mũi đồ đệ. Đại trường mặt mũi. Tần phấn tại Hán nã sơn cử động, chuyển vào thánh võ đường về sau. Thủ tọa trở lên cấp bậc võ giả còn chuyên môn mở sẽ nói qua chuyện này Lúc ấy đế thích thiên cùng phở rẹ rổ tươi cười rẳng rỡ, lúc đầu tiêu sáng có chút tái đi gian phòng, bởi vì hai người trên mặt hưng phấn quang mang, tựa như mở hai đài một ngàn ngói bóng đèn lớn. Cái khác mấy tên thủ tọa cho dù dưỡng khí công phu cho dù tốt, nhìn thấy hai người đổ đệ như vậy có liệu, cũng không nhịn được thả ra ghen ghét ánh mắt. a tiểu tử, ngươi, phở rẹ rổ vây quanh tần phấn đi dạo, trong miệng trật trật không ngừng. Một bên đế thích thiên, con mắt vui vẻ quang mang vậy biến thành kinh ngạc Từ trên xuống dưới đánh giá Tần Phấn, kinh ngạc ánh mắt lại nhiều mấy điểm vui mừng, trong đó càng nhiều đều biến thành kiêu ngạo. Không sai. Kiêu ngạo. Đế Thích Thiên không thể không kiêu ngạo, Tân Phấn rời đi Thánh Võ Đường lúc tinh cấp thực lực là 15 tinh cấp, tại hán nã sơn kịch chiến thời gian vẫn là 15 tinh cấp, nhưng mà trở về trạng thái lại là 16 tinh cấp. Càng làm hai đại thủ tòa mừng rỡ, còn có tần Phấn khí chất, tràn đầy thâm thúy cùng thần bí, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. tiến đến ngồi Tiến đến ngồi, Phờ rẹ rồ kéo lấy tần phấn hướng gian phòng đi, mới phát hiện phía sau hắn còn đứng lấy một nữ nhân, a đây là, bằng hữu của ta, không hợp quy củ, ta nói đế thích thiên ngươi có hết hay không à, đồ đệ khó khăn trở về một chuyến, ngươi mới mở miệng liền là mất hứng lời nói, không hợp, đi, ngươi đừng nói nữa. Phờ rẹ dồ khoát tay, ta hiện tại liền mang theo tần phấn bọn hắn ra đảo, dù sao ta là ngoại sự đường ngoại bộ thủ tòa, ra ngoài giải quyết việc công mời cá nhân tổng hợp quy củ a Chính ngươi ở chỗ này trông coi ngươi phá quy củ sinh hoạt ta. Phờ rẻ rổ quay người muốn đi, lại cảm giác mình góc áo bị người cho rắt lấy, quay đầu nhìn thấy đế thích thiên cái kia trương đỏ tím sắc khuôn mặt, vậy mà nổi lên rất khó phát giác đặc thù đỏ hứng. Đi cho nàng phát một trương mời thẻ, làm một cái thủ tục. À gì gì ạ thanh em vẫn là như vậy băng lãnh, phờ rẻ rổ lại nghe được ra, vị này xưa nay không nhượng bộ đối thủ cũ, bởi vì cộng đồng đồ đệ tần phấn đột nhiên xuất hiện, chưa có lựa chọn nhượng bộ người tên gọi là gì Lâm Linh. Phở Dẹt Dồ chịu đựng cười rời khỏi phòng, hắn cũng không dám để Đế Thích Thiên trên mặt mũi quá khó nhìn, nhanh như điện chấp di động bên trong, Phở Dẹt Dồ liền nghĩ tới Đế Thích Thiên đối tần phấn cái kia mâu thuẫn thái độ, cùng chậm rãi chuyển biến, thậm chí hiểu được vòng qua quy củ đi làm việc. Tần phấn tiểu tử này, thật là một cái thần kỳ tiểu tử. Phở Dẹt Dồ cười nói một mình, cho Lâm Linh bổ sung một cái thủ tục, để Lâm Linh tại trong lúc vô tình sáng tạo ra một cái tiếp và mời, tiến vào thánh võ đường nhanh nhất ghi chép. Đồng thời, Phờ Dẹ Rộ cũng biết, Lâm Linh còn sẽ đánh phá một cái tần phân sáng tạo ghi chép, cái kia chính là gia nhập Thánh Võ Đường đến rời đi Thánh Võ Đường thời gian khoảng thời gian. Phờ Dẹ Rộ giết trở lại đến ạ gì gì ạ gian phòng, đặt ngông đem Đế Thích Thiên đụng vào một bên, rất không khách khí nói ra, ngươi chiếm lấy đồ đệ được một khoảng thời gian rồi, nên ta cùng đồ đệ thân cận một xuống. Đế Thích Thiên không chút khách khí trực tiếp một cái cổ tay chặt bổ về phía Phờ Dẹ Rộ, những ngày này nhận ra hỏa này đã rất lâu rồi, đồ đệ khó khăn trở về lại còn giám đoạn. Đế Thích Thiên, không thể nhịn. phở rẹ rổ hai tay một khung, đầu truy trực tiếp đánh tới hướng Đế Thích Thiên, trong miệng còn không ngừng nói ra, làm sao? Người rốt cục muốn động thủ. Tốt. Để đồ đệ nhìn xem, hắn hai cái này sư phó ai mới thật sự là lợi hại. Đế Thích Thiên vậy không khách khí, đánh xuống bàn tay cánh tay giò hướng ra phía ngoài một đỉnh, đối phở rẹ rổ đầu truy liền đập tới. Hai đại thánh võ đường thủ tọa, giờ khác này dùng hành động nói cho tần ph Thực lực gì mới là thánh võ đường thủ tọa, mặc dù không có sử dụng bao nhiêu chân kình, hai đại thủ tọa ngồi không núc ních công thủ biến hóa lại là rất nhanh, nhìn tần phấn liên tục tán thưởng. Chỉ là gian phòng ghế sofa đang diễn gì, rất sắp biến thành gian phòng sàn nhà vậy đang diễn gì, lại tiếp sau đó cả tòa đại lâu đều đang diễn gì, tần phấn không chút nghi ngờ qua hội trùng quanh đại đều hội run dậy. Lâm Linh chậm rãi đứng dậy lui về phía sau một bước, yên tĩnh nhìn xem thánh võ đường hai đại thủ tọa không có phát biểu. Chiến đấu đình chỉ. Dên gì vậy đình chỉ hai đại thủ tọa trên mặt đều có chút xấu hổ Lâm linh nhường ra một cái có thể sắt bên tần phấn trông ngồi Ha ha, tiểu nha đầu có ý tứ. rẽ rẹ rồi lẽ lên nhảy tới Lâm linh ngồi qua vị trí không hổ là đồ đệ của ta Hồng phấn chi kỳ A Lâm linh biểu lộ y nguyên yên tĩnh phản phất không có nghe được thờ rẹ rồi lời nói chỉ là con ngươi lại tại thời khắc này cực kỳ mảnh tiểu run một cái tiểu tử ngươi lần này trở về không phải chỉ là để muốn nhìn một chút ta cái này thành tuổi trẻ xươngất Cùng đế thích thiên cái kia đám xương giả a A gì gì à mắt điếc thai ngơ phở rẹ rộ lời nói, tần phấn có thể xuất hiện, đã là làm cho người vô cùng vô cùng vui vẻ sự tình. Về phần vừa mới khiêu khích, ngày sau lại cùng phở rẹ rộ chẩm rãi thanh toán. Tân phấn đem đầu nhẹ gật đầu, ta lần này trở về, là muốn mời tiết thiên bọn hắn rời đi thánh võ đường, cùng ta đi thổ tinh. Ở trước đó, tự nhiên muốn tới trước bái kiến hai vị sư phó. Thổ tinh, thần thú, Phờ rẹ rổ từ trên ghế xạ lỏn hương phấn nhảy nhảy dựng lên, cả người đều ở vào cực đoan hương phấn trạng thái liên tục đặt câu hỏi, người bên trên thổ tình, là vì tranh đoạt thần thú võ giả xương hào Vâng. 3. Đế thích thiên không nói gì, chỉ là đem hắn bàn tay lớn, trung điệp đập vào tần phấn trên bờ vai, cái kia thanh thúy mà hữu lực tiếng vang, lệnh tần phấn nhớ tới lần thứ nhất gặp đế thích thiên lúc, đối phương muốn thu mình vì đối lúc, cũng là cử động như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một cái đập vai. Tần Phấn liền có thể cảm nhận được Đế Thích Thiên cái kia quan tâm, khen ngợi cùng cổ vũ cảm xúc, đều tụ tập tại vừa mới cái kia vô phía dưới. Đối mặt sư phó, Tần Phấn không có vận công chống đỡ, lặng lẽ khẽ động hai lần khỏe miệng, sư phó nhất thời hương phấn lên lại luôn là không khống chế sức mạnh, một chưởng kia thiên lôi kính uy lực vẫn là rất mạnh mẽ, nếu không có chân cương nhập thể bản thân thủ hộ, đoán chừng có thể cho đau tại chỗ ngất đi. Lần này duy nhất lệnh Tần Phấn may mắn sự tình, liền là dưới mông ghế sofa không có hướng lần trước như thế phát ra một tiếng rên rỉ mà đổ sụp. Rất tốt. Phở Dẹt Dồ rít lên một tiếng, chấn động cả tòa cao úc, dưới lầu võ giả đều không hiểu nhìn qua trên lầu, trong lòng thầm đoán vị này mỗi ngày đều tới quấy rầy đế thích thiên thủ tọa Phở Dẹt Dồ đại nhân, hôm nay lại là thế nào. Bất quá Phở Dẹt Dồ lấy lại tinh thần nhìn xem Tần Phấn, chính ngươi đi liền tốt, không cần thiết nhất định phải kéo lấy bằng hưu của ngươi a. Chẳng lẽ ngươi sợ? Tần Phấn lắc đầu, tìm hắn nhóm là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Tin tưởng hắn nhóm nếu là biết ta muốn đi thổ tinh, sẽ có người muốn cùng đi, làm bằng hưu ta nhất định phải thông báo một chút. Thứ hai, quân bộ cho khảo đề, chính là ta muốn tìm 10 người làm đồng bạn, bởi vì thực lực khác biệt, điểm giá trị liền hội khác biệt. Như điểm giá trị không đủ, coi như bị đào thải. Đi mẹ hắn quân bộ, phờ rẹ rổ bàn tay lớn liên tục huy động, tiểu tử, dứt khoát rời đi quân bộ liền tốt. Người bây giờ cũng là 16 tinh, cấp hàng tinh đỉnh phong võ đạo đại sư, bất luận thực lực vẫn là danh vọng đều không phải là ngày đó thái điệu. Không cần thiết tại trong quân đội thụ đám người kia điều khí. Tân phấn cười cười, triệu tướng quân cùng xà vương đối ta rất chiếu cố, ta không ý chuyện, đều là bọn hắn giúp ta đỡ được. A phở rẹ rồ khuôn mặt tức giận cắt giảm ba điểm liên tục gật đầu, có ân tình tại, như thế xác thực không thể nói đi là đi, điểm ấy ngươi làm rất đúng. Ha ha. Phở rẹ rồ đột nhiên biểu lộ một đuổi, đầu lông mày khỏe mắt đều là ý cười, ngươi tìm đến bằng hữu cùng ngươi cùng một chỗ vấn đề này ta vẫn là vô cùng phi thường vui vẻ. Vui vẻ. Tân Phấn nhìn thấy một bên xưa nay không sẽ cùng phở rẹ rộ hoàn toàn hợp phách đế thích thiên, lần này vậy đang chậm rãi gật đầu, trên khuôn mặt mang theo thật sâu tán đồng. Người cái kia đám bằng hữu, hiện đang không ngừng tại chữ nhân khu số 122 lâu. Tân Phấn lại là sức sở, cái này thánh võ đường gian phòng cho tới bây giờ đều là phân phối về sau, liền tuyệt đối không có bất luận cái gì sửa chữa, chẳng lẽ xô bọn hắn vậy rời đi thánh võ đường Thế nhưng là nếu như rời đi, vì sao không có cùng mình liên hệ đâu? Việc này nói đến còn đều muốn trách ngươi. Phờ rẹ rồ trên mặt lấy mấy phần giả giận đều là ngươi danh tiếng quá kình, liên quan ngươi cái kia đám bằng hữu cũng bị người theo dõi, chờ ngươi vừa rời đi thánh võ đường, bọn hắn liền bị cái khác thủ tọa cho thời gian nhanh nhất dừa phân. Làm hại ta cùng đế thích thiên, mỗi ngày đều tại nhàm chán bên trong sống qua ngày. Đế thích thiên lần nữa gật đầu biểu thông suốt tán đồng. Người chính là như vậy. Ngày bình thường nhàm chán đã quen không hội cảm giác được nhàm chán, nhưng đột nhiên có một ngày xuất hiện một kiện không kẻ nhạt sự tình, để cho người ta rất vui vẻ một đoạn thời gian, vấn đề này lại biến mất, người liền hội cảm thấy phi thường nhàm chán. Xưa nay không thanh nhàm chán coi ra gì đế thích thiên, cũng không thể không thừa nhận, bởi vì tần phẫn xuất hiện cùng biến mất, làm chính mình bắt đầu chán ghét nhàm chán loại cảm giác này. Bọn hắn, từ khi ngươi sau khi đi, bọn hắn đều bị các đại thủ tọa lừa gạt đi bế quan đặc huấn. Phờ rẹ rồ thở dài. Duy nhất một lần thả phong liền là người lần kia hắn nã sơn kịch chiến lúc, bọn hắn mới lần thứ nhất xuất quan. Hiện tại, bọn gia hỏa này đều là cái kia chút thủ tọa cục cưng quý giá, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ cùng ta như thế nhằm chán. Đi đi đi! Ta dẫn người đi! Thịnh kinh quân bộ! Tân phấn hẳn là đến thánh võ đường đi! Triệu hồ tử nhìn qua ngoài cửa sổ âm ú bầu trời, tao ngộ phản bội, vậy là một loại trưởng thành. Hy vọng, loại này trưởng thành, sẽ không đả thương người qua sâu. Chương 481, tịch quyển thiên hạ, thượng, bế quan, đặc hấn, các bộ thủ tọa cướp thu đồ đệ. Tần phấn đi theo phở rẻ rổ cùng đế thích thiên sau lưng, trong đầu vẫn là trước đây không lâu hai đại thủ tọa cho ra tin tức, cái này thật sự là quá kinh người. Bất luận cái gì gia nhập vào thánh võ đường võ giả đều rõ ràng, ở chỗ này muốn bái sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng, muốn bái một tên võ đạo đại sư càng là muốn nhìn mộ tổ tiên nhà người bên trên có phải hay không bước lên khói xanh. Về phần bái thủ tọa vi sư, loại chuyện này cho dù có nhân tổ mộ phần cháy rồi, đều chưa chắc có thể bái nhập sư môn. Thánh võ đường thủ tọa, vậy cũng là một đám cường hãn võ giả liều mạng giết ra tới cường giả, cơ hội đại biểu cho thánh võ đường nhất lưu vũ lực đặc thủ tiểu đoàn thể. Tại liên bang nội thành, một tên võ đạo đại sư mặc dù mở quán thu đồ, nhưng thu thân truyền đệ tử lại rất rất ít, cái kia không chỉ là bởi vì tìm không thấy tư chất tốt đồ đệ, đồng thời vậy tượng trưng một loại thân phận. ngay bình thường Thánh võ đường thủ tọa nhóm, từng cái đầu đều muốn ngửa đến gây đi, mới không hội không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Đoạt đồ đệ. Cái này tại thánh võ đường khai sáng đến nay, ngoại trừ người điên vị võ cùng tần phấn bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai hưởng bị đãi ngộ như thế. Tần phấn một bên kinh ngạc, một bên lại vì mọi người có như thế gặp gỡ cảm thấy vui vẻ. Cái này chút có thể trở thành một bộ thủ tọa võ giả, cái kia tuyệt đối đều là có chân tài thực học cường giả. Tần phấn tiếp xúc qua ba tên thánh võ đường thủ tọa Phờ dẹ dồ, đế thích tiên, ả thù lạ. Ba người này tùy tiện một cái, đều có thâm hậu võ đạo nội tình, cái khác đồng cấp thủ tọa, mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nghĩ đến vậy đều có riêng phần mình tuyệt chiêu. Thánh võ đường rất lớn, tần phấn đi theo hai đại thủ tọa cái kia cũng không nhanh bước chân, đi ước chừng 20 phút lộ trình, mới đi đến được một dãy nhà vật trước mặt dừng lại. Đây là một tòa vô cùng vô cùng đặc thù kiến trúc, từ ngoại hình đến xem hắn liền là một cái viên cầu từ giữa đó bổ ra, phẳ Chụp tại mặt đất bình thường. Cổ quay lôi kiến trúc, lộ ra một loại nói không nên lời thời đại khí tức, từ bên ngoài nhìn khắp nơi đều là công nghệ cao ảnh tử, trong đó, tình báo, cái này hai cái to lớn chữ, càng là phiêu động tại trên phòng ốc không. Ngành tình báo, thánh võ đường bên ngoài thánh võ đường hạ hạt 3 bộ thứ nhất, chuyên môn phụ trách thu thập các loại tình báo cung cấp cho mọi bộ ngành đặc biệt. Ngành tình báo thủ tọa, Tân Phấn cũng từng nghe qua hắn tên tuổi, dựa theo 8 bộ chúng xưng hào phân phối Ngành tình báo thủ tọa được xưng là Long Vương Bạch Bại Ảnh, một mực chiếm cứ tại ngành tình báo thủ tọa vị trí đã nhiều năm. Ngành tình báo cửa phòng, tại Tần Phấn còn không có tiến lên kêu cửa lúc, đột nhiên hướng lên nhấc lên, phảng phất đập lớn mở cống xả nước bình thường đột nhiên mở ra. Cửa phòng mở ra sát cái kia, Tần Phấn thân thể làn ra đột nhiên cảm thấy một cố rét lạnh chiến ý, cái kia sát khí tựa như thực chất đao. Đột phá không gian khoảng cách, xuyên thẳng Tần Phấn ngực vị trí trái tim. Phanh. Không khí một tiếng vang trầm. Tần Phấn thoáng lui lại nửa bước, trên mặt cẩn thận thần sắc nhìn chầm chằm trong phòng đi ra nam nhân. Một bộ trường sam tuyết trắng thẳng tuyết, mái tóc màu đen kéo qua bên hông, một đôi mắt lạnh thăng 39, băng phách khí lạnh bao quanh hắn toàn bộ thân thể, trường tóc đen dài không gió mà bay, theo hắn tiến lên bước chân tả hữu lăng lư. Thánh võ đường ngành tình báo thủ tọa, Long Vương Bạt Bạch ảnh. Một tiếng thê lương như si mị giống to, từ Bạt Bạch ảnh sau lương gian phòng phá không ra, nghe tới tựa như không phải người. Cửa phòng trong nháy mắt mở ra, trong nháy mắt quan bế, đem cái kia thê lương giống to, đem ngoại giới triệt để cắt đứt. Long Vương, ngươi có ý tứ gì? Phở Dệ rồ thân thể lóe lên nằm ngang ở tần phấn trước người, Đế Thích Thiên đồng dạng trầm mặc ngăn tại tần phấn cùng Bạt Bạch ảnh vị trí trung tâm, một mặt âm trầm để phòng nhìn chằm chằm ngành tình báo Long Vương, rất có một lời không hợp liền trở mặt tại chỗ động thủ ý tứ. Nếu như không có giải thích hợp lý, Phở Dệ rồ cùng Đế Thích Thiên không ngại khiêng nhiều người khi dè ít người tên tuổi, liên Long Vương Bạt Bạch ảnh. Thân sư phụ độ lại bị người ở trước mặt khi dễ, loại chuyện này là tuyệt đối không thể nhẫn. Chí ít lần này Tần Phấn tới cửa, cũng không phải là tới đưa cái gì chiến thư. Ta có ý tứ gì? Long Vương băng ánh mắt lạnh lùng lộ ra nóng rực tức giận, cho người ta khó mà nói rõ mâu thuẫn cảm xúc, cánh tay nâng lên ngón trỏ như kiếm xuyên qua hai đại thủ tọa trực chỉ Tần Phấn, ta muốn giết hắn. Giết lạnh lời nói từ Long Vương trong miệng hô lên, không khí phảng phất đều trong nháy mắt hoàn toàn kết băng. Không có người hội hoài nghi vị này ngành tình báo thủ tọa Vừa mới câu nói kia là tại nói giỡn. Long Vương, thật muốn giết người. Tần phấn trầm mặc nhìn xem xâm giận Long Vương không hề động, vừa mới phòng cửa mở ra quan bế sát cái kia, một tiếng thê lương giống to thanh âm, dù là nhiều ngày không thấy, vậy Uy nguyên có thể nghe ra được, cái kia âm thanh không giống người âm tiếng giống, là tiểu Long Vương Dương Liệt. Tần phấn hiểu rất rõ mình đám người này, Dương Liệt so với thường nhân hoạt bát một chút, sức chịu đựng lại không thể so với trầm mặc sô lô bọn người kém. Cùng một chỗ tiếp nhận đặt thưa là nhiều ngày đặc huấn bên trong, đám người đều tiếp thụ qua vô số không phải người ngược đãi mọi người cũng từng kêu thảm qua, cũng từng rên rỉ qua, thần phấn lại chưa từng có nghe được Tiểu Long Vương Dương liệt tiếng giống, thảm liệt như vậy. Không sai, thảm thiết. Cho dù cách vách tưởng, không cách nào nhìn thấy Tiểu Long Vương Dương liệt người, vẹn vẹn chỉ là nghe Tiểu Long Vương thanh âm, liền biết Tiểu Long Vương Dương liệt ở vào một loại cực đoan không dưới trạng thái bình thường. Một tiếng giống to. Vậy mà xuyên qua các ứng hiệu quả siêu nhất lưu cửa phòng, Long Vương lộ thai có chút có rúm, sắc mặt lập tức ngưng kết một tầng hàn băng, khỏe môi cùng khỏe mắt liên tiếp run rẩy, đau lòng quang mang tại ánh mắt hắn buốc lên không ngừng, tựa như thâm trầm biển cả đột nhiên nổi lên thao thiên cự lãng. Uục cục, Long Vương bạt bạch ảnh hầu kết nút nhích mấy cái, trong mắt lóe lên đều là giết người hung quang, sải bước hướng Tần Phấn đi đến, trong con mắt không có hai đại thủ tọa hình ảnh, các ngươi tránh ra, không phải ta ngay cả các ngươi vậy giết Flo rễ rồ cùng Đế Thích Thiên đều là sự sở, ngày bình thường Long Vương Bạt Bạch ảnh mặc dù tu luyện một mình sáng tạo, cực độ thâm hàn, công, người lại phi thường hiền lành, cùng cái khác thủ tọa quan hệ đều rất không tệ, chính là gặp được Vãn Bối võ giả vậy đều vẻ mặt ôn hòa, hôm nay vì sao thấy một lần tần phấn, liền định muốn giết hắn mới cam tâm. Long Vương, hai vị sư phụ, xin nhường một chút. Ta có chuyện, cần muốn thỉnh giáo một chút Long Vương thủ tọa. Tần phấn âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hai đại thủ tọa liếc nhau mang theo ba chia làng khó, để phòng thối lui đến tần phấn sau lưng, nếu như Long Vương Triệt để hạ sát thủ giết người, bọn hắn tất nhiên xuất thủ. Tần phấn rất mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ có được siêu cường thực lực, nhưng đối đầu với thủ tọa, Sở Dã rồ cùng Đế Thích Thiên cũng không coi trọng hắn. Vô luận là thực lực, vẫn là kinh nghiệm, có thể ngồi lên thủ tọa vị trí, đều không tầm thường người. Về phần sinh hóa thú hoặc là chiến đấu sử dụng dự phẩm, tần phấn có, thân là thánh võ đường thủ tọa cường hành như vậy võ giả lại thế nào hội không có thần phấn bất quá là cấp hàng tinh đỉnh phong, mà thánh võ đường thủ tọa, ai không phải đại cấp hàng tinh võ giả. Thỉnh giáo. Bạn bạch ảnh con mắt hàn quang liên tục tăng vọn, cổ chân run run một thức long hình bộ pháp, hai người cách xa nhau 30 mét khoảng cách tựa như không tồn tại. Sau lưng không khí bị phá ra đường hầm cấp tốc bổ sung lấy không khí, phát ra ù ù tiếng oanh minh, một thức Hỏa luyện kim đan, từ trên không trực tiếp phun dưới, chi chi long khiếu thanh âm vạch phá không khí, tựa như cứng rắn muốn đem không khí xé mở trăm ngàn đầu lỗ hồng. Bạt bạch ảnh cái này vừa động thủ chính là tràn đầy sắc cơ, 18 tinh vũ lực trực tiếp bao phủ tần phấn, tựa như đẩy trời tinh thần đồng thời rơi xuống. 18 tinh Tần phấn tê cả da đầu, trên đầu tóc đen căn căn vọt lên, tựa như con nhím đang tiến hành phòng vệ. Nhập thể chân cương khẽ động, lệnh làn ra hóa thành xu hướng tại pha lê loại băng trùng ngọc, toàn thân tản ra hào quang nhỏ yếu, hai tay tả hữu giao nhau, sầu trên miên, dựng hướng bạt bạch ảnh hỏa luyện kim đan. Phan Hai bàn tay khoác lên Long Vương cánh tay sát cái kia, vốn hẳn nên không có tiếng vang nào quấn quanh, tại dựng đụng sát cái kia tuân ra một đoàn tiếng vang, thần phấn cánh tay tựa như cây mây cuốn đi lên, đem phun trào giết người kìm đàn quang mang nhuệ khí suy giảm. Bắt bạch ảnh cổ chân kình đạo vừa để xuống, bán kính một mét mặt đất hóa thành triệt để phấn bụi, lưng eo chi lực vặn cùng một chỗ đột nhiên hất lên, xương cốt giòn vang thanh âm liên tục ba ba nổ vàng tựa như ăn tép áo, thần phấn hai chân cũng không còn cách nào dính, thân thể bị cái này nôn đàn chi lực vật mạnh. Hai tay cởi ra bạc bạch ảnh cánh tay, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra. Ba ngoài trăm thước, tần phấn hai chân đạp, lại vạch ra 50 mét khoảng cách, mới hoàn toàn dừng lại lùi lại, mặt đất cái kia bị hắn đâm căn hai chân lưu lại vết tích, tựa như lão ngư cày bình thường, chừng nửa thước sâu rõ ràng vết tích, bị hắn kéo ra khỏi dài 50 mét độ. A. Bạch bạch ảnh sát ý trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, vừa mới hỏa luyện kim đan lại bị người cho con lấy, không thể không dùng kim long nôn đan trùng kích đối thủ không nghĩ tới liên tục hai kích công kích đều không có đánh tử đối thủ, thân hình lại cử động lúc, cũng đã có người ngăn chặn hắn tiến lên con đường. Hai cố bảng bạc sát ý ngút trời, trực tiếp đem bạt bạch ảnh cho Triệt để Bao Phủ bắt đầu. Tân phấn khí huyết sôi trào, hai tay run lên không ngừng, từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, nhìn chằm chằm nơi xa Long Vương bạt bạch ảnh. Đây chính là thánh võ đường thủ tọa thực lực. Không cần bất luận cái gì tụ lực, tùy thời xuất thủ chính là như vậy hung hãn, sổ chiến miên vậy mà chỉ có thể đón lấy hắn nửa kích. Thật sâu thở ra một hơi, tần phấn thân thể đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, nhập thể chân cương tại vừa vừa mới tiếp xúc vậy mà liền hoàn toàn bể nát, cái này lúc trước chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Đế thích thiên ạ gì gì ạ lạnh lùng nhìn chầm chầm long vương bạc bạc ảnh, đỏ tím khuôn mặt khí tức sơ sắc búp lên, màu xanh tím điện quang quay trùng quanh tại bên cạnh hắn lốt búp nổ vàng không ngừng, tựa như ngàn vạn đầu điện xạ tại phun đỏ lưới. Lại tiến lên trước một bước, giết ạ gì gì ạ vừa mới nói xong Một đạo tử sắc điện quang chi trụ vọt mạnh mây xanh, tựa như muốn đem bầu trời tầng mây đánh xuyên qua, phương viên vài giảm bên trong đều bị cái này tử điện chi quang bao phủ. Đế thích tiên, trong truyền thuyết lôi đế, khống chế lôi điện thần. Khi lôi điện trưởng không giả nổi giận lúc, thiên địa đều muốn biến sắc. À gì gì à nổi giận, mình khó khăn thu được đồ đệ, bạc bạch ảnh theo bối điểm tính cũng là tần phân sư thúc, vậy mà muốn hạ sát thủ. Cái này nếu như là thế lực đối địch, đó là tần phân mình gây chuyện tình Hắn muốn mình đi thu thập cục diện rồi dám, nhưng lần này rõ ràng là người một nhà, như thế sát thủ, hơn nữa còn ngay trước mình mặt tới làm, cái này quá quá mức. A đủ. Á. Long vương bạc bạch ảnh từ trong miệng từng chữ từng chữ hô lên đế thích thiên danh tự lúc, tùy theo phun ra hạt khí, mắt trần có thể thấy. Tần phấn sách tung vượt qua đế thích thiên, chặn ngang tại đế thích thiên cùng bạc bạch ảnh ở giữa, đối mặt với sát ý thao thiên long vương vừa chắp tay, long vương thủ tọa Chết. Bạc bạch ảnh nhìn thấy Tân phấn cũng không nói lời nào, lấy tay năm ngón tay mở ra huyển như vô dụng, phá không một trường. Màng lớn không khí tại chỉ một thoáng hoàn toàn bị đóng băng. Tần Phấn thanh miệng khép lại, dưới chân điện bộ tức thì phát ra, người như khói nhẹ biến mất tại chỗ, bật bạch ảnh trưởng kích vẹn vẹn đông cứng Tần Phấn lưu tại chỗ tàn ảnh. Dương liệt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Phấn người tại 100m có hơn, há miệng vội vàng đặt câu hỏi. Đối chiến bạt bạch ảnh, Tần Phấn không sợ. Dù là song phương tinh cấp thực lực sai biệt quá lớn, tỷ số thắng cơ hội nhỏ đến có thể bất kể, vậy đồng dạng không sợ. Thế nhưng là Dương Liệt, Tâm Phấn nghe được Dương Liệt cái kia âm thanh giống to một khắc, Tâm vẫn treo lấy. Dương Liệt. Bạt Bạch ảnh tràn ngập rét lạnh sát ý hai mắt, lần đầu hiện lên một kia ôn nhu, lập tức càng nhiều chính là đau lòng cảm xúc, hai tay của hắn nắm tay run rẩy, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy. Cách đế thích thiên cùng thở rẹ rồ, Bạt Bạch ảnh muốn tức thì đánh giết, tần phấn là không thể nào, hai cánh tay hắn run rẩy rất sắc biến thành toàn bộ thân hình đang run rẩy. Tần phấn. Bạn bạch ảnh nổi lên chân khí hét dài một tiếng, bầu trời đám mây tại cái này âm thanh thét dài trùng kích vào, tản ra hóa thành hư vô, ngươi, ngươi. Bạn bạch ảnh ngực kịch liệt chập trùng, nhìn về phía tần phấn ánh mắt giống như có giết cha đoạt vợ diệt tộc mối hận, đều là ngươi. Đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta yêu đồ không hội tiếp nhận thống khổ như vậy. Bạn bạch ảnh rất ánh tuấn, thậm chí có thể nói tại cái này phẫn nộ đến cực đoan cảm xúc dưới, vẫn cho người vô cùng tiêu sái cảm giác. Cái kia chương gây nữ nhân yêu thích khuôn mặt trải rộng dữ tợn. Ta, Tần Phấn cứ thế tại chỗ, con mắt khuôn mặt viết đầy không hiểu. Chính ngươi nhìn. Bạt bạch ảnh cánh tay trống rông vung lên, to lớn hình chiếu màn hình xuất hiện tại Tần phân trước mắt trên không, đó là Dương Liệt hình ảnh. Đơn giản mà lại rộng rãi thách thất, Dương Liệt một thân trang phục võ sĩ phục bộ tại trên thân, chán mái tóc dài vàng óng trái phải tách ra vượt qua chóp mũi, cái trán treo trong suốt mồ hôi, chính kết nối một bộ đáng nhìn điện thoại đang nói chuyện thiên. Đáng nhìn trong điện thoại là một người đàn ông tuổi trung niên, màu đen tóc ngắn cao thẳng mũi, có người phương đông mỹ cảm, từ ngoại hình đến xem cùng Dương Liệt ngược lại là có số phần tương tự. Phu thân. Dương Liệt đối thế nhưng là trong màn hình trung niên nhân nhẹ nhàng túi đầu, thái độ cung kính mà khiêm tốn. Cho ngươi một cái mệnh lệnh, nếu như tần phấn trước tới tìm ngươi gia nhập hán đội ngũ, lập tức cự tuyệt. Hơi có vẻ thô dày thanh âm chấm thấp, tràn đầy không cần phản kháng hương vị, từ trung niên miệng người bên trong ra Dương Liệt thân thể hơi chấn động một chút, ngầm đầu nhìn màn ảnh trung trung năm hỏi, "Vì cái gì?" "Vì cái gì?" "Dương Liệt, người xưa nay không hỏi ta vì cái gì." Uy Nghiêm ánh mắt tựa như một tòa núi lớn, cho dù là cách màn hình tận phấn, đều có thể cảm giác được trung niên nhân uy nghiêm. Cái kia cũng không phải là vũ lực tạo thành uy nghiêm, mà là một loại đại gia tộc gia chủ, chủ trì nhiều năm gia tộc về sau, thay đổi một cách vô tri vô giác đổi dưỡng được tới uy thế. Dương Liệt ngóc lên đầu, thân thể run, phụ thân lần này ta cần phải biết tốt ta ngươi về sau cũng là phải thừa kế dương ra như vậy lần này sẽ nói cho ngươi biết trung niên nhân con mắt trong nháy mắt sắc bén lợi ích tả ra các nhường đầy đủ lợi ích cho chúng ta liên quan tới thổ tinh lợi ích Dương liệt tiên tinh nghe phụ thân giảng giải cái này mọi chuyện chân tướng sự tình cũng không phức tạp dương liệt rất nhanh nghe rõ hết thảy trầm ngâm mấy giây hắn trầm rãi đứng thẳng lên phía sau lưng song quyền trong bất chi bất giác năm đến cùng một chỗ phụ thân lần này mệnh lệnh Thỉnh cho phép ta cử tuyệt. Người nói cái gì? Trung niên sắc bén như đau con mắt, hiện lên một tia không hiểu kinh ngạc. Dương Liệt, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Tần phấn mí mắt nhảy một cái, nhìn xem trong tấm hình Dương Liệt chậm rãi gật đầu, là, phụ thân. Ta biết mình đang nói cái gì, ta cự tuyệt phục tùng lần này mệnh lệ. Dương Liệt. Một tiếng quát trói hai thanh em huyển như lôi đình, lâu dài thân cư thượng vị giả áp lực, lập tức sinh ra. Dương Liệt thân thể như bị điện giật. Thân là người Mỹ Châu từ nhỏ nhận lại là Trung Châu Nho ra giáo dục, tăng thêm quân đội quản lý phương thức, Dương Liệt mọi chuyện đều là phục từ phụ thân an bài. Phu thân. Dương Liệt thân thể run dày kịch liệt lấy, cổ trở nên càng cứng, sen cho phép ta nói nguyên nhân. Nói. Trung niên nhân lời nói y nguyên ngắn gọn, con mắt bắn ra quang mang lại sớm đã nói rõ hết thảy, cái kia chính là vô luận Dương Liệt nói cái gì, cũng không có cách nào đả động hán. Gia tộc lợi ích là trí cao vô thượng. Phu thân. Từ ngày góc độ tần phấn mới có thể mang cho ngài lớn nhất lợi ích. Hán. hắn hiện tại có cái gì? Mười năm tình võ đạo đại sư. Nhi tử, người cũng đã đổi tùy nét bàn, tin tưởng không lâu liền có thể tiến vào mười lầm tinh cấp, hắn bất quá là một tên đơn độc võ giả, mà tả ra lại là thế lực to lớn. Thổ tinh quyền lãnh đạo, tần phấn lấy không được, với lại lấy được hắn vậy khống chế không được. Dương liệt đem đầu ngửa cao hơn, hắn có tương lai, vô hạn tương lai. Tương lai. Trung niên nhân tiếng cười tràn đầy băng đ Tương lai cũng có thể là không có cái gì. Dương Liệt, bây giờ trở về đáp ta, tần phân nếu như trước tới tìm ngươi, ngươi trả lời phương thức hẳn là cái gì? Phu thân. Dương Liệt thật sâu hút mấy cái khí, chậm dại nói ra, ta từ ký sự đến nay, ngài liền dạy bảo ta, gia tộc lợi ích lớn hơn thiên. Ta vậy một mực dựa theo ngài dạy bảo tại làm, ta vẫn cho rằng ngài là đối. Có lẽ ngươi thật là đối. Những năm gần đây, ta không có bằng hữu, ngài nói cho ta biết bằng hữu chỉ là trao đổi ích lợi phẩm. Thế nhưng là ta muốn nói cho ngài, trên đời này có không cách nào dùng bất luận cái gì vật phẩm trao đổi hữu nghị. Ta vẫn cho là loại này hữu nghị không tồn tại, nhưng là bây giờ ta biết nó thật tồn tại. Tân phấn là bằng hữu ta, vứt bỏ bằng hữu liền là từ bỏ bản thân. Nếu như ngài muốn nghe thu hồi đáp phương thức, như vậy ta có thể nói cho ngươi, tân phấn nếu là tới tìm ta, ta tất nhiên sẽ cùng hắn đi. Không. Dương Liệt dùng sức lắt đầu, chống dông cơ năm đấm lớn uống nói, tân phấn nếu là không tìm đến ta, ta liền đi tìm hắn thung hăng đánh cho hắn một trận. Nói cho hắn biết, hắn không nên đối xử như thế bằng hữu. Người, tôn kính phụ thân, thỉnh cho phép ta tùy hứng một lần, lại to lớn lợi ích trong mắt của ta, cũng vô pháp cùng ta hữu nghị so sánh. Đây là ta lần thứ nhất giao cho bằng hữu, đây là ta lần thứ nhất giao cho một đám bằng hữu, ta đi cùng với bọn họ rất vui vẻ. Như vậy, gặp lại. Dương liệt lời nói dừng lại, năm ngón tay dùng sức đem hình chiếu điện thoại bót vỡ nát. Sư phụ, Xin ngài chuẩn bị cho ta một cái vô hạn thời gian cấp 3 chút dùng không gian. Ta cần, tăng cường một cái thực lực mình. Không sai. Tại tân phấn đến trước đó, ta cần phải tăng cường một cái thực lực mình. Dương liệt thanh âm chậm chạp mà kiên định, Long Vương bạt bạch ảnh thân thể run dày kịch liệt, khỏe mắt cơ bắp không bị khống chế không ngừng nhảy thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Cấp 3 chút dung không gian. Vô hạn thời gian. Dương liệt, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi bây giờ tiến vào cấp 3 chúc dung không gian chỉ có thể đợi 2 giờ, vượt qua thời gian này ngươi hội. Sư phụ, nhớ kỹ ngài thu ta vì đồ lúc đã đáp ứng ta điều kiện không có. Dương liệt phi thường anh Tuấn, giờ khác này cười cắt bên ngoài anh Tuấn, ta biết ta chỉ có thể chịu được 2 giờ, thế nhưng là không có thời gian. Tần phấn mau tới, ta hiện tại chỉ có 14 tinh cấp đỉnh phòng, dạng này cùng hắn ra ngoài, chỉ có thể liên lụy hắn. Ta không nghĩ, cũng không thể liên lụy hắn. Những người khác có lẽ vậy đều chiếm được tin tức này đi, ta cũng không muốn bại bởi đám người kia. Có lẽ Tần Phấn sẽ không tới Long Vương bạc bạch ảnh còn muốn thuyết phục, nhìn thấy Dương Liệt đem ngón trỏ đặt ở trước môi làm im lặng tư thế nói ra, sư phụ, Tần Phấn sẽ tìm đến ta, ta nghe được hắn lên phi cơ tiếng bước chân. Không sai, hắn sẽ đến, không phải sao? Chúng ta là bảng hữu, không phải sao? Hắn nếu là không đến, ta liền đi giết hắn. Hắn biết ta sẽ chờ hắn, cho nên hắn sẽ đến. Sư phụ! Dương Liệt lần nữa cười, so vừa rồi cười càng thêm sáng lạn anh Tuấn, cấp 3 chúc dung không gian, xin cho phép làm đồ đệ tùy hứng một lần, vì bằng hữu của ta, thỉnh cho phép ta tùy hứng một lần. Cửa phòng mở ra, một tòa phun lửa lò luyện xuất hiện ở Dương Liệt trước mặt, trên mặt mang vui vẻ tiếu dung, chậm dại đi vào chúc dung không gian. Tần phấn song quyền chẳng biết lúc nào nắm chặt, móng tay đâm xuyên qua đào kia tử đều không thể vạch phá làng ra, mặc dù không biết chúc dung không gian đến cùng là cái gì, nhưng nhìn thấy cái cực nóng hỏa một k Hắn biết Dương Liệt vì sao hội phát ra như thế giống to. Tu luyện cực Hàn Nội công tiểu Long Vương Dương Liệt, tiến vào vô cùng cực nóng không gian đi tu luyện nội công. Hình vẽ rừng ở đây, Bạch Bạch ảnh phẫn hận nhìn xem tần phấn, "Ngươi biết không? Dương Liệt có tuyệt hảo thiên tư. Hắn có gia tộc cự phách chờ đợi hắn đi kế thừa, hắn có vô lượng tiền đổ. Ngươi quả nhiên không có đem Dương Liệt làm bằng hữu, nhìn thấy hắn vì ngươi như vậy đột phá, ngươi vậy mà đứng tại chỗ không lúc nhích, không xông đi vào đem hắn đẩy ra ngoài." Hắn đã ở lại bên trong gần 20 tiếng. Hắn sẽ chết. Hắn sẽ không chết. Ta vậy không hội kéo hắn đi ra. Tần phân cắn răng, máu tươi thuận quyền gặp trầm rãi nhỏ xuống mặt đất, nhô lên eo ngóc đầu lên nói xong, ta muốn ở chỗ này chờ hắn, ta biết. Hắn đối ta yêu cầu, chính là ta đứng ở chỗ này chờ hắn. Đã hắn muốn ta đứng ở chỗ này, vậy ta liền đứng ở chỗ này. Dương liệt, nhất định có thể đi tới. chương 482, Tịch quyền thiên hạ, trùng. Chụp bát hình nửa vòng tròn phong ốc. Túc sát khí hơi thở trở nên có chút cổ quái, Long Vương Bạt Bạch ảnh song đồng gắt gao tập trung vào Tân Phấn, hai người đối mặt mỗi một giây cho người bên ngoài cảm giác đều rất giống một năm như vậy dài dằng dặc. Mấy giây dằng co, Bạt Bạch ảnh lạnh leo âm u khuôn mặt đột nhiên huy động cánh tay, sau lưng cổ kia có siêu cấp cách âm hiệu quả, thủy Trung đóng cửa phòng lần nữa mở ra, Tiểu Long Vương Dương liệt tiếng giống thảm lập tức xuyên phá hết thể rết vào đám người thai đường. Tần Phấn nguy nga bất động đứng tại chỗ, xinh hồng hai mắt ẩn ẩn lộ ra một tia cười, đó là kiêu ngạo. Đó là tự hào, đó là một loại siêu việt nhục thể khó mà nói rõ đau nhức. Bắt Bạch ảnh nhìn xem Tần Phấn cái kia lệ người nội tâm phát lạnh cười, trên mặt lấy không thể nào hiểu được run rẩy, liên tục lung lay thở dài, các ngươi đều là một đám tên điên. Tên điên? Tần Phấn chỉ là cười, y nguyên như cương dao bình thường đứng vững, năm đấm nắm càng chặt, màu xanh đen đại gần cuốn quanh ở cánh tay hắn chúng quanh, chỉ có hai tay nhỏ xuống máu tươi, đả kích tại mặt đất lúc nở rộ huyết hoa phát ra thưởng nhân lỗ tai khó mà nghe được tiếng vang. Phờ dẹ dồ đông nhiên phát hiện, mình cũng không phải thật sự là toàn bộ hiểu rõ cái thiên phú này siêu cường đồ đệ, chương trạc thường ngày như núi người, trong cơ thể lại ẩn giấu thanh niên phải có cùng nhiệt, cỗ này cùng loại núi lửa như thế cái tình, chỉ có số ít người có thể chân chính nhóm lửa nó, Dương Liệt liền là một người trong đó. Đế thích thiên nhẹ nhàng gật đầu không nói, đối với Dương Liệt hắn ấn tượng cũng không tốt, tên này sử dụng lòng quyền tuổi trẻ thiên tài võ giả, đã từng có một đoạn thời gian rất dài võ đạo, đi chính là tẩn phấn võ đạo chi lộ. Như thế tính cách luôn luôn thiếu một phần tự chủ, nhưng hôm nay nhìn qua như vậy hình ảnh, mới biết được người trẻ tuổi kia nội tâm có nhất bản thân một mặt, tại đi vào trúc dung hệ thống sát cái kia, Đế Thích Thiên có một loại cảm giác, đây là một cái hoàn toàn độc lập bản thân cá thể. Dương Liệt giống to lúc đứt lúc nối, Long Vương Bạt Bạch ảnh gắt gao nhìn chằm chằm tân phấn, cực độ thâm hàn băng hàn chân kình tụ tập tại toàn thân mỗi một cái có thể buộc phát lực sát thương vị trí. Mỗi một tên thủ tọa đều có mình đặc biệt huấn luyện hệ thống. Long vương bạc bạch ảnh lần thứ nhất nhìn thấy tiểu Long vương Dương Liệt, liền trong lòng thích người trẻ tuổi này, trong mắt hắn chỉ có Dương Liệt mới có thể kế thừa thăng hoa mình truyền thừa Đồng dạng Long Quyền, đồng dạng Hàn băng Nội Công, đồng dạng gồm có thường nhân ít có võ đạo thiên tư. Long vương bạc bạch ảnh đã từng ngàn vạn lần cảm tạ trời xanh, ban cho mình một cái hoàn mỹ như vậy võ đạo truyền thừa người khai sáng. Bạc bạch ảnh tin tưởng, chỉ cần thời gian 10 năm, mình vị này đồ đệ liền nhất định có thể cho giỏi hơn thầy Hắn không cần điên cuồng như vậy đem mệnh đều đánh cược, đi cược một cái ngắn hạn trùng kích đến 15 tinh cấp thực lực, hắn có là thời gian. Hắn ưu thế lớn nhất chính là tuổi trẻ, có thời gian, lại có thiên phú. 10 năm, không đến 30 tuổi, có thể siêu việt Thánh Võ Đường thủ tọa. Bạt Bạch ảnh lần thứ nhất tiếp xúc Dương Liên lúc, liền phảng phất thấy được 10 năm sau Dương Liệt, như thế nào hăng hái đứng tại Thánh Võ Đường thủ tọa trên bảo tọa. 15 năm tình võ đạo đại sư. Bạt Bạch ảnh trên mặt tê lạnh lùng trào phúng tự lẩm bẩm tính là gì? Tại sao phải cầm chính ngươi mệnh đi liều Ngươi nhất định có thể siêu việc ta? Tần phấn. Một tiếng tựa như xé rách thiết hầu tiếng giống từ trong phòng chuyên gia, dương liệt giống to bỗng nhiên đình chỉ. Trong phòng cái kia thật dày cửa phòng, tựa như vỡ đê đập lớn bình thường, trong nháy mắt hiện đầy vô số dạng nước, trên đó càng là tựa như vậy kết thành băng tinh bình thường. Đinh hai như cóc tiếng nổ mạnh từ cánh cửa vang lên, kiên cố cánh cửa tại hiện ra vô số dạng nước đường vân về sau, nháy mắt sau đó đột nhiên nổ tung. Vô số cánh cửa mảnh vụn vạch phá không khí, phát ra trói hai tiếng giít, tựa như hơn 10 đầu hấu long xuất thủy ngựa mặt lên trời gào thét, một đạo bàng bạc rét lạnh uy áp, theo sát cái này chút khối vụn bay ra, hùng vi cao tốc buôn thở, cùng không khí ma sát phát ra tiếng vang tựa như một tiếng trưởng thành cự long, gầm thét sông ra tầng băng. Không khí, một sát nhiệt độ kia trợt hạ xuống. Cái này một cái hình rồng chân khí tiến lên sau lưng, nổi lên một trận siêu cấp mát mẻ kinh phong. Tựa như đột nhiên trực tiếp mười mấy đài điều đến độ ấm thấp nhất điều hòa không khí, chính đối một người cuồng suy. Tần Phấn thấy rõ ràng, hình rồng chân khí bên trong có một người, mái tóc dài màu vàng nóng tại đột tiến bên trong bay đằng không ngừng, trôi chạy cơ bắp đường con lộ ra khó mà nói rõ lực bộc phát, long tôn quyền ngược dòng thiên hạ xong quyền phun ra, ngón giữa thoáng nổi lên sắc hơn huyền như vỡ rồng, 15 tinh cấp võ đạo đại sư khí thế bảng bạc đóng thiên mà tới. Tiểu Long Vương cái này khẽ động, chẳng những Tần Phấn hai mắt nổ ra tán thưởng, Chính là phở rẹ rộ vậy có chút phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Dương liệt cái này khẽ động tựa như hoàng long nước sôi, sóng bên trong đầy thuyền, mặc dù không thể nói là bá tuyệt thiên hạ, nhưng cũng có lòng tôn cả dợ. Tần phấn hai mắt nở rộ vui ánh sáng, hét dài một tiếng xuyên vân phá ngày, hai đầu gối hơi ngồi sổm túi lưng hạ khố, hai tay nhấc lên tả hữu hướng ở giữa khoanh tròn tựa như muốn kết thành một vòng trò lớn, nhu cương chấp mắt biến hóa không ngừng, nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng lại nhanh siêu qua địa quang Dương Liệt nhìn thấy một quyền này trong cổ đồng dạng xông ra một đạo long hống, xong quyền tiến vào vòng lớn tiếp xúc đến tần phân cánh tay, lập tức cảm giác cái này hai đầu long muốn bị bộ nhập trong đó, tựa như ngự long dây cương. Thần quyền đạo, kim cương trạng. Tần phấn xuất thủ không lưu tình chút nào, mặt đối vừa mới phá quan, chiến ý ngang nhiên bằng hữu cô ý muốn cho sẽ chỉ là đối với đối phương vũ nhục, chỉ có xuất ra thực học mới là cho ra đầy đủ kinh ý. Dương Liệt hai vai liên tục đánh run, hai cánh tay dây dưa cùng nhau lăn lộn không ngừng. Tựa như xoắn suýt cùng một trô hóa thành mũi khoan Lại tựa như hai đầu cự long không cam tâm bị cái này kim cương trạc khống chế Muốn nhắc lên phiên thiên trí năng Băng hàn chân kình cùng tần phấn cánh tay dây dưa đụng nhau Tựa như từng đợt tiếng sấm văng rèn Hai người dưới chân đại trở thành song phương tranh đấu kiện thứ nhất vật hy sinh Vô số đá vụn từ bên cạnh bọn họ bay lên Tựa như chúc mừng Lúc phóng thích pháo hoa Tần phấn có chút giật mình Không nghĩ tới tiểu long vương dương liệt long quyền vậy mà tiến bộ nhiều như vậy So giao thủ trước đó suy tính muốn vượt qua không ít, dựa theo tính toán chi lực đánh ra kim cương chạc, lại muốn khốn không được đầu này băng long Kim cương trạc chi lực đột nhiên tạo áp lực, song long bước lên lập tức bị ép, hoạt động không gian bỗng nhiên giảm bớt, dương liệt đôi lông mẩy nhữ lại bả vai phía sau lưng tinh cả eo chân đồng thời nỗ lực, muốn đem này song long từ đó rút ra. Đột phá y nguyên không thể, vậy chỉ có thể quất lực tái chiến. Dương liệt tốc độ nhanh, thần phấn tốc độ càng nhanh, kim cương trạc liên tục run run khoanh trọn Gắt gao kéo lây dương liệt cánh tay, đem hoạt động không gian ép đến đình chỉ, chiến đấu vậy vì vậy mà triệt để đình chỉ. Chiến đấu dừng lại, tần phấn hai tay nhẹ bông, hai người trực tiếp gấu ôm, ôm ở cùng nhau, bàn tay lẫn nhau dùng sức đánh ra lấy đối phương phía sau lưng, phát ra phanh phanh tiếng vang. Ngươi không đến lời nói, ta liền đi giết ngươi. Tiểu Long Vương dương liệt trên mặt tràn đầy sán lạn vui vẻ tiểu dung, hữu lực bàn tay đánh ra tần phấn phía sau lưng tựa như bồn trồn. Tần phấn đồng dạng tại cười không nhượng bộ chút nào đánh ra lấy dương liệt phía sau lưng, ngươi nếu là chết ở bên trong, ta liền tiến đi giết ngươi. Long vương bạc bạch ảnh cái kia lạnh lùng khuôn mặt rốt cục nhiều một tia xuân noán tiếu dung, nhìn xem mình đắc ý nhất, cũng là duy nhất đệ tử cực mệnh như thế xung quan, quả thực là lợi dụng nhiệt độ cao để ép nội kính bắn ngược lực lượng chống lại phương pháp huấn luyện, trong thời gian ngắn từ 14 tinh cấp đỉnh phòng, đột phá vào 15 tinh cấp võ đạo đại sư, hắn cũng là nói không ra vui vẻ. Ôm về sau Dương Liệt xoay người lại đến Bạt Bạch Ảnh trước mặt túi người chào thật sâu, "Sư phụ, để ngài lo lắng." Bạt Bạch Ảnh nhìn xem Tiểu Long Vương Dương Liệt, đỏ đầu cường tráng thân trên, màu đen Đông Phương Cự lòng quay quanh lấy toàn bộ thân thể tựa như vật sống, hai tay hai đầu kim sắc Đông Phương Cự Long tăng thêm thần thái. "Tiểu tử ngươi." Bạt Bạch Ảnh một thanh đem Dương Liệt ôm vào lòng, thời gian giải tu luyện cực độ thâm hàn nội công, để vị này thủ tọa tình cảm cũng biến thành thật giống như bị đóng băng, cái này đơn giản nhất thân thể động tác lại biểu đạt sư phụ đối đồ đệ mình yêu quý cùng lo lắng. Có thời gian nhớ về thăm nhìn. Bạn Bạch ảnh vô Dương Liệt cái kia cường tráng bả vai, lúc đầu, ta muốn đem thủ tọa vị trí truyền cho ngươi, hiện tại xem ra ngươi thật giống như không cần. Sư phụ. Dương Liệt hít sâu một hơi, ta hội hoàn thành ngài lớn nhất giấc mộng kia. Bạn Bạch ảnh thân thể hơi chấn động một chút, băng tinh song đồng chớp động lên vui mừng qua mang, tốt, ta chờ ngươi cầm tới thần thú xưng hào một ngày, hỏa diễm chu tức có thể cầm tới thần thú Vì sao đóng băng cự lòng liền không cách nào cướp đoạn thần thú? Tân Phấn Bạn Bạch Ảnh ngừng đầu, đồ đệ của ta nếu là Người sẽ giết ta Tân Phấn trên mặt lấy ít có vui vẻ Bất quá, ta không sẽ cho ngươi cái này cơ hội Bạn Bạch Ảnh cười cười, lâu dài trên mặt băng hàn Khuôn mặt anh Tuấn cười lên ngược lại có chút khó chịu Dương Liệt, ta sẽ không tiện ngươi Hy vọng, ngươi lần này đem tất cả mọi thứ đều đánh cực, là đối Dương Liệt lui ra phía sau một bước Lần nữa nghiêm túc hướng Bạt Bạch ảnh chậm rãi cúi đầu. Long Vương Bình yên thụ tri, phất phất tay không nói thêm gì nữa. Phở Rẹ Dồ cầm cánh tay đụng đụng Bạt Bạch ảnh, cánh tay nhỏ giọng nói ra, "Ta rất vui vẻ, biết tại sao không? Bởi vì tiếp xuống thời gian, ngươi vậy hội giống như ta nhằn chán." Bạt Bạch ảnh liếc mắt Phở Rẹ Dồ lắc đầu, khuôn mặt rất là nghiêm túc đáp nói, "Không hội, ta còn có rất nhiều tình báo cần thu thập." Không cho Phở Rẹ Dồ phản kích thời gian, Bạt Bạch ảnh thả người tiến vào ngành tình báo. Trực tiếp đem cửa phòng quan bế, căn bản vốn không cho phở rẹ rộ theo vào thời gian. Đế thích thiên nhìn xem đóng cửa phòng ngành tình báo, vỗ vỗ phở rẹ rộ bả vai, để hắn lánh tính một chút. Cũng đối. Phở rẹ rộ gật gật đầu, ngày đó tần phấn đi về sau, ta vậy rất không dễ chịu. Thu đồ đệ liền điểm ấy không tốt, đều khiến người lo lắng. Đế thích thiên không có nói tiếp, chầm mặt hắn, nhìn rất là vui vẻ. Có thể lo lắng một người, cái này kỳ thật làm sao cũng không phải một niềm hạnh phúc. Tân Phấn cùng Dương Liệt trầm mặc sóng vai mà đi, có vài lời không cần nói quá nhiều, quá nhiều ngược lại sẽ trở nên buồn nôn hư giả. Còn có 4 ngày thời gian. Tân Phấn nhìn xem Dương Liệt, ta đề nghị ngươi, đi bác cực chuyển một cái. Bác cực. Dương Liệt sững sở. Bác cực. Tân Phấn ngẳng đầu nhìn về phía trước con đường, ta tại xa ha ra ngây người hơn một tháng, gần 2 tháng. Không sử dụng vũ lực, không sử dụng chân khí, tỉnh dậy là được đi, vây lại liền ngủ say. Dương Liệt con mắt hiện lên một tia minh ngộ Thân là võ đạo đại sư mặc dù tạm thời thắng bất quá tần phấn, nhưng cũng có thể lý giải tần phấn lời nói hàm nghĩa trong lời nói, lúc mới vừa giao thủ tần phấn quyền ngũ tinh diệu không nói, càng làm cho người rung động hay là hắn dơ tay nhất chân khí thế, nặng nghề, bàng bạc, to lớn. Khoảng cách ngành tình báo gần nhất đơn vị, là bên ngoài thánh võ đường tổng bộ, cũng chính là đường chủ cắt tường thiên nữ ngây ngô vị trí, số chính là bị bắt tới đây tiến hành đặc hấn. Thánh võ đường có cực kỳ to lớn tài nguyên Mỗi một tên thủ tọa đều có thể dựa theo mình yêu thích, tới tiến hành phong ốc thiết kế, thân là trưởng quản ba bộ cắt tường thiên nữ, nàng ngây ngô tổng bộ tạo hình càng là đặc thủ. Một nữ nhân, nhìn cung loại khổng lồ pho tượng một nữ nhân hình tượng, chính là cái này cắt tường thiên nữ ở lại cùng làm việc tu luyện địa phương. Cung loại pho tượng như thế khổng lồ nữ nhân ngoại hình phong ốc, tần phấn xa xa liền có thể rõ ràng nhìn thấy, nếu là đem châu Mỹ tượng nữ thần tự do để ở chỗ này. Ngược lại là lộ ra đến tượng nữ thần tự do không có như vậy hoa lệ cao lớn. Tân phấn nhìn xem to lớn phong ốc, không thể không cảm thán cái này cắt tượng thiên nữ thẩm mỹ quan cùng yêu thích, thật đúng là rất là để cho người ta có chút ngoại ý muốn đâu. Hôm nay bên ngoài thánh võ đường tổng bộ cùng bình thì không có bất cứ gì khác biệt, chẳng có người hội thở dốc bên ngoài thánh võ đường tổng bộ đại môn. Cùng ngày thường khác biệt duy nhất, chính là có vị nam tử trẻ tuổi, yên tĩnh ngồi tại tổng bộ bên ngoài trên bậc thang đá, hạt rẻ sắt tóc Phản xạ Thái Dương quan mang, cho người ta một loại nói không nên lời an bình vẻ đẹp. Solomon an tinh tọa, phản phất phía sau cao ốc là một tòa tảng đá lớn yêu, như vậy hắn liền là một tòa tiểu pho tượng, vô luận bên cạnh đi ngang qua người như thế nào ghé mắt, vô luận chung quanh chuyện gì xảy ra, hắn đều rất giống hoàn toàn không nhìn thấy như thế. Lại một vị võ giả đi qua bậc thang, ánh mắt nghi ngờ biểu hiện đảo qua Solomon, sau đó ánh mắt như ngừng lại Solomon bên cạnh, hoặc là nói cho đúng hẳn là dưới chân hắn bên cạnh vị trí. Một nát sát, còn có bộ điểm nhìn không ra đến cùng là cái gì linh kiện điện tử nguyên kiện, tiên tĩnh nằm tại sô lô dưới chân. Pham là luyện võ người, đều có thể nhìn ra, cái này nguyên hình vốn phải là đắt đỏ điện thoại di động vật thể, bây giờ đã biến thành một đống chỉ có thể thu về rất rưởi với lại rất hiển nhiên là bị người dùng chân đem thả lực dâm dưới, mới lại biến thành bây giờ như vậy bộ ráng. Theo thời đại phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đắt đỏ điện thoại không còn là chỉ là tinh xảo. Đồng thời nó rắn chắc tính năng cũng muốn viễn siêu phổ thông giá cả đồng loại sản phẩm, đừng nói rơi tại mặt đất không hội ngã nát, chính là người bình thường dùng sức quẳng đều sẽ không tạo thành nó nửa điểm thương tổn cùng sử dụng tính. Có thể làm cho tương đương rắn chắc điện thoại di động, tử tướng biến thành chết không toàn thay trạng thái, điều này hiển nhiên là dùng lực cho đạt một cước. Nhà lâu đại sảnh nơi tiếp đãi, một tên nữ tiếp đại viên thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh một cái, nàng rất là không rõ. Cái này Solomon thật rất kỳ quái. Vì cái gì tại tiếp vào điện thoại về sau đi đến lâu bên ngoài, Thủy Trung trầm mặt hắn, lại đột nhiên đưa điện thoại di động vứt trên mặt đất, trực tiếp một chân đạp lên đi, đem đắt đỏ điện thoại biến thành một cái phế phẩm. Sau đó, cái này Solomon an vị dưới lầu cầu thang chỗ, từ ngày hôm qua liền ngồi ở chỗ đó, dù là ngày hôm qua đêm khuya hắn vậy không nhúc đích ngồi, thẳng đến hôm nay thời gian này, hắn vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc đích. Chẳng lẽ thất tỉnh? Không thể nào. Hắn như vậy đẹp trai. Với lại lại có một thân 15 tinh cấp võ đạo đại sư vũ lực, sau lưng có hùng hậu thế lực gia tộc, có vô hạn quang minh tiền đồ, ai hội đề xuất với hắn chia tay đâu. Nữ tiếp đại viên rất là không hiểu, nàng bên cạnh nhân viên vậy đều không thể nào hiểu được, còn chưa bao giờ từng thấy ai tiếp vào điện thoại về sau, ngay cả một câu đều không nói, liền trực tiếp vứt bỏ rầm nát. Tân phấn cùng Dương Liệt chậm rãi đi tới, từng bước một tiếp theo bên ngoài thánh võ đường tổng bộ cao ốc. Ngồi tại trên bậc thang như là pho tượng bình thường, không lúc nhích Con mắt đột nhiên nhiều một tia thanh minh, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía xa đi tới tần phấn cùng Dương Liệt. Solomon cái kia như là pho tượng như thế thân thể, rốt cục xuất hiện hoạt động. Hắn chậm rãi đứng dậy, nện bước ổn định bộ pháp, từng bước một đi vào tần phấn cùng Dương Liệt trước mặt. 10 năm tinh, tần phấn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt cái này trầm mặc bằng hữu, trên thân đồng dạng cụ bị 10 năm tinh võ đạo đại sư thực lực, hiển nhiên những ngày này đã hấn, làm hắn có tiến bộ nhảy vọt. Trên đời này Cũng không phải là chỉ có một người sẽ có hảo vận. Tần phấn có mình vật khí, solo mấy người cũng đồng dạng có cuộc đời mình. Solo vẫn là giống nhau thường ngày như thế trầm mặc, hắn nhìn xem tần phấn, tần phấn nhìn xem hắn, tương đối đánh đối phương bả vai một quyền Hai nam một nữ tiểu đội, giờ khác này biến thành ba nam một nữ. Solo môn đối to lớn pho tượng tính nhà lầu túi người chào thật sâu, nhưng sau đó xoay người cùng một chỗ hướng bên tay trái đường đường đi tới. Cao cao lâu trên phòng, Cắt tưởng thiên nữ Jennifer một thân thánh khiết màu trắng võ sĩ phục, trong tay bưng nửa ly rượu đỏ nhìn xuống dưới lầu, gợi cảm môi đỏ câu lên nhàn nhạt ý cười, buồn bực tiểu tử, ngươi thô bạo giấm nát điện thoại, dùng loại này hành động đáp lại gia tộc mệnh lệnh, cho dù ngươi là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cho dù ngươi có thiên tài danh hiệu, dù cho ngươi vẫn là gia tộc trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư, thậm chí trẻ tuổi nhất liên bang võ đạo đại sư thứ nhất, gia tộc của ngươi vậy không hỏi khi chuyện này chưa từng xảy ra Jennifer lắc lư hai lần trong tay rượu đỏ, đối dưới lầu túi đầu Solomon có chút ngâng lên trẻ rượu, ta thân ái đồ đệ, chúc người lần này mạo hiểm lựa chọn là chính xác. Hợp thành hợp lại cùng nhau ba nam một nữ tiểu đội, trầm mặt hướng kế tiếp mắt đi tới, sau lưng cách đó không xa trên mặt đất điện thoại di động vật tàn lưu, theo một trận gió nhẹ thổi qua, lại có hơn phân nửa bị phong cho cuốn đi. Jennifer đưa lười biếng lưng hỏi, nàng cái kia có lồi có lo gợi cảm giáng người, giờ khác này càng thêm dương hiện không thể nghi ngờ. Trong lời nói về phải không có chút nào khí lực tự nói lấy, tốt không thú vị a rõ ràng chỉ là đi một cái rất ít nói chuyện muộn hồ lô, ta làm sao hội cảm giác như thế chống rông đâu. Tần phấn A, ngươi đến cùng là một cái dạng gì Nam Hải. Có thể khiến một cái tâm giống như Hàn Băng, rất ít sẽ đối với người mở rộng cửa lòng Solomon, vậy mà vì ngươi cái kia không nhìn thấy sở không được hữu nghị, vẹn vẹn chính là vì bằng hưu hai chữ, có can đảm dùng trực tiếp dấm đạp điện thoại phương thức, tới tiến hành quyết tâm biểu đạt. Bên ngoài thánh võ đường trong đại sảnh, cái kia chút vụn trộn quan sát solo Solomon người, từng cái đều ngây ngốc ngây người, tương đối đối mặt quan sát, phát hiện lẫn nhau trong mắt toàn bộ đều là không thể nào hiểu được. Không ai từng nghĩ tới, bên ngoài thánh võ đường tổng bộ các tường thiên nữ thủ đồ Solomon, đợi hai mười mấy tiếng người, lại là một cái nam nhân. Càng khiến người ta khó có thể lý giải được vẫn là những người này, cũng không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau, cái kia thực chất bên trong kỳ thật phi thường cao ngạo thiên mới võ giả Solomon liền theo người đến này đi, đi kiên quyết như vậy như vậy thông dòng một điểm đều không có lưu luyến chương 483 tịch quyền thiên hạ, hạ thánh võ đường chỉnh thể giống nhau bình thường yên tĩnh chỉ là mỗi cái bộ môn hôm nay đều cũng không phải là an tĩnh như vậy đầu tiên là ngành tình báo thủ tọa long vương bạc bạc ảnh ngày bình thường dễ ít động thủ cường đại võ giả đột nhiên xuất thủ đem ngành tình báo bên ngoài biến thành một phế tích bên ngoài thánh võ đường tổng bộ mặc dù không có bất kỳ cái gì chiến đấu Thân là các tưởng thiên nữ Jennifer đồ đệ, tên kia trầm mặc tuổi trẻ thiên tài, Solomon ở ngoài cửa tính tọa hai mười mấy tiếng, đột nhiên thần bí rời đi, lệnh rất nhiều người đều chàn đầy sự khó hiểu. Cơ động bộ, lệ thuộc vào thánh võ lục bộ bên ngoài đặc thù một bộ, nhân viên ở đây thuộc về chỗ nào cần liền hội xuất hiện ở nơi nào một cái ngành đặc biệt. Cơ động bộ không có còn lại mấy cái bên kia bộ môn cổ quái kiến trúc tạo hình, nó liền như là bọn chúng chức năng như thế, rất là bình thường. Cái này phổ thông kiến trúc phòng ốc trên đất trống, tại trước đây không lâu vừa mới phát sinh qua một trận kịch chiến, bạo lực đánh nhau nghiêm trọng phá hủy hoàn cảnh trung quanh, cường hành đao khí lực trùng kích lệnh phụ trách chữa trị hoàn cảnh công trình đội, cũng không dám ngay đầu tiên đến đây sửa chữa. Đường kính mấy ngàn mét trống trải trận, khắp nơi đều là mười dài mấy mét to lớn vết cắt, nằm đấm lớn hòn đá nhỏ khắp nơi có thể thấy được, cơ hội không có bất kỳ cái gì một bình phương mét hoàn thành mặt đất, độ rộng đường kính m Chiều sâu qua 1-2 mét cái hố càng là nhiều vô số kể. Nếu như nơi này không phải thánh võ đường, như vậy rất dễ dàng bị người hoài nghi, nơi này vừa mới bị quân đội dùng mánh liệt phá bầy, ở chỗ này hung hang xuống một trận dày đặc phá mưa. Khói lửa gay mùi hương vị, thỉnh thoảng từ cái hố hoặc là đá vụn trong đám tàn ra. Chiến đấu đã kết thúc đoạn thời gian, dựa theo bình thường quá trình, đã sớm có công trình đội nhân viên đến đây tiến hành tu chỉnh cần phải trong thời gian ngắn nhất đem nơi này tu chỉnh khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà Cho tới bây giờ đều là kịp thời xuất hiện công trình đội giống như cũng không có kịp thời xuất hiện như thế. Chỉ có cơ động bộ nhân viên mới biết được, kỳ thật công trình đội đã tới qua một lần, đây là đang công trình đội tu bổ về sau, lại trải qua một trận kỳ chiến. Không chỉ có như thế, công trình đội lần thứ hai vậy xuất hiện, chỉ là bọn hắn cũng không dám tới gần nơi này cái bị phá hư chiến trường, đây hết thảy vẹn vẹn bởi vì làm một cái người. Khai Thiên, Bờ Dốc, bị tra đạp tổn hại đại, Bờ rọc trong tay dẫn theo một thanh răng cưa trạm chiến đao, đây vốn là một thanh chém sắt như chém bùn chiến đao, bây giờ nó cũng đã hiện đầy chiến ngấn răng cưa. Ngày xưa anh Tuấn Tiêu Sái bờ rọc đã không thấy, cho tới bây giờ cao cao buộc ở sau hốt hạt rẻ sắc tóc dài, bây giờ tán loạn khoác lên gương mặt bốn phía, gió lay động lúc, bọn chúng vậy hội tùy theo phiêu động. Bờ rọc thể trạng vẫn là như dĩ vãng như thế trắng kiện, võ sĩ phục đã sớm tổn hại không chịu nổi, thân thể trải rộng nhiệt độ cao nóng rực vết thương, còn có cái kia lưỡi dao tổn thương. Đại thần nho nhỏ 75 chỗ. Cơ động bộ nhân viên lợi dụng cự ly xa máy quay phim, tỉ mỉ đến qua người trẻ tuổi kia trên thân vết thương. Bờ dọc trong tay dẫn theo đao, hắn hai chân đứng trung bình tấn bước dáng bắn cùng, chiến đao chậm rãi cắm sách tại bên hông vị trí, tựa như tùy thời muốn sử dụng bạc đao thuật như thế, cả người tựa như tùy thời hội rút đao đột kích, hung diễm chiến ý bao phủ cả cái cự đại chiến trường, chính là con muỗi bay lượn đến phủ cận, đều chọn đường vòng bay đi, bản năng có thể cảm giác được. Bất kỳ khí tức gì chỉ cần đi vào đến chiến trường này, liền lại nhận kinh thiên một đao công kích. Trên thực tế, vậy sát thực như thế. Bất luận cái gì dám bước vào chiến trường này người, đều hội trước tiên nhận công kích. Công trình đội viên lần thứ hai trở về tiến vào chiến trường sát cái kia, liền gặp được bọn hắn cả đời này vĩnh viễn không cách nào quên lộng lây bao quang. Bình minh lúc điểm một đao kia, sáng lạn lộng lây hơn xa mặt trời mọc. Cơ động bộ đám võ giả cũng sẽ không quên một đao kia, hung bạo, kiên quyết, một đi không trở lại Chính là thiên, cũng sẽ bị một đao kia cho chém ra. Nếu không phải cơ động bộ thủ tòa giả xoa vương xuất thủ thanh người lôi ra vòng chiến, bên ngoài chiến trường đón lấy cái kia kinh thiên một đao, công trình đổi hội trong nháy mắt đụng phải lại người không biết làm sao tổn thất. Tiến vào vòng chiến, chính là chiến đao công kích. Rời đi vòng chiến, liền là an toàn. Cơ động bộ đám võ giả sẽ không quên, đặt hấn bên trong bờ dọc tại nhận được một cú điện thoại về sau, liền đem điện thoại mất hết trong thùng rác. Ngồi tại cơ động đô ngoại môn trước giống như là đang chờ đợi cái gì. Kết quả, đêm khuya lúc điểm hắn chờ được một tên võ giả. Căn cứ người gác đêm viên hồi ức, Song phương lời nói rất là đơn giản. Thúc thúc, nếu như ngươi có hứng thú vì gia tộc hiệu lực, như vậy ta không hội ngăn cả ngươi. Nhưng hy vọng ngươi, vậy không nên ngăn cản ta quyết định. Bờ Dốc, ngươi đã đi vào lật lối, ta là đại biểu gia tộc tới mệnh lệnh ngươi, phục tùng gia tộc làm ra quyết định. Thúc thúc, nếu như gia tộc ra lệnh cho ta đi chém chết Kỳ Lân, Ta hội không chút do dự dẫn theo đao bên trên kỳ lân sơn chặt Tống Văn Đông. Nếu là gia tộc nhìn Tổng thống không vừa mắt, yêu cầu ta bổ Tổng thống, như vậy ta vậy tuyệt đối trước tiên xông vào phủ Tổng thống, quản lý thống đầu sách về đến trong nhà. Nhưng là, duy chỉ có chuyện này không được. Ngươi, vì cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi là vì bằng hữu. Không sai, ngươi nói đúng, cũng là bởi vì bằng hữu. Hồ đồ, ta vui lòng. Gia tộc lợi ích trí cao vô thượng. Ngươi chấp mê bất ngộ ta không thể làm gì khác hơn là sớm giúp ngươi kết thúc thánh võ đường hành trình. Có đúng không? Thúc thúc, ta có một cái phi thường không thói quen tốt, nghĩ đến ngươi sẽ không quên A. Ta quyết định sự tỉnh liền nhất định hội làm tiếp. Gia tộc điện thoại ta cũng dám ném vào đống rác, còn sợ ngươi uy hiếp sao. Động thủ với ta, ngươi phải làm cho tốt bị chặt chuẩn bị. Ngắn gọn đối thoại, chính là một trận 15 tinh cấp võ đạo đại sư ở giữa đối chiến. Cho tới bây giờ đều là rất nhanh có thể phân ra thắng bại cao thủ tranh đoạt song phươngrròng ã đánh một canh dở Đây là một trận chân chính thế lực ngang nhau đối chiến cuối cùng bờ dọc gây mất hai căn sương sườn bụng dưới chịu một cái trọng quyền đem thúc thúc trọng thương chém ra vòng chiến sau đó lợi dụng huy trương thông chi chữa bệnh đội đem thúc thuốc hắn đưa vào bệnh viện thánh võ đường chữa bệnh hệ thống vô cùng tận tiến thậm chí có thể nói là đường kim trên đời tiên tiến nhất chữa bệnh hệ thống thứ nhất một đám võ giả tụ tập địa phương Ba ngày hai đầu kịch chiến, là không thể thiếu, thủ thương tự nhiên cũng liền sẽ thêm. Bởi dọc không cần lo lắng cho mình thúc thúc sẽ chết mất, hoặc là trọng thương bất trị. Nếu như muốn đánh chết thúc thúc, hắn bụng dưới liền không hội chịu cái kia một cái trọng quyền. Công trình đội đem phá hư thành phế tích chiến trường vừa mới chữa trị, rất nhiều nơi còn không có chân chính rắn chắc bắt đầu, liền lại có người bước vào vòng chiến. Cứu cứu, vừa mới thúc thúc ta tới qua. Ta biết, hiện tại ngươi thủ thường từ bỏ chống lại cùng ta trở về là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Lại tới. Ta trả lời rất đơn giản, đứng ở gia tộc lập trường, các ngươi lần này đặt cược hạ sai đối tượng. Tân phấn, mới là giá trị được các ngươi đặt cược người. Nếu như gia tộc nhất định phải đặt cược tà ra, như vậy ta biết cùng gia tộc đánh cược. Ta đặt cược bằng hữu của ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư thứ nhất sao? Không không không, bằng hắn là bằng hữu ta. Bởi vì ta đã đáp ứng hắn, muốn cùng hắn hội quân bộ. Đáp ứng. Lúc nào? Hắn cho ngươi đã điện thoại qua. Hắn còn cần cho ta điện thoại tới. Hắn cầm tới quân bộ cho khảo đề trong nháy mắt đó, hắn nhất định phải tìm đến không, không phải ta đem hắn chặt ném vào trong biển cho cá mập ăn, sau đó lại chém chết tả lâm chôn cùng hắn. Cứu cứu, người trẻ tuổi ngài là không hiểu, giữa chúng ta không cần điện thoại liên lạc. Lại là một lần ngắn gọn đối thoại, bờ dọc như là ngày đó tần phấn tại hắn nã sơn như thế tại rất trong thời gian ngắn đánh 2 trận 15 tinh cấp võ đạo đại sư đại chiến. Kết quả, bờ dọc cứu cứu trọng thương nhập viện, tại thánh võ đường bờ dọc gia tộc hết thể có 3 người, 2 người nhập viện, người cuối cùng chính là bờ dọc mình. Đánh xong thứ hai chiến, bờ dọc làm ra một cái động tác sau cùng, kéo ra cung tiễn trung bình tấn, đem chiến đao nghiêng cắm bên hông rất theo, bảo trì bạt đao thuật trạng thái chiến đấu. Rất đẹp trai tư thế. Đây là dạ xoa vương đánh giá. Hôn mê người, còn làm như vậy phi thường ngu động Đây cũng là dạ xoa vương đánh giá. Ý chí chi phối lấy thân thể, tiến hành không biết có không có kết quả chờ đợi, đây là nên nói có lòng tin. Vẫn là nói cực kỳ ngu xuẩn đâu. Đây là dạ xoa vương đánh giá. Dạ xoa vương không thể nào hiểu được, mình tên này lần thứ nhất tiếp xúc, liền phát hiện nó trí thông minh cùng võ học thiên phú đều siêu cường đổ đệ. Làm sao sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình, là một trận không biết là có hay không có kết quả chờ đợi. Dù là, người tiến nhập trạng thái hôn mê chiến ý, nhưng thủy trùng chi phối lấy thân thể, không cho bất luận kẻ nào tới c dịch hắn, đau ý bao trùm lấy toàn bộ chiến trường. Tiến vào hôn mê người, năng lực chiến đấu siêu việt thanh tỉnh trạng thái. Dạ Xoa Vương rất có hứng thú ngồi trong phòng làm việc, cùng bợ rộng cùng nhau chờ đợi khả năng này hội xuất hiện tới khách. Dạ Xoa Vương gặp qua tần phấn, từ máy chiếu bên trong nhìn thấy qua tần phấn toàn bộ tư liệu, hắn vậy thừa nhận đây là người rất có võ đạo năng lực tuổi trẻ võ giả, nhưng thủy trùng làm không rõ ràng bợ giúp, vì sao sẽ làm ra dạng này cử động? Dạ xoa vương cùng cái khác thủ tọa khác biệt, hắn nhìn thấy bờ dọc tình huống như vậy, trước tiên nghĩ đến cùng bờ dọc cùng đi những người khác, cho nên hắn trước tiên phái người ra ngoài nghe ngóng. Kết quả, tin tức làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu Long Vương Dương Liệt, cái kêu 14 tinh cấp đỉnh phong người trẻ tuổi, vậy mà tiến nhập cấp 3 chúc dung hệ thống muốn chết, nó nguyên nhân chính là muốn tại tần phấn đến trước đó, tiến vào 15 tinh cấp. Về phần trầm mặt Solomon, hắn đạp vỡ gia tộc điện thoại cũng như bờ dốc như thế trở bên ngoài thánh võ đường tổng bộ ngoài cửa lớn. Bao trùm lấy toàn bộ chiến trường dao ý, đột nhiên biến mất. Một mực duy trì lấy tư thế chiến đấu hứa tiếng đồng hồ hơn bờ dốc, thân thể mềm nhũn hướng về phía trước ngã xuống. Nơi xa, một bóng người cao tốc đánh tới, đoạt tại bờ dốc ngã xuống đất trước đem hắn đỡ lấy. Bờ dốc hôn mê y nguyên, hắn lẳng lặng ghé vào tần phân phía sau lưng bên trên, trong tay thủy trùng chưa từng thư dạn chiến đấu, giờ khắc này vật rơi tự do động chạm lấy mặt đất phát ra kim loại thành thúy tiếng vang. Dạ Xoa Vương chấp chấp cái kia dài nhỏ như kiếm màu đen lông mày, tinh thạch con ngươi tránh nhảy một chút ngoài ý muốn, đây là trùng hợp. Vẫn là bờ dọc bản có thể cảm giác được, hắn chờ đợi người chờ được. Vỡ vụn chiến trường, ba nam một nữ sóng vai trầm mặc đi tới, bợ dọc ghé vào tần phân phía sau lưng tiếp tục lấy hắn hôn mê, giờ khác này hắn trên thân không có dù là một tia chiến ý, cả người chân chính thư gian xuống. Thật là có ý tứ một chi đội ngũ. Dạ xoa vương đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xuống vỡ vụn chiến trường 5 người, ta rất chờ mong, các ngươi dạng này đội ngũ, tương lai hội giống như hà lượng mắt biểu hiện. Chương 484, vô đề. Kệ xạ, chúng ta nhận được tả ra tin tức. Là thế này phải không? Cô cô đại nhân, như vậy ta hiện tại mệnh lệnh, gia tộc đi cùng tả ra nói, no. Kệ xạ, ngươi không thể làm như vậy, đi qua gia tộc chúng thành viên thảo luận đã quyết định tiếp nhận tả ra mời. Thân ái cô cô, ngài giống như quên đi gia gia cho ngài là tạm thời đại diện gia chủ quyền lực, coi ta trưởng thành đến 18 tuổi lúc Alexander ra sự tình, từ ta, xạ. Định đoạn, Những ngày này ta sở dĩ để ngài tiếp tục đại diện gia chủ, không có thu hồi gia tộc quyền khống chế, là bởi vì ta không muốn tại bởi vì vì sự tình khác, làm ta không cách nào truyền tâm võ đạo. Kệ xạ, ngươi. Thân ái cô cô, xin ngươi nhớ kỹ, ta mới thật sự là gia chủ. Sự tình khác tùy cho các ngươi giải vò, nhưng dính đến tần phân sự tình không tới phiên các ngươi phát biểu làm quyết định vì một cái hào không đối cảnh võ đạo đại sư cùng tả ra lựa chọn đối lập cái cơ hội tổn thất chúng ta tại thổ tinh tương lai lợi ích ta kệ xạ là Alexander gia chủ cô cô xin ngươi thi hành mệnh lệnh thật có lỗi thân áiất tử nếu như ngài nhất định phải làm như vậy ta hội khởi xướng gia tộc lệnh động viên vậy xin ngài không nên quên căn cứ truyền thống dòng họ Nếu là tất cả mọi người đều lựa chọn hủy bỏ các ngài chủ địa vị Thân ái cô cô, ta hy vọng ngài tốt nhất đừng làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Xin ngài nhớ kỹ một điểm, ta dám cầm toàn cả gia tộc đi rất bằng hữu của ta, như vậy nếu như các ngươi thật làm cái gì dị động, bằng hưu của ta vậy sẽ cùng theo ta cùng một chối trở lại Alexander trong nhà, rất ta lấy về vị trí gia chủ. Có đúng không? Thân ái chất tử, ngươi là chúng ta cổ lão bảng đại á lịch núi đại gia tộc gia chủ, ngươi tử nhỏ đã có lấy thông minh cơ trí đầu não, nhận lấy nhất tốt đẹp hoàn mỹ nhất giáo dục Vì sao hội vào giờ phút như thế này như thế ngu xuẩn, đi tin tưởng cái gọi là đơn thuần hữu nghị. Chẳng lẽ ngươi đã quên, trên đời này nhất không thể dựa vào chính là hữu nghị, chỉ có bình đẳng trao đổi ích lợi, mới là lớn nhất đáng tin. Thân ái cô cô, trên đời này có một số việc tổng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta trước kia từ không tin hữu nghị, chỉ tin tưởng bình quang cùng lợi ích, nhưng là người hay là sẽ trở nên. Thân ái chất tử, nếu là so với thế lực, chúng ta so tả ra kém rất nhiều rất nhiều. Đây cũng không phải là chỉ là thực lực kinh tế, đồng thời võ đạo cao thủ cũng là như thế. Cho nên ta sẽ không để cho ngươi đem ra tộc kéo vào vực sâu. Từ khi ngươi tại bờ biển trợ giúp tần phấn cái kia lần về sau, ta liền nhắc nhở qua ngươi một lần, yêu cầu ngươi chú ý mình tình huống, xem ra ngươi vẫn là không nhìn ta khuyên bảo. Có đúng không? Thân ái của cô, xem ra ngươi hay là cùng ta đánh cược một thanh đi. Cái kia xin ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả thẻ đánh bạc. Như vậy... Bây giờ tại ta y nguyên vẫn là Alexander gia tộc tộc trưởng thời khắc, ta mệnh lệnh đi đối tả ra nói no. Thân ái chất tử, ngài mệnh lệnh nhiều nhất chỉ có thể duy trì 48 tiếng, tại cái kia về sau chúng ta sẽ chọn ra tân gia chủ, đến lúc đó ngươi hội tiếp vào tân gia chủ mệnh lệnh. Có đúng không? 48 giờ. Thật đáng tiếc, nhìn tới nhà của ta chủ địa vị hội một mực an ổn ngồi xuống. Sinh hoạt bộ thủ tòa khẩn na lang ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn xem sinh hoạt bộ hạ phương hai tên người trẻ tuổi. Tại tòa này lấy hạt gạo vì ngoại hình bộ dáng thiết kế kiến tạo to lớn nhà lầu dưới, đứng đấy hai người trẻ tuổi, một người trong đó chính là thủ tọa Khẩn Na La đồ đệ, kệ xạ. Hôm nay kệ xạ, mặc thẳng võ sĩ phục, tóc trải vớt một tia bất loạn, hai tay chắp sau lưng khí định thần nhàn tựa như cổ đại đế vương. Về phần đứng tại kệ xạ bên người, tên kia trên mặt lấy mấy điểm lạnh nhạt nam tử trẻ tuổi, Khẩn Na La nhận được là Thôi Lạ Phong Hoa Đan Vân đã từng mang đi đỗ bằng. Khẩn Na La còn nhớ rõ Ngay tại kệ xã quan bế đáng nhìn điện thoại đứng ở dưới lầu khoáng đạt mặt đất chờ đợi không lâu, một mực tại tiếp nhận át thôi là bí mật đặc huấn đố bằng, liền xuất hiện ở kệ xã bên người. Dưới ánh mặt trời, ba nam một nữ đi tới, một người trong đó sau lưng còn đeo tên rơi vào trạng thái ngủ say người trẻ tuổi. Kệ xã nhìn xem đi tới tần phấn cười, đố bằng trầm mặt không nói vậy cùng một chỗ đi ra phía trước, mấy người rất nhanh hợp thành hợp lại cùng nhau, vừa mới còn hơi có vẻ một chút xíu đơn bạc tiểu đội, đột nhiên trở nên càng thêm hoàn chỉnh bắt đầu Đứng tại sinh hoạt bộ đại sảnh đám võ giả, nhìn thấy cái này hợp thành hợp lại cùng nhau tiểu đội, đột nhiên có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Ngoại trừ không nhận ra cái nào nữ nhân, còn có một tên 14 tinh cấp đố bằng bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là 15 tinh cấp võ đạo đại sư. Loại thực lực này đừng nói đặt ở thánh võ đường bên ngoài, chính là đặt ở thánh võ đường nội bộ, cũng có thể làm cho người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhất làm cho người rung động vẫn là chi tiểu đội này bình quân tuổi tác, không đến nhiều nhất bất quá 20 tuổi. Một tên 20 tuổi võ đạo đại sư đã để người cảm thấy kinh ngạc liên tục, một tiểu bầy 20 tuổi võ đạo đại sư. Đứng ở đại sảnh đám võ giả, thấy cảnh này không thể không cảm thấy tróng đầu, dạng này một đám thực lực tạo thành thế lực nhỏ đi ra ngoài mặc dù không thể vô địch thiên hạ nhưng quét ngang rất nhiều nơi đó là dư xài. Đáng sợ nhất, hay là hắn nhóm tương lai? Ngoại trừ cái kia một đám cao cao tại thượng, đã từng trải qua võ đạo gian nan tông sư đám võ giả cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn có rực rỡ nhất cùng vô hạn tương lai. Trạm tiếp theo, Võ Tôn Điện. Đám người hợp thành hợp lại cùng nhau, phấn phấn nhìn qua cao cao đứng vững Võ Tôn Tháp dẫn đầu phóng ra bước chân, kệ xạ ghé mắt nhìn xem đi ngủ thơ ngọt bờ rục lắc đầu liên tục, mọi người đều riêng phần mình, có kỳ ngộ, chờ hắn tỉnh lại nhất định phải tìm cái thời gian hào hảo đỏ sức một trận, đem tất cả ai mới là biết đánh nhau nhất số ghế, một lần nữa sắp xếp một lần. Võ Tôn Tháp, có thể nói là thánh võ đường thần thánh nhất cơ hồ tất cả võ giả trong lòng bình quang tụ tập. Võ tôn thẩm mỹ quan cũng không được khá lắm, chí ít tại tần phấn mọi người tới nhìn, thanh cái này võ tôn tháp kiến tạo thành một cái cùng loại ống khói dạng, thẳng tắp cao vút trong mây cổ quái hình dạng, thực sự không thế nào mỹ quan. Võ tôn tháp, nơi này không hề giống cái khác các bộ, còn sắp đặt đại sánh các loại nơi tiếp đái. Võ tôn tháp không có tiếp đái đại sánh, mặc dù thánh võ đường võ giả đông đảo, ngày bình thường cũng sẽ không có người trước tới đây võ tôn Võ tôn tháp đằng sau có một gian to lớn phòng ốc, kiến tạo phong cách cùng tiểu cự đàn sân thể dục rất là cùng loại, ngày bình thường cơ hồ đều là võ tôn cá nhân phòng luyện công. Những ngày này, căn này tiểu cự đàn phòng luyện công lại thay người sử dụng. Cơ hồ thánh võ đường tất cả võ giả đều biết ở chỗ này luyện công người gọi là thiết thiên, hắn sở dĩ bị mời đến nơi đây luyện công, cũng không phải là bởi vì hắn cái kia xuất sắc siêu cấp võ học thiên phú, hấp dẫn võ tôn đại nhân cùng thánh võ lục tinh lòng yêu tài, cô ý đem hắn làm ra tiến hành huấn luyện luyện công Tiết Thiên đến nơi đây nguyên nhân, cùng nói là tiến hành phong bế thức đặc hấn, không bằng nói là giam lại. Từ khi tần phấn rời đi Thánh Võ Đường, Tiết Thiên có được càng nhiều nhàn chán thời gian, tăng thêm bị áp thư lại nhốt lâu như vậy tiến hành đặc huấn, khó khăn lấy được được tự do siêu thiên tài võ giả, lập tức tìm kiếm khắp nơi võ giả nữ tính trò chuyện thiên bắt chuyện. 10 năm tình võ đạo đại sư thực lực, tăng thêm võ không thuật năng lực, làm hắn tại Thánh Võ Đường bất kỳ địa phương nào đều nhẹ nhàng như thường. Đã từng vì truy cầu một tên nữ tính võ giả Tiết Thiên có thể ôm đàn guitar, sử dụng võ không thuật bay đến ở tại 35 lâu nữ tính võ giả phía trước cửa sổ, gãy suốt cả đêm đàn guitar, hát suốt cả đêm tình ca. Một thân không tầm thường thực lực, tăng thêm kiên nhẫn như già châu đường như thế dính người năng lực, không ít nữ tính võ giả không chịu nổi bị quá nhiễu, nhao nhao tiến đến tiến hành khiếu lại. Thời gian này Tiết Thiên, thậm chí chạy tới thủ tọa kiền đạt bà bên ngoài gian phòng cao hát tình ca, bị thánh võ đường tam đại nữ kiền đạt bà hung hăng đánh một trận. Thế nhưng Tiết Thiên nghị lực quá mạnh, hoặc là nói hắn nhàm chán cảm xúc đạt đến thời kỳ cường thịnh, căn bản không sợ bị đánh, tại bệnh viện tiến hành đơn giản băng bó, lại xuất hiện ở Kiền Đạt bà phía trước cửa sổ. Một tuần thời gian bị đánh 36 lần về sau, nghe đồn Kiền Đạt bà cũng sợ Tiết Thiên con người, trực tiếp khiếu nại đến võ tôn cùng thánh võ lục tinh nơi đó, rất có nếu như bọn hắn không ra quản một cái, cũng đừng trách mình thanh người cho đánh vào trong bệnh viện nằm thời gian nửa năm. Thế là... Hiếm khi chân thân xuất hiện tại thánh võ đường trước mặt mọi người thánh võ lục tinh tập thể xuất động. Tiết thiên tựa như một con chuột như thế, trước tiên lựa chọn trốn tránh chạy trốn, rất có chờ các ngươi tìm không thấy ta sau khi trở về, ta trở ra tiếp tục ý tứ. Đáng tiếc, chạy trốn bên trong tiết thiên rất không may, gặp một cái bề ngoài nhìn như tuổi trẻ xuất ca. Cái này xuất ca hết lần này tới lần khác hắn còn nhận biết, chính là ngày đó cùng tần phấn đối chiến qua võ tôn. Chỉ là... Tiết Thiên cũng không biết trước mắt vị này liền là thánh võ đường cao nhất quyền lực người, còn tưởng rằng đụng phải người quen biết cũ có thể giúp một tay một thanh. Kết quả, tại thánh võ đường rời sông lấp biển làm hại tứ phương Tiết Thiên bị kịch. Thảm nhất, Tiết Thiên là bị võ tôn lừa gạt tiến vào tiểu cự đàn phòng luyện công, cứ thế võ tôn liền xuất thủ đều không có xuất thủ, liền giải quyết cái này làm hại thánh võ đường quái thai thiên tài. Ông nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương ý nghĩ, Tiết Thiên bước vào tiểu cự đàn phòng luyện công. Mà chờ đợi hắn là tìm hắn đã lâu, lại luôn bị hắn dùng từ tần phấn nơi đó học được dấu kiên trôn tránh quân sự kỹ xảo tránh thoát Thánh Võ Lục Tinh. Tiết Thiên cho tới bây giờ đều rất khôn khéo, thế nhưng là Võ Tôn một phái kêu cao thủ khí độ, tăng thêm thong rong biểu hiện, quả thực là lừa qua Tiết Thiên, đem hắn làm tiến vào tiểu cự đạn phòng luyện công. Thánh Võ Lục Tinh, tại Thánh Võ Đường địa vị gần với Võ Tôn 6 đại siêu cấp cao thủ, tập thể xuất động bắt một cái tiến vào Thánh Võ Đường không đủ một năm người mới, vậy mà làm cho đầy đất Mấy lần xuất thủ đều để hắn trốn thoát. Đây là cỡ nào mất mặt một việc a. Khi Thánh Võ Lục Tinh nhìn thấy bọn hắn nhiều lần bắt mà không có bắt được chuột, chủ động đưa tới cửa một khắc này, cho dù khoảng cách tiểu cự đạn phòng luyện công rất xa người, đều nghe được chấn thiên động đại chiến tiếng vang. Sáu tên địa vị, thực lực gần với võ tôn võ giả, xuất ra một vạn phần trăm nhiệt tình, tới chiêu đại tên này, tinh lực quá thừa dẫn đến thứ tư chỗ làm hại siêu cấp thiên tài võ học. Một tuần lễ, có 7 ngày thời gian. Trong đó 6 ngày thời gian Thánh võ Lục Tinh hy sinh hết mình lúc luyện công ở giữa, tới hảo hảo chiêu đãi Tiết Thiên, để tránh hắn tinh lực quá thừa, lại chạy ra đi làm cái gì chuyện hoang đường. Về phần một tuần ngày thứ bảy, lại có Võ Tôn đại nhân tự mình xuất thủ, cùng Tiết Thiên hảo hảo trao đổi một chút. Đối với Võ Tôn, Tiết Thiên hận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, không phải vị này thánh võ đường đệ nhất cường giả quan hệ, mình vốn hẳn nên tiêu giao tiếp tục truy cầu thánh võ đường tam đại mỹ nữ thứ nhất kiền đật bà. Cho nên, Tiết mỗi lần gặp được Tôn lúc Xưa nay không hội có bất kỳ lưu thủ, lần này toàn lực xuất thủ, dấu khắp toàn thân đau luôn luôn toàn bộ đánh xong, bị đánh nằm dạp trên mặt đất động liên tục ngón tay lực lượng đều không có về sau, võ tôn mới hội rời đi. Hôm qua là chủ nhật, vốn hẳn nên chỉ có võ tôn tiến về trợ giúp Tiết Thiên phong thích quá thừa tinh lực, Tiết Thiên vậy chuẩn bị xong nhất định phải ném lan vị này thánh võ đường võ tôn chuẩn bị. Kết quả, xuất hiện tại tiểu cự đàn phòng luyện công lại là võ tôn cùng thánh võ lục tinh bảy người. Tiểu cự đàn phòng luyện công cửa phòng chậm rãi hướng hai bên mở ra, tân phấn mấy người ánh mắt đồng thời thả ra kinh ngạc quan mang, thế này sao lại là phòng luyện công? Hoàn toàn liền là chiến tranh giữa các hành tinh hạ phế tích chiến trường, cái hố, khói lửa, thiêu đốt lửa nhỏ chồng, còn có khắp nơi có thể thấy được bẻ gây cắm vào mặt đất cư hợp dao. Cùng trong chiến trường ở giữa ngã sấp trên đất không nhúc nhích, chỉ là mở to bất lực hai mắt nhìn về phía chỗ cửa lớn Tiết Thiên. Dựa vào, Tiết Thiên trên đất nhìn xem tân phấn. Bất lực con mắt hiện lên nửa phân quan trượng, hắn thử muốn lấy tay chống đỡ mặt đất để cho mình đứng dậy, lại phát hiện thật nửa phân lực khí cũng không có. Ta nói sao Tiết Thiên cố gắng chống lên mí mắt không cần nó quan bế, bất lực thêm bất đắc gì nói ra, ngày hôm qua bảy người kia cùng điên rồi như thế, nhìn hắn nhóm lúc ấy bộ dáng, từng cái đều rất giống hà được bài tiết không điều, rất có đem ta luân gian ý tứ. Solomon đem Tiết Thiên đặt ở phía sau lưng hướng ngoài cửa đi, nghe Tiết Thiên ở sau lưng liễu lo không ngừng nói ra, làm nửa ngày Là lao tần ngươi muốn tới a bọn hắn sợ không có thời gian trả đạp ta, rứt khoát cùng đi. Ta thật là xui xẻo a lao tần, ngươi phải bồi thường ta tổn thất phí a. Dương Liệt đi tại xô bên cạnh, nhìn xem Tiết Thiên cái kia mệt nhọc bộ dáng, trên mặt tách ra mấy điểm ý cười. Tiết Thiên, ngươi một mực danh xưng là chúng ta trong này thứ hai thực lực, ta bây giờ nghị cùng ngươi khiêu chiến. Dựa vào. Tiết Thiên trận nhìn Dương Liệt một chút, tiểu Long Vương, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao. Cho nên ta hẳn là tới trước. Ngày bình thường rất ít nói chuyện Solomon, đột nhiên một câu trêu chọc lời nói, lệnh trên mặt mọi người ý cười lại nhiều mấy điểm. Các ngươi có phải hay không người a? Nhìn ta bị đánh thành dạng này, không hô hào giúp ta báo thủ, còn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Đám người nghe Tiết Thiên trả lời cùng một chỗ cười lên, trong đội ngũ thiếu đi Tiết Thiên, cái không khí này luôn luôn thiếu đi loại kia khó mà nói rõ nhanh sống dễ dàng, liền ngay cả ngày thường rất ít nói chuyện Solomon, đều bởi vì Tiết Thiên gia nhập. Trở nên so trước kia càng thêm sinh động Tốt Tần phấn vui vẻ giang hai cánh tay Triệu hồ tử nói qua lo lắng Bây giờ đã bị đám người hành động thực tế phá vỡ hơn phân nửa Còn có người cuối cùng Mồ giặt trên tư nguyên bộ thủ tọa Thánh võ đường tam đại mỹ nữ thứ nhất kiển đạt ba đệ tử Đối với nên như thế nào tiến đến tư nguyên bộ Tần phấn tiểu đội có được một người hình chỉ đường khí So GDS vệ tinh định vị hệ thống càng thêm chuẩn xác thiết thiên Tư nguyên bộ Một thanh thủ cầm tạo hình nhà lầu Tiết Thiên ghé vào sô trên lưng cùng nhau đi tới, tăng thêm đám người phân ra dược hoàn hỗ trợ, bao nhiêu khôi phục một chút tinh thần, đứng tại thụ cầm tạo hình nhà lầu phía dưới lập tức cao giọng hô. Mà bắt đầu, trong nội tâm của ta Mỹ lệ nữ thần, kiến đạt bà tỷ tỷ ngươi hôn hôn Tiết Thiên tới. Tần phấn bông nhiên phát hiện, trên đời này nhất công kích đáng sợ, cũng không phải là kỳ lân hoặc là đại sư quyền cước, Tiết Thiên lời nói công kích mới là trên đời này nhất công kích đáng sợ, vẹn vẹn một câu mà thôi. Mọi người tại đây cơ hồ đều lên một lớp da gà. Đỉnh cửa sổ lớn từ từ mở ra, Kiền Đạt bà thân mang màu xanh nhạt tiếp thân võ sĩ phục, ánh mắt tiên tĩnh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Kiên Đạt bà, thánh võ đường công nhận tam đại mỹ nữ thứ nhất, cùng Thư Lạc Phong Hoa Đan Vân cùng gợi cảm nữ thần cắt tượng thiên nữ Genvieve đặt song song đẹp nữ cường giả. Tân phấn gặp qua không ít mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận cái này lần thứ nhất nhìn thấy Kiền Đạt bà sát thực xinh đẹp. Như Phong Hoa Đan Vân nhìn có đại hào nguy loli mỹ lệ mà Jennyfer có gợi cảm nóng bỏng đẹp, như vậy trước mắt tên tiên đạt bà liền có âm nhạc đẹp. Rất kỳ quái, tiên đạt bà mặc dù không có nói chuyện, tần phấn nhìn xem nàng nhất cử nhất động, đều phản phất có thể nghe được trong không khí truyền đến tiếng âm nhạc âm, chỉ là nhìn xem nàng, tựa như là đang nghe thế gian đẹp nhất âm nhạc. Tiên đạt bà ánh mắt quét mắt mọi người tại đây, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người Tất Thiên, tựa như âm nhạc quyển truyền thanh âm từ đầu lươi bắn ra, "Làm sao? Ngươi còn muốn về tiểu cự đản huấn luyện phòng?" Ha ha, vậy thì có cái gì thật là sợ. Tiết thiên rớt xuống có chút bất lực sống lưng, bọn hắn lại như thế thanh ta dày vò xuống dưới, luôn có một ngày ta có thể đem hắn nhóm hết thẻ thả lật, khi đó ta thế nhưng là sẽ đến cướp cô dâu. Kiên đạt bà cười lên con mắt đều biến thành hình trăng lưới liểm, nàng nhẹ nhàng vượn trước một bước, ta chờ mong cái kia một ngày đến. Nếu như ngươi thật có thể bắt sống ta, vậy rất tốt á ta sẽ không thích sò ta yếu nam nhân. Phanh Tiết thiên bước lồng ngực phanh phanh rung động. Vậy ngươi phải nghĩ biện pháp tăng lên mình, không phải rất nhanh ngươi chính là nữ nhân ta." Kiên Đạt bà ha ha cười hai tiếng, nàng thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy, ánh mắt chuyển rời đến Tần Phấn trên thân, "Tiểu tử, ngươi tới nơi này là tìm Mộ Dật sao?" Tần Phấn chậm rãi gật đầu, một đường tại Thánh Võ Đường đi tới, cơ hồ mỗi người bằng hữu đều đã sớm trở lấy, lần này không có nhìn thấy Mộ Dật, trong lòng ẩn ẩn có khó mà nói do không dễ chịu. Mặc dù, Mộ Dật một mực hét lớn muốn giết chết Tần Phấn, nhưng khi ở chỗ này không gặp được hắn một khắc này, Tân Phấn trong lòng lại có chút ẩn ẩn làm đau. Hắn đi. Kiên đạt bà từ tốn nói, hắn đêm qua tiếp vào điện thoại về sau, liền rời đi thánh võ đường. Rời đi. Rời đi. Kiên đạt bà làm ra hồi ức thân sắc, ta nhớ được hắn tiếp vào điện thoại liền đến cùng ta chào từ biệt, nói có việc cần hoàn thành. Tân Phấn, ta thật rất kỳ quái, mộ giặt vì sao sẽ đối với ngươi tốt như vậy? Kiên đạt bà tay ngâng cầm lên rất là hiếu kỳ nhìn chầm chầm Tân Phấn, ngươi biết hắn nói hắn muốn làm gì sao? Ta hỏi hắn, hắn đối ta trả lời là hắn muốn đi giết người, xử lý một cái tên là tà lâm người. Giết Tạ lâm. Tần phấn thân thể đột nhiên run lên, mỹ mắt không khỏi cao cao nhảy lên, có thể cùng xà vương đô ngân bình khởi bình tọa đỗ ra, thực lực hiển nhiên có thể nói là tàng long hoa hổ. Mộ giặt có lẽ vậy đến 10 năm tinh đại sư cấp thực lực, thế nhưng là đơn thương độc mã giết tiến tà ra, cái kia chính là muốn chết. Muốn chết. Tần phấn tay chân đột nhiên một trận lạnh bước, cho đến giờ phút này mới thật sự hiểu mộ giặt cách làm Đã từng tân binh giải thi đấu diễn tập đối kháng lúc, mình đã từng giết chết mổ giặt hai tên chiến hữu, từ đó mổ giặt định xuống một cái giết người mục tiêu. Tiết thiên trầm rãi gật đầu, hắn vậy đoán được mổ giặt ý nghĩ, tên này Tây Á tuổi trẻ võ giả nội tâm nhất định vô cùng mâu thuẫn thống khổ, tần phấn vô tư đem võ học ảo diệu nhất hết thể báo cho, không có tần phấn liền không có hôm nay mổ giặt cường đại vũ lực. Thế nhưng, tần phấn thủy chung là giết chết mổ giặt đã từng chiến hữu người. mộ giặt so với ai khác đều muốn thống khổ Cho nên hắn lựa chọn bắt lấy tả lâm. Hắn biết rõ tả ra thế lực cùng thực lực, nói như vậy không chừng tại đánh một trận xong mình vậy sẽ chết rồi. Đến lúc đó đối đã từng huynh đệ có bằng giao, đối với mình vậy có bằng giao, đồng thời đối tần phấn vậy đồng dạng có bằng giao. Đám người lẫn nhau trao đổi lấy lo lắng ánh mắt, mộ giặt người này ngày thường lời nói đồng dạng không nhiều. Mọi người lại biết hắn có một viên so với ai khác đều mâu thuẫn tâm, loại mâu thuẫn này không ngừng góp nhặt để ép, liền sẽ trở nên càng ngày càng nặng nặng luôn luôn cần tìm một cái đột phá khẩu tiến hành bộ phát. Khi mổ giặt ra tộc phát tới mệnh lệnh về sau, mổ giặt cái kia thủy trùng kiểm chế tâm, tại các loại đè ép phía dưới, rốt cuộc tìm được một cái bộ phát miệng, đó chính là tả lâm. Tả lâm có đúng không? Tần phấn hít sâu một hơi, hướng càn đạt bà túi đầu, cảm ơn ngài, nói cho ta biết trọng yếu như vậy tin tức. Làm sao? Kiên đạt bà bước lên xinh đẹp đầu lông mày, người muốn đi tìm mộ giặt. Ta mặc dù tại thánh Võ đường Nhưng cũng biết tả ra thế lực vẫn là đáng giá xem xét. Đáng giá xem xét. Tần phấn cười, cười đến rất là vui vẻ. Một cỗ phóng khoáng chi tình chậm rãi từ trong lồng ngực sung ra. Như vậy, ta càng phải đi xem một cái. Thiết thiên khỏe môi ôm lấy bội phụ cười. Mộ giặt tiểu tử này. Không tử thế à. Tả ra đã đáng giá xem xét. Liền nên kêu lên chúng ta cùng đi tham quan A. Tiểu tử này, biết có tốt nhìn địa phương. Vậy mà bỏ lại bọn ta vụng trộm chạy tới. Như vậy sao được. Ta cũng muốn đi nhìn Bất quá cũng không thể tùy tiện tha tiểu tử này đơn độc hành động, các người nói chúng ta nhìn thấy hắn làm thế nào chứ? Còn cần nói, trước truy một trận là không thể thiếu. Dương Liệt suy nghĩ thần sắc rất là nghiêm túc, ta cảm thấy, hẳn là lại tại trên mặt hắn đạp hai cước, tiểu tử này mỗi ngày một mặt tâm trầm, nhìn ta rất khó chịu à? Không sai. Hẳn là, tân phấn đồng dạng làm ra nghiêm túc cân nhắc thần sắc, đi tả ra, không biết quân đội hội không sẽ cho thanh lý vé máy bay, nếu như không báo. Vậy cũng chỉ có thể để mồ giặt cho báo. Đâu chỉ vé máy bay a. Tiết Thiên kêu gạo thanh cánh tay trái vòng qua tần phấn vai phải, khoác lên hắn trên vai trái, chúng ta cũng đều là có thân phận người a. Liền ngay cả lão Tần Đô muốn đích thân tới mời chúng ta, huống chi bọn hắn tả ra. Xuất trưởng phí là không thể thiếu. Tả ra không cho lời nói, lão Mạc liền phải chịu trách nhiệm cho chúng ta báo. Ăn ngủ phí cũng muốn bao quát ở bên trong. Dương Liệt cánh tay phải vòng qua tần phấn vai trái, khoác lên tần phấn trên vai phải. Đám người lẫn nhau đem cánh tay khoác lên đối phương bả vai vị trí, tạo thành một đầu thật dài là ngang, đồng thời quay người cất bước hướng thánh võ đường lối ra đi đến. Kiên đạt bà trắng non thon dài ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cằm, một đôi mặt mày không ngừng nhảy lấy kinh ngạc hơi cười, cái này thật là một đám có ý tứ người trẻ tuổi. Đầu này dùng cánh tay lẫn nhau dựng lên hình người tiểu trường thành đi rất nhanh, trong nháy mắt đã là tại trăm mét có hơn khoảng cách, kiên đạt bà nhìn thấy đội ngũ bên phải nhất tiết thiên, đem hắn chống không cánh tay phải dơ lên cao cao Cư hợp đao trong tay hắn chiếu sáng rạng rỡ ngửa mặt lên trời trường dông nói, từ hôm nay trở đi, xem chúng ta cùng một chỗ tịch quyển thiên hạ. chương 485, hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Võ Tôn tháp chi cao tầng cao nhất, ngoại hình tuổi trẻ anh Tuấn Võ Tôn, lặng lặng đứng tại to lớn cửa sổ phía trước, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới nơi xa sự tỉnh Nhẹ nhàng tiếng thở dài tại Võ Tôn sau lưng văng lên, sáu tên người mặc giống nhau chế thức Võ Sĩ Phủ. Hình thái khác nhau võ giả chậm rãi xuất hiện ở võ tôn sau lưng, 12 con con mắt cùng võ tôn như thế, xa xa ngắm nhìn dần dần rời đi tiết thiên bọn người. Ai? Đáng tiếc yêu tinh lại phát ra thở dài một tiếng, mở ra máy hát, tiết thiên tiểu tử này, nếu là lại cho chúng ta một chút thời gian rồi thả hắn ra, nhất định có thể dọa đi ra bên ngoài tất cả mọi người. Cái khác thánh võ tinh trầm mặc liên tục gật đầu, nhìn chầm chầm tiết thiên con mắt đều lộ ra không bỏ, trẻ tuổi như vậy võ giả thật là vạn năm khó gặp một lần quay tài Chính là cường đại tới đâu võ giả tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cho tới bây giờ đều là tâm linh đột nhiên khoáng đạt, hoặc là có một loại bản năng cảm ngộ mới hội tiến vào cái kia thần bí, không cách nào chân chính nắm suy tính thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng là tiết thiên. Võ tôn nhớ tới tiết thiên vậy mà đang ngủ ngon lúc nghỉ ngơi lợi, đột nhiên tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cái này thật sự là khai sáng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp ghi chép. Võ tôn thấy qua vô số có thiên điểm võ giả Lại chưa bao giờ từng thấy giống tiết thiên dạng này quái thai, ngủ ngon tiến vào thiên nhân hợp nhất, như thế lời nói nếu là nói cho cái khắc thần thú võ giả, chỉ sợ cái kia chút thần thú võ giả trong mắt đều có thể chấn kinh đi ra. Nhìn xem rời đi tiết thiên bóng lưng, võ tôn nhẹ nhàng lắp đầu, người trẻ tuổi kia có liền là mình đều ghen ghét võ học thiên phú, mình cùng thánh võ lục tinh như vậy điên cuồng đặc hơn hắn, mỗi ngày đều đem hắn mệt mỏi mở miệng lực lượng đều không có, ngày hôm sau hắn lập tức liền có thể sinh long hoạt hổ không nói. Với lại ngày hôm qua lúc chiến đấu đối thủ chiêu số, chỉ cần mình tinh cấp thực lực có thể thôi động, cái kêu tất nhiên hội tỏa ra. Theo thời gian chuyển rời, bất luận là võ tôn vẫn là thánh võ lục tinh, đều không thể không xuất ra càng nhiều tuyệt kỹ tới cùng tiết thiên đối chiến, nhưng tiết thiên tựa như là một khối to lớn bọc biển, bất luận ngươi có bao nhiêu liệu, hắn đều làm theo toàn diện hút khô. Gần nhất chiến đấu, yêu tinh có một loại cảm giác, mình không phải đang cùng tiết thiên đối chiến, mà là cùng cái khác thánh võ tinh võ giả, cùng võ tôn đại nhân tiến hành đối chiến Người khác đem võ kỹ học về sau, đại đô hội hơi cải biến một cái, đánh ra tới cho dù lại thế nào tương tự, vậy vẫn sẽ có không giống nhau dạng địa phương, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này tiết thiên liền là chân chính ăn tươi nuốt sống như thế học tập, chiến đấu dùng ra võ kỹ, trăm phần trăm nguyên chấp nguyên vị, nếu như nhắm mắt lại cùng hắn giao thủ, phong cách này hay thay đổi võ kỹ, lại là thật chính xuất từ cùng là một người chi thủ. Thánh võ lục tinh nhìn nhau một người, lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương suy nghĩ sự tình. Liên La giống như mình vậy đang tự hỏi sự tình. Võ Tôn Đầu lông mày ôm lấy một chút ý cười, lời nói như là thường ngày bình tĩnh như ngục, mỗi người đều có mình con đường khác nhau, đám này tiểu gia hỏa muốn đi đường, ta rất chờ mong. Lúc đến đường cùng về lúc đường khác biệt, tại Tiết Thiên cái này siêu cấp la bàn tồn tại tình huống giới, đám người đi đường cơ hồ khai thác liền là hoàn toàn thẳng tắp tiến hành phương thức. Một đường xuyên qua nhiều cái bộ môn, thần phấn chợt nhìn thấy một mảnh quen thuộc khu dân cư, Thánh Võ Đường chưa nhân khu dân cư. Thánh võ đường, một quy củ siêu nhiều, với lại sâm nghiêm đặc thù nơi trốn. Nơi này chữ thiên khu dân cư, là cung cấp cho bên trong thánh võ đường võ giả ở lại, bọn hắn ở lại hoàn cảnh cùng điều kiện, xa xa muốn tốt tại chữ nhân khu cùng chữ khu. Tại chữ thiên khu dân cư, chẳng những có siêu nhất lưu nguyên bộ sinh hoạt công trình, với lại khoảng cách càng thêm cường đại võ giả khu dân cư vậy gần hơn một chút. Chữ nhân khu, có thể nói là tất cả khu dân cư tầng ngoài cùng, tần phấn nhìn xem cái này chút phong ốc. Suy nghĩ một cái về tới ngày đó mới vừa tiến vào thánh võ đường lúc, vượt qua lấy quang vinh truyền thống thời gian. Những người khác nhìn đến đây phong ốc, vậy đều nhớ tới cái kia đoạn khoái hoạt thời gian, mọi người không khỏi đều lộ ra một cái nụ cười. Xuyên qua từng tòa từng tòa nhà lầu, tiến lên trên đường đột nhiên xuất hiện một đám người, bọn hắn làm thành một cái cự đại vòng tròn, từng tiếng ồn nào từ bốn phía văng lên. Đám người này tạo thành vòng tròn cũng không có chặt chẽ sắp xếp, thưa thất lẫn nhau đứng chung một chỗ. Đại bộ phận điểm đều là chữ nhân khu dân cư võ giả phục sức, ngậu sen lẫn mấy người chữ khu dân cư láo nhân phục sức. Quang Vinh truyền thống, tiết thiên thiêu thiêu mi mau, lại biểu môi, rất lâu không có gặp tình huống như vậy. Đám người dưới chân cũng không có dừng lại, một đường đi vào đám người vòng tròn tầng ngoài cùng, tần phấn nhìn thấy trong vòng chiến người trẻ tuổi, đầu lông mày cũng theo đó nhảy lên. Chiến đoàn người, tần phấn phát hiện chính mình vậy mà đều biết, tên kia dáng người khôi ngô cao lớn, một thân làn da màu đen Đầu đỉnh lấy kim sắc tóc ngắn có được cựu tinh cấp thực lực, không phải là ngày đó tân binh giải thi đấu bên trên đã từng đối thủ rẻ ở Smart Co sao? Về phần Smart Co đối thủ, thì trên bến tàu xảo ngộ Mã Tuấn Thiết. Mã Tuấn Thiết, tân phấn nhìn thấy đám người bên trong tiếp nhận quang vinh truyền thống lại chính là lúc đến nhận biết Mã Tuấn Thiết, lục tinh cấp thực lực Mã Tuấn Thiết đối mặt cựu tinh cấp thực lực Mát Co, cái này nhưng thật là một điểm phần thắng đều không có. Nếu không phải Mát Co cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, Mã Tuấn Thiết đã sớm bại trận Mạc chỉ xuất ra thất tinh đỉnh phong thực lực, quyền cước khép mở chính là một bộ thượng thừa lôi đình quyền, mỗi một quyền trưởng đều vẹn vẹn dán mã tuấn thiết, nếu không phải mã tuấn thiết trốn tránh xê dịch thân hình vẫn là thú vị, đã sớm bị người năm đấm cho thiếp thân phát lực rơi xuống bại trận kết cục. Tần phấn nhướng mày rất sắp xoắn lại một chỗ, vẹn vẹn chỉ là đánh lên nhìn một chút công phu, liền nhìn ra được cái này mã tuấn thiết ngộ tính không phải bình thường tốt. Động công tứ thung, tại rất nhiều võ giả xem ra, đây bất quá là một bộ tu luyện nội công động thái công pháp mà thôi. Thân là võ học đại sư Tần Phấn lại biết, Động công tứ thung cũng không phải là chỉ là một bộ tu luyện nội công công pháp, đồng thời nó cũng là một bộ chiến đấu ngoại hình công pháp, sáng tạo bộ công pháp này người rất có ý tứ, hắn là muốn đem trong ngoài kết hợp, chỉ tiết hắn võ đạo căn cơ cũng không đủ, cuối cùng sáng tạo ra chính là Động công 10 cái cọc. Tần Phấn đang Động công 10 cái cọc trên cơ sở, lại đưa nó đổi thành Động tĩnh tiên thiên thập thung, cũng không có lật đổ tiền nhân ý nghĩ, mà là đưa nó tiến hành tương đối lớn bổ song, Động tĩnh mới là một thể chiến đấu cũng không phải chỉ có động cũng tương tự có tính cái này động tính tiên thiên thập bát bátung sáng tạo liền là trừ tu luyện nội công bên ngoài trên chiến đấu vậy có thể làm được động tính như một trên thuyền truyền ngày lúc Tân phấn cũng không có giải thích động tính tiên thiên thập bát thu ngoại công chiến đấu cách dùng vẹn vẹn chỉ là cho mã Tuấn thiết giới thiệu một chút tu luyện động tính tiên thiên thập bát bátung lúc cần thiết phải chú ý nội công vấn đề Tân phấn tuyệt đối không nghĩ tới trên thuyền tùy tiện đụng tới cái này sùng bái mình tuổi trẻ võ giả lại có ngộ tính như vậy Chiến đấu ở giữa, hắn vậy mà đem động tĩnh tiên thiên thập bát thung dùng tại trong đó, mặc dù vừa mới bắt đầu học tập tu luyện, trong đó không lưu loát bộ điểm rất rất nhiều, nhưng sở dĩ có thể không bị đối phương thất tinh cấp đỉnh phong thực lực cho đội kịp, chính là mã tuấn thiết thành công dùng ra động tĩnh tiên thiên thập bát thung bên trong, thiên, hai chữ. Cái này động công 10 cái cọc bị tần phấn bổ sung trở thành động công 12 cái cọc hai cọc, chính là thiên địa hai cái cọc, vậy là khó tu luyện nhất sử dụng hai cái cọc. Mã tuấn thiết mới học mới luyện vậy mà cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, tạo thành một cái bất quy tắc, đồng thời trăm ngàn chỗ hở bản thân tiểu thiên, mới có thể làm đối thủ đánh lâu không xong. Vũ ký này, tiết thiên trong miệng chật chật, kệ xa bọn người sắc mặt vậy đều chảy ra kinh ngạc, không nghĩ tới một cái tiểu tiểu lục tinh võ giả trên thân, vậy mà gánh vác lấy rất cường đại tuyệt học. Tân phấn tiểu đội gần như toàn bộ đều là từ võ học đại sư tạo thành, mỗi người đều có độc đáo ánh mắt, một chút cũng bao nhiêu nhìn ra mã tuấn thiết trên thân khác biệt Đồng thời càng là kỳ quái người trẻ tuổi kia ủng có như thế võ kỹ, làm sao hôm nay mới chỉ có cái này lục tinh cấp thực lực. Đám người lúc này đã có người bắt đầu xì xào bàn tán, tiểu tử rất lợi hại a Zeus cũng là kiểu tinh cấp võ giả, võ học ánh mắt viễn siêu đối thủ, cho dù liền là dùng lục tinh cấp thực lực cũng nên đánh bại đối thủ, hiện tại thất tinh cấp đỉnh phong vẫn còn không cách nào thủ thắng, cũng quá kém à. Kiểu tinh cấp như thế nào? Hắn hôm trước mới vừa vặn kiểu tinh cấp. Chỉ sợ tương lai 5 năm đều hội dừng lại tại cái này tinh cấp, ở bên ngoài hắn có lẽ là thiên tài, đến nơi này cũng bất quá là một tên võ giả bình thường. Có lẽ không bao lâu, trước mắt cái này lục tinh cấp tiểu tử, thực lực ngược lại hội siêu Việt Marco. Đám người bên trong liên tiếp tiếng bàn luận xôn xao, rất nhanh chuyển vào đến chiến đoàn bên trong Marco trong thai. Kể từ khi biết dương liệt bọn người thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí bị các bộ thủ tọa thu làm đồ đệ, Marco trong lòng liền không cách nào cân bằng rất là vội vàng dao động. Hôm nay vốn định muốn giáo hấn một cái cái này tân tiến võ giả, không nghĩ tới ngay từ đầu dùng lục tinh cấp thực lực đối chiến, vậy mà ăn một điểm người khác không nhìn thấy thiệt ngầm, không thể. Không tăng lên tới thất tinh cấp tới dọa đối phương, lại không nghĩ rằng vậy mà trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào đẻ xuống đối thủ. Từng đợt si sao bàn tán tựa như đau như thế, đau thổi mạnh rẽ ở tâm, cái kia trầm ổn chiến đấu chi tâm bắt đầu xuất hiện táo bạo. Thắng. Nhất định phải thắng. Ở cái kia con mắt màu xanh lam nhảy lên điện quang hỏa hoa, phía sau lưng song nơi hồng đột nhiên nhảy vỏ hai đoàn xanh đậm quang mang, Cửu Tinh cấp lôi điện công toàn lực mở ra, hai viên cái bình đại nắm tay nhỏ, ba ba nổ vang lấy lôi đỉnh chi lực. Cửu Tinh. Thực lực cường đại đột nhiên bộc phát, rẽ ở dưới chân bán kính 2m phiến đá toàn bộ vỡ nát, người khác giống như một đạo điện quang, không khí phát ra liên tiếp đốt cháy khét điện quang hương vị, thất tinh võ giả thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ rẽ ở cái kiêm màu lam điện quang thân ảnh. Hắn giống như một tôn cầm trong tay lôi điện mà phẫn nộ lôi đình rẻ ớt, to lớn điện quăng năm đấm vỡ nát vô hình không khí, thiếp hướng mã Tuấn Thiết bụng dưới. Frank. trong quyền đả kích phát ra âm thanh như đánh bại giày, rẻ ớt hai chân hám hai thốn, hùng tráng thân thể huyện như là một ngọn núi lớn muốn đẻ xuống. Vây xem mọi người kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào tại rẻ ớt cùng mã Tuấn Thiết ở giữa đứng đấy một người, người này không thể nói anh Tuấn, mặt như hàn đảm bàn tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên. Lòng bàn tay đính trụ rẹt ở Smart cô cái kia có thể đem một đầu tê rắc điện thành thịt bỏ chín điện quyền. Người. Đố bằng. Mắt cô hai viên nhảy lên đằng lấy điện quang con mắt, chừng đến lớn nhất nhìn xem phong khinh vân đạm đón lấy một quyền này của hắn đối thủ, lại là tại ngày đó tân binh giải thi đấu, bị mình đánh thành trọng thương nằm viện chữa bệnh cực kỳ lâu, mới xuất viện đố bằng. Đố bằng bàn tay so với mắt cô nắm đấm nhỏ rất nhiều, bây giờ hai em m 23 mắt cô nắm đấm đúng như người bình thường đầu lớn nhỏ Đỗ bằng cái kia vốn là so với thưởng nhân lớn chút bàn tay, tại mát cô nắm đấm trước mặt lộ ra đến tựa như rất là yếu ớt. Không ít người đều đang lo lắng, như thế bàn tay có thể chống đỡ cái này cự quả đấm to bao lâu thời gian. Đỗ bằng nhìn cũng không nhìn mát cô cái kia khó tiến thêm ngựa nắm đấm, nhìn thẳng hắn hai mắt, mát cô, hắn chỉ là một cái mới vừa tiến vào thánh võ đường hải tử, cho dù là quang vinh truyền thống, ngươi cái này hạ thủ cũng quá mức phân. Chẳng lẽ ngươi muốn phế đi hắn? Đỗ bằng Ngư Marco liên tục thôi động lực lượng, muốn sông mở đố bằng bàn tay, lại bi ai phát hiện chính mình nằm đấm, tựa như đánh vào một tòa núi lớn ngọn núi, căn bản là không có cách thôi động tòa này núi lớn. Marco, ghen không thể làm ngươi sinh ra lực lượng. Đố bằng tiếu dung mang theo mấy điểm tự dê mặc dù lời nói nói đến rất là buồn ôn, nhưng sự thật như thế. Coi ta triệt để minh bạch hình trưởng đối ta yêu, ta mới bắt đầu minh bạch lực lượng đến cùng nên như thế nào dùng. Khi ta hiểu được lực lượng nên như thế nào dùng. Lực lượng mới thông ra gặp nhau gần ta mắt cô khỏe mắt không ngừng co cáp hắn nhìn xem đối bằng cái kia tự tựr lại lại dẫn thuyết giáo hương vị ánh mắt trái tim run dẩy viễn siêu khỏe mắt run dẩy gấp trăm lần nhìn qua quaũ bằng lại ngẩn đầu nhìn một chút đám người bên trong ẩn mà không ra dương liệt bọn người mắt cô một sát cái kia lòng như cho muội cái này đã từng là thủ hạ bại đem đố bằng bây giờ vậy mà tùy tiện một tay liền tiếp xuống công kích trên thân nhảy lên 14 tinh cấp vô địch võ đạo thực lực ẩn vào đám người không ra dương liệt mọi người Marco tuy vô pháp cảm giác được bọn hắn tinh cấp thực lực, nhưng cũng có thể cảm nhận được những người này trên thân võ đạo khí chất, đã thăng hoa đến một cái khác cảnh giới. Marco trong lòng đều là bất lực cảm giác bị thất bại, những người này đã từng đều là cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ, chẳng biết lúc nào mình chỉ có thể nhìn xem bọn hắn bóng lưng, bây giờ liền nhìn đến bọn hắn bóng lưng thực lực cũng không có. Rõ ràng, rõ ràng mình tại phi tốc tiến bộ, thế nhưng là, Marco không thể không thừa nhận. Dương liệt bọn người thực lực tăng lên tựa như tốc độ ánh sáng bình thường. Mắt cô lại nhìn xem đối bằng sau lưng Mã Tuấn Thiết, người trẻ tuổi kia đấu vò phương thức rất là kỳ quái, rõ ràng mình thất tinh cấp thực lực để ép đối phương, lại luôn cảm giác chiến đấu cái này phương tiểu thiên bị đối thủ nắm giữ, có lẽ cũng chính bởi vì loại cảm giác này mới là muốn ra tay hủy hắn duyên cơ a Mã Tuân Thiết, tần phấn tử trong đám người đi ra, ngươi làm ta thật bất ngờ, có hứng thu làm đồ đệ của ta sao? Ngươi đồ đệ, a à, là Thánh vò đường thần thoại. Mã Tuấn Thiết nhìn qua tần phấn liên tục kinh ngạc, ngài dạy ta vò kỹ thật rất cường đại a thế nhưng là... Mã Tuấn Thiết gãi gãi đầu, trong nội tâm của ta đã sớm có thần tượng. Đám người bên trong một trận ồn nào có người thậm chí nghi ngờ lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, vẫn là hiện tại là đang nằm mơ. Thu đồ. Thánh Võ đường đường kim thần thoại, ghi chép người sáng tạo tần phấn. Chân chính vò đạo đại sư, lại muốn thu đồ. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời đối Mã Tuấn Thiết lộ ra hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt, võ đạo đại sư thu đồ A Mã Tuấn Thiết một phân tiền đều không có hoa, liền có võ đạo đại sư thu hắn làm đồ không nói, với lại người này vẫn là tần phấn. Thánh võ đường khai sáng đến nay truyền kỳ võ giả, vậy mà mở miệng thu một cái mới vừa tiến vào thánh võ đường lục tinh cấp võ giả làm đồ đệ. Có người bắt đầu hoài nghi, Mã Tuấn Thiết trong nhà mộ tổ bên trên, hiện tại có phải hay không chính thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Đây cũng không phải là bước lên khói xanh có thể giải thích sự tình. Vậy xem người thậm chí có sông đi lên, bóp chết mã tuấn thiết xúc động. Thánh võ đường siêu cấp truyền kỳ chủ động thu đồ, tiểu tử này vậy mà không biết tốt xấu muốn cự tuyệt. hắn coi mình là ai? Tân phấn cười phần này bướng Bỉnh kình vậy có ngày đó mình mấy điểm hương vị, vừa mới đối mặt mát cô cái kia hung bạo một kích, làm cũng không phải nhận thua mà là lựa chọn chiến đấu. Tân phấn có thể cảm giác được, vừa mới một quyền nếu quả thật tiếp, nếu như may mắn lời nói. Mã Tuấn Thiết đoán chừng muốn nằm viện 3 tháng, đối với hắn như vậy lại cũng không phải gì đó chuyện xấu, nếu là bất hạnh. Nói cho ngươi một cái bí mật. Tần phấn ghé vào Mã Tuấn Thiết bên thai nhỏ giọng nói ra, ngươi có thể đi hỏi lòng đường bây giờ người phụ trách, 36 giờ có phải hay không liền là tần phấn chúng tá. Ngươi Mã Tuấn Thiết mở to hai mắt nhìn giật mình nhìn qua tần phấn. Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu không nói gì, đây là xuất đạo đến nay, lần thứ nhất chân chính xuất phát từ nội tâm muốn thu đồ đệ. Đây là ta phương thức liên lạc. Tần phấn tại mã tuấn thiết huy trương bên trên thuần thục thao tác, xác nhận thân phận ta về sau, nếu như ngươi có hứng thú lời nói, có thể liên hệ ta. Tần phấn quay người vô vô rẻ ở bả vai nhỏ giọng nói ra, mắt cô hình, ta đổ đệ này tùy tiện đánh, nhưng không nên đánh phế đi hắn ta khó khăn tìm tới một cái cùng ta có cùng loại kinh lịch người. Hiện tại chịu bỏ thời gian tu luyện la hán của người, thật không nhiều. Mắt cô sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tần phấn lời nói này rất là khách sáo, nhưng mình cũng không dám cùng đối phương chân chính sĩ diện đã từng liền so với chính mình võ kỹ cường đại tần phấn, bây giờ trong lúc phất tay hởn ẩn có một thay mặt tông sư khí thế cùng khí chất, vẹn vẹn chỉ là cái kia phần khí thế, cũng không phải là võ giả tầm thường có thể tiếp nhận. Thu đồ. Ngày đó tần phấn thu cực chân huyền nhất video, mắt cô còn đã từng bí mật cười nhạo tần phấn không biết tự lượng sức mình. Bây giờ tần phấn lần nữa thu đồ, mắt cô chỉ có thể thừa nhận, hiện nay hắn quả thật có sung tốc tư cách cùng năng lực thu đồ. Mã tuấn thiết sửng sốt mấy giây thời gian Phát hiện tần phấn cùng tiết thiên bọn người, đã đi ra đám người, bước chân rất nhanh giống như là có chuyện gì như thế. Mạ Tuấn Tiết hít một hơi thật sâu cao giọng hô to. Sư phụ, ta biết ngươi không hội gạt ta. Có thời gian nhớ về thăm ta à? Trung quanh võ giả cảm giác dưới chân có chút lô mãng, lời nói này hô quá nói khoác không biết ngượng. Bình thường đều là đồ đệ đi xem sư phụ, đồ đệ này còn thật là đủ lớn phổ. Trực tiếp yêu cầu sư phụ đến xem hắn. Tốt. Tần phấn một tiếng đáp lại. Lệnh Vây xem võ giả triệt để bó tay rồi, đồ đệ này không hiểu chuyện còn chưa tính, sư phụ kia. Thánh võ đường truyền kỳ, vậy mà cũng căn bản không quan tâm đến cùng ai nên xem ai vấn đề. Marco quay đầu nhìn lên trước mặt cách đó không xa Mã Tuấn Thiết, đột nhiên trong lòng cảm thấy càng là trống rỗng, một loại dự cảm không tốt vọt chạy lên não, trong đầu không đứng ở suy đoán, tiểu tử này không hội thật tại thời gian rất ngắn ở giữa, liền siêu việt ta trở thành bao trùm tại trên ta võ giả Suy nghĩ tại Marco trong đầu chợt lóe lên. Hắn dùng sức vung cái đầu, muốn đem cái này nhìn phi thường ý tưởng hoang đường vung ra đầu. Trung quanh càng là có người bắt đầu suy đoán, cái này mới tới Mã Tuấn Thiết, cần phải bao lâu mới có thể siêu việt mát cô thực lực. Phía ngoài đoàn người cao ốc sân thượng, một mực dốc lòng bế quan người điên vì võ, lặng lặng nhìn xem đám người bên trong Mã Tuấn Thiết nhẹ nhàng gật đầu. chương 486, Nam Nhi quyết đoán. Thịnh kinh vùng ngoại ôm một dãy biệt thự bên trong, tả lâm trên mặt lấy nhàn nhạt ngoại ý muốn tiếu dung. Ngón tay đánh mặt bàn tấu nghe rất là vui sướng, hắn cái kia một đôi hơi có vẻ dài nhỏ lại vô cùng sáng tỏ con người, như có điều suy nghĩ nhìn chầm chầm hình chiếu màn hình cái kia biến hóa không ngừng số liệu, nói một mình lấy, tần phấn. Có ý tứ, cái này chút từ nhỏ tiếp nhận lợi ích trên hết người trẻ tuổi, vậy mà vì hắn chọn đối kháng gia tộc. Rất có ý tứ, không nghĩ tới tần phấn có hiếm thấy thống ngự lực cùng lực tương tác, dạng này nhân tài nếu là bị ta không chế, như vậy tương lai. Người, không có tương lai. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, lạnh tấu xương sát khí tựa như một đạo từ bắc cực đột nhiên giáng lâm tại xích đạo không khí lạnh, ánh đèn hơi âm u hành lang bên trong, thanh niên trong tay dẫn theo một đầu chu trường thương màu đỏ. Mũi thương hiện ra một cỗ mùi máu tanh gay muối, đỏ tươi huyết dịch chính thuận mũi thương chậm rãi nhỏ rơi xuống đất. Trong bóng tối, thanh niên một đôi màu nâu con ngươi toát ra khó mà nói rõ hung hãn, thân thể của hắn rõ ràng phun trào lửa cháy nóng chân khí, cả người khí chẳng lại vô cùng lạnh buốt, tựa như trên hoang dã một đầu đói bụng mấy ngày độc lang làm cho người đối mặt như thế liền không rét mà run. Túc sát khí hơi thở, quét sạch cả phòng. Tả lâm ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc nhẹ nhàng tả hữu chuyển động, bàn tay nâng cầm lên, rất có hứng thú nhìn xem ngoại hình rõ ràng có Tây Á huyết thống mồ dạ đến, tẩn phấn bạn thứ nhất. Không nghĩ tới ngươi tới đây a nhanh, càng không có nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm được ta. Mặc dù ta không có che giấu mình, nhưng bất quá hơn 20 giờ, ngươi liền tìm đến nơi này, vẫn là để ta có chút ý vị. 3. Tà lâm đánh một cái giòn chỉ, tiếu dung dương quang sáng lạ, ngươi tới thật sự là quá tốt rồi. Là vì tần phấn tới giết ta. Hảo cả người hữu nghị A Chỉ là không biết ngươi phần này hữu nghị, ở trong mắt tần phấn lại là cái gì phân lượng. Ta rất hy vọng nó có cực kỳ cao giá trị. tả lâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút cười nói, mặc dù, cái này là căn bản không có khả năng sự tình. Nhưng đã ngươi tới, ta ít nhất phải cho ngươi nhân sinh học một khóa, trên đời này bảo đảm nhất liền là lợi ích liên lụy, về phần bằng hữu Đây là trên đời vô dụng nhất, vậy nhất không an toàn. Đối với bằng hữu ta xem qua nhiều lắm, nó nhìn không thấy sợ không được, bình thường hội cao hô khẩu hiệu, ta là huynh đệ ngươi, hội hô to bởi vì ngươi mà cảm động. Nhưng đến chân chính nên bọn hắn nỗ lực một khác dù là mỗi ngày chỉ nỗ lực một mao tiền lợi ích, đều chọn lưới bước. Đây chính là bằng hữu. Mộ dạ đến lạnh nhạt nhìn chầm chằm tả lâm nhàn nhạt hỏi, đây là ngươi cuối cùng gì ngôn. tả lâm cười, cổ tay nhẹ nhàng vung lên liền không còn đi xem mổ dạ đến một chút nói ra bắt hắn lại luôn sống đứng sau lưng tả Lâm hai tên như như pho tượng võ giả thân hình thoát một cái cùng nhau nhào về phía ngoài cửa mộạ đến mãnh liệt khí thế trong nháy mắt đụng nát mổ dạ đến cái kia mở cửa thời điểm sắc bén lạnh thấu xương hạ khí ba tên võ đạo đại sư khí tức, chỉ một thoáng đan vào với nhau tả Lâm hai chân chấn thân thể tựa như hào không thụ lực tơ liếu phiếu lui bay ra biệt thự võ đạo đại sư ở giữa chiến đấu có thể tạo thành như thế nào phá hư Tà Lâm rất là rõ ràng. Hắn hai tay ôm ngực mà ôm, trên mặt lấy thưởng thức hết thảy hơi cười, nhìn xem đã biến thành phế tích biệt thự vị trí, ba tên võ đạo đại sư chém giết lẫn nhau, liên tiếp gật đầu, tần phấn a, ta rất chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện a, là hội thông minh tráng sĩ tay cụt, khi sinh hết tên này tuổi trẻ võ đạo đại sư không tới cứu viện binh, vẫn là hội ngu suẩn cho ta lấy cớ trước tới cứu viện đâu." Ngày xưa đắc đỏ biệt thự, trong nháy mắt biến thành một đống phế tích, bốn phía đều là võ đạo đại sư đại chiến qua vết tích. Mặt đất phẳng phất bị mấy chục đài xe đẩy tải tàu điện ngầm tải, cho vừa đi vừa về lật càng mấy lần bình thường. Cảnh sát tại làm lấy thanh lý điều tra làm việc, chỉ là nơi này chủ nhân đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, mọi người chỉ có thể nhìn qua cái này kinh người năng lực phá hoại liên tục tán thưởng, võ đạo đại sư không hổ là cường đại cỗ máy chiến tranh. Thánh võ đường chuyên dụng máy bay trực thăng tại Ha Hai một cái trên bến tàu không chậm rãi hạ xuống, Tần phấn đám người nối đuôi nhau mà ra, ngửa đầu nhìn xem cái kia chói mắt mặt trời. Làm lần thứ hai tiến vào thánh võ đường người, tần phấn không còn được hưởng cưới thánh võ đường chuyên cơ tiến vào hắn muốn tiến vào chỉ định mục tiêu. Dương Liệt bọn người xem như nhận lấy nho nhỏ liên lụy, vậy đồng dạng đều bị nhét vào hai mặt đất liền không lại vật chuyển. Đi nơi nào tìm tả Lâm? tả Lâm hiện tại ở nơi nào? Mộ ra đến hiện tại lại người ở phương nào đâu? Đám người lẫn nhau đối mặt, lẫn nhau nhìn đối phương trong mắt giống nhau nghi vấn. Dương Liệt cũng tốt, số môn cũng được, mọi người trước kia đều có phía sau ra tòa cùng hộ Vô luận là tiền tài vẫn là tin tức, căn bản vốn không cần tự nghĩ biện pháp tìm kiếm, chỉ nếu muốn biết cái gì, trực tiếp gọi điện thoại, trong gia tộc chỉ cần có thể tra tìm đến tin tức, đều hội trước tiên cho hắn nhóm chuyển đến. Thì như, tả lâm chỗ đều, bây giờ khả năng nhất tại vị trí nào? Chỉ cần tại cái kia phủ cận chờ đợi, muốn tới vẫn là có thể đợi đến tiến đến tiến hành giết người mồ giả đến, đem hắn ngăn chặn hạ liền tốt. Dương Liệt khổ cười, số môn trăm năm khó được biến đổi biểu lộ mặt lệnh an tiền. Lúc này vậy nổi lên từng kia từng kia khổ cười, khi thật sự phản kháng gia tộc về sau, mới phát hiện nguyên lai mình ngoại trừ vũ lực bên ngoài, chân chính đơn độc hoàn thành làm đến sự tình quá ít. Kệ xạ cười, hắn tiếu dung cũng không phải là khổ cười, mà là chân chính vui vẻ tiếu dung. Những người khác đều là gia tộc người thừa kế tương lai, hoặc là tương lai trọng yếu trụ cột, nhưng hắn khác biệt. Kệ xạ, châu Âu Alexander gia tộc, bây giờ chân chính kế thừa người cầm lái. Mặc dù Cái này người cầm lái danh hiệu khả năng chỉ còn không đến 20 giờ, nhưng ít ra giờ khắc này, toàn bộ Alexander gia tộc tài nguyên, hắn vẫn là có thể điều động, muốn điều tra tả lâm đại thể có lẽ hội ở tại vị trí nào, cũng không phải là một kiện khốn chuyện khó. Ít nhất, cũng có thể suy tính. Đại thể một chút khả năng tồn tại phương vị. Lại nói, ngoại trừ liên quan tới tả lâm đông ngạch tin tức bên ngoài, còn có thể tìm kiếm liên quan tới mổ dạ đến tin tức. Thân ái gia chủ kệ xạ, người bây giờ liên hệ chúng ta phải trăng hối hận tức làm mất đi bảng đại á lịch núi đại gia tộc. Không muốn lại tiếp tục vì cái kia nhàm chán hữu nghị mà cùng gia tộc đối kháng. Hình chiếu trong màn hình, kệ xạ cô cô bề ngoài nhìn y nguyên tuổi trẻ, mái tóc dài vàng óng giống như phu nhân dạng cao cao co lại, đầu kia rất sâu nhũ câu, theo nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, phá lệ làm người khác chú ý. Đờ cờ. Chuyện tại trẻ nủ ạ tòa thân ái cô cô, ta hữu nghị cũng không thể nhạt, về phần một cái Alexander gia tộc, ta kệ xạ còn thất nổi. Tương lai ta sẽ trở thành thần thú võ giả, tại thần thú võ giả trong mắt, Alexander gia tộc chẳng đáng là gì. Chân chính tính toán ra, vẫn là Alexander gia tộc bởi vì ngài ngu xuẩn lợi ích xem, tổn thất một tên gia tộc trực hệ tương lai thần thú võ giả, cùng mấy tên tương lai thần thú võ giả. Úc ha ha kệ xạ cô cô đưa tay che miệng nhẹ cười, phát ra quý tộc như thế tiếng cười, trước ngực dãy núi theo tiếng cười liên tục run dậy chập chúng không ngừng, nàng cái cầm thoáng bước lên, ta thân ái chất tử. Thần thú võ giả khi nào có thể sản xuất hàng loạt? Đã ngươi không phải tới nói cho ta biết ngươi muốn đổi ý, như vậy xin hỏi ngươi vì sao còn muốn cùng gia tộc liên hệ? Thần thú không năng lượng sinh, nhưng có thể tập trung hình bộ phát sinh ra. Kệ xà cao cao dơ lên đầu lông mày, thẳng tắp eo phối hợp với hắn tự tin thần sắc khí thế, tại kệ xà cô cô trong mắt đột nhiên cao lớn, ta lần này liên hệ là bởi vì ta vẫn là gia chủ, đối với gia tộc ý nguyên có mệnh lệnh quyền. Hiện tại, ta mệnh lệnh gia tộc lập tức động viên hết thể lực lượng. Vì ta cha tìm hai người tung tích, một cái là tả Lâm, một cái là Tây Á quân nhân, đã từng tiến vào thánh võ đường tu hành, trước đây không lâu rời đi thánh võ đường 10 năm tinh võ đạo đại sư mồ già đến. Kệ xã cô cô xinh đẹp môi đỏ khơi gợi lên nhàn nhạt ý cười, tốt, tôn kính gia chủ, chúng ta tìm tới tin tức sẽ lập tức thông chi ngươi. Đương nhiên, tiền đề ngài đến lúc đó vẫn là chúng ta Alexander gia chủ. Kệ xã bỗng nhiên phát hiện chính mình là một kiện rất ngu xuẩn sự tình. Khi toàn cả gia tộc đều biết mình không cách nào không chế gia tộc này lúc, đám kia lợi ích trên hết người, cơ hội đều hội trước tiên đảo hướng cô cô bên kia à. Bọn hắn mặc dù không cách nào phản kháng bây giờ gia chủ mệnh lệnh, như vậy kéo dài tiêu cực biến nhác vẫn là có thể. Về phần bây giờ gia chủ xử phạt, kệ xạ cười cười, hai sau mười mấy tiếng, cái kia chút xử phạt liền biến thành giấy lột, phàm là bị xử phạt hơn người, có lẽ hội bởi vì lần này xử phạt mà đạt được đề bản. Bây giờ xử phạt mệnh lệnh liền là lúc sau bọn hắn tấn thăng vô liếng. Tần Phấn cười cười, chỉ có một thân vũ lực, bây giờ lại không thể so với mụ Lòa tốt bao nhiêu, cỡ lớn thế lực Y Nguyên có các loại tác dụng, vậy chính vì vậy quan hệ, thổ tinh bên trên thiên môn cùng địa phủ, mới cũng không phải là chỉ có võ đạo cao thủ, vậy bởi vậy sinh ra đủ loại nhân tài, tỉ như ngày đó lưu thủ tại Kỳ Lân Sơn hạ thời gian rất lâu cựu thiên huyền nữ. Long Đường, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Tần Phấn ngưng thần suy nghĩ, dựa theo Mã Tuấn Thiết giới thiệu, Long đường phát triển cực kỳ cấp tốc, tại trường hướng dương chỉnh hợp dưới. Long đường cũng không phải là lại là đơn thuần võ đạo tụ thẩm, mà biến thành hơn một cái nguyên hóa nhân tài tụ thẩm. Mạng lưới hacker, tài chính nhân sĩ, quân sự nhân tài, còn có đủ loại nhân tài đều bởi vì đủ loại duyên cớ, tụ tập hướng về phía long đường. Một tiếng thanh thúy chuông điện thoại, đánh gây tần phấn chấm tư, bán ra hình chiếu màn hình là một tên trên bờ vai treo thượng tá quân hàm quân nhân trẻ tuổi, quân đội ngôi sao mới thượng tá đoàn trưởng tá Lâm Tân Phấn nhìn xem hình chiếu bên trong Tả Lâm, không thể không thừa nhận vị này xuất thân cũng coi như danh môn, tại quân đội chú ý độ rất cao quân nhân trẻ tuổi tiền bối, hôm nay rất là hồng quang đời mặt, tựa như gặp việc vui gì bộ dáng. Tân Phấn, không biết ngươi bây giờ phải chăng còn tại vì khảo để bận rộn đâu? Tả Lâm cười tủm tỉm nhìn xem Tân Phấn, trước đây không lâu, ta nhận được một phần lễ vật. Đi qua ta thận trọng cân nhắc, phát hiện phần lễ vật này khả năng càng thêm thích hợp ngươi, cho nên ta quyết định đem lễ vật chuyển tặng cho ngươi. Không biết ngươi có hứng thú hay không đâu." Tạ Lâm phối hợp nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng va chạm vào nhau đập vang, màn ảnh chậm rãi chuyển hướng một bên phòng ốc nơi hiệu lãnh. Mộ Dạ đến, toàn thân nhuốm máu, nhìn ra ít nhất vậy có mấy chục chỗ đau thường, quyển cước tổn thương. Hắn thần sắc quệ hoại, hai tay bị người từ sau phản chế, cả người động cũng không thể động một cái bị giẫm ngã sấp trên đất. Pha tạp vết thương chu trường thương màu đỏ, liền cắm ở hắn phần cổ bên cạnh mặt đất. Màn ảnh lần nữa trở lại Tạ Lâm trên thân. Hai tay của hắn tả hữu nhẹ nhàng mở ra, quan tâm trên nét mặt mang theo tuyệt đối tự tin cùng vui vẻ, thế nào? Tần phấn chúng tá, phần lễ vật này ngươi còn hài lòng không? Tần phấn im lặng nhìn chầm chằm tả lâm nhàn nhạt hỏi, ra ra đi. Tả lâm đánh lấy giòn chỉ dơ ngón tay cái lên, đầu lông mày bốc lên người thắng mới có tiếu dung, thông minh, bên trên đường. Tần phấn ngươi biết không? Cũng là bởi vì dạng này bên trên đường, ta mới càng thêm thích ngươi. Tần phấn ngực nhẹ nhàng phạp phồng, đem đầu chậm chạp tả hữu lay động. Sắc mặt như Go đã nói, rất xin lỗi, ta không thích ngươi. Nói thẳng đi, điều kiện gì? Tạ Lâm hai tay chống lấy cái cảm, xuyên thấu qua màn hình cẩn thận quan sát lấy tần phấn. đàm phán là một loại rất có chiều sâu học vấn, trong tay mình chỉ có một kiện hàng hóa, như vậy vậy chỉ có một lần chân chính ra giá cơ hội, nếu là mở ra giá cả về sau, đối phương lập tức liền đáp ứng, như vậy thì đại biểu mình đàm phán ra giá nghiên cứu quá thấp, vậy đại biểu mặc dù lấy được lợi ích, đàm phán lại thất bại. Nếu như ra giá quá cao, trực tiếp bị nghiêm khắc cự tuyệt, tả lâm cảm giác như thế lại có sai lầm mình khả năng tính toán, lần này ra giá nhất định phải vượt qua tần phân có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng, nhưng lại sẽ không làm hắn ngay cả đàm đều không nói để đàm phán vỡ tan, nhất định phải làm cho đối phương có cãi lại, sinh ra có kẻ mặc cả tình huống, như thế mới có thể chân chính một chút xíu sở đến đối phương ranh giới cuối cùng, đến cùng ở nơi nào, từ đó sinh ra lớn nhất lợi ích. Đàm phán là một loại khác chiến đấu, cao minh đàm phán đại sư, có thể ở trên bàn đám phán triệt để hàng phục kiệt ngạo bất tuân đối thủ, từ đó để đối thủ biến thành thủ hạ mình, đặt tới không đánh mà thắng chi binh cảnh giới tối cao. Tần phấn danh giới cuối cùng ở nơi nào? Tà lâm không dám quá mức xác định, thân là võ đạo đại sư võ giả bình thường đều có mình vinh quang cùng tôn nghiêm, chỉ có thể dùng các loại thủ đoạn một chút xíu làm hao mòn hắn, cuối cùng mới có thể biến thành của mình. Nếu là trực tiếp mở đối phương quy thuật mình, chỉ sợ tần phấn về lập tức trở mặt, hy sinh hết mùa giả đến Mộ giả đến hội bị hy sinh sao? Tả lâm trong lòng có một chút xíu phát khổ, cái này mộ dạ đến xác thực tới ám sát mình, như là dựa theo tình huống bình thường, trực tiếp thanh mộ dạ đến làm thịt rồi chính là, thế nhưng là như thế cho dù mộ dạ đến gia tộc mặt ngoài không nói cái gì, tự mình vậy vẫn sẽ có bất mãn. Đàm phán nghệ thuật, chính là đem đối phương bước đến không cách nào lại lưu lúc, đặt thành giao dịch. Như đã lui đến cực hạn còn đi so sánh, cái kia chính là ngu xuẩn. Bây giờ các đại châu gia tộc cho riêng phần mình hộ bối phát ra mệnh lệnh, cái kia không chỉ là đơn giản trao đổi ích lợi, các đại gia tộc cũng là bởi vì thổ tinh to lớn lợi ích, đem hắn nhóm dồn đến nhất định phải lựa chọn chiến một bên, để bọn họ minh bạch bắt cá hai tay cái gọi là mọi việc đều thuận lợi ý nghĩ là ngu xuẩn. Các châu gia tộc vậy đều rất rõ ràng Tả Lâm tính cách, tự nhiên biết nếu là bắt cá hai tay, khi có được ưu thế tuyệt đối Tả Lâm thắng được về sau, tất nhiên hội trên thổ tinh thu được về tính sổ sách, đến lúc đó tùy tiện giẫy thẻ cổ. Liền hội tổn thất đại bút lợi ích. Giết chết mộ giả đến, có lẽ thật hội chạm đến Tây Á mổ giả đến gia tộc lợi ích. Người thông minh, là sẽ không tùy tiện cho mình dựng đứng một chút không tất yếu đối thủ. Về phần tân phấn, tả lâm chưa bao giờ đem hắn xem là chân chính đối thủ, tân phấn bất quá là một thất có được cực lớn gia tính, rất khó thuần phục ngựa hoang mà thôi. Khi người hoang bị thuần phục, tự nhiên lại biến thành tốt nhất thủ hạ, tốt nhất trợ lực. Tân phấn mặt không biểu tình, tà lâm nhíu chặt lông mày. Thủy Trung không cách nào nhìn mặc cái này tuổi trẻ võ đạo đại sư, lúc đầu tại liên hệ thông tin trước nhân tình hết thảy tại thời khắc này giống như đột nhiên hoàn toàn không cách nào thành công, đầu hắn nhanh chóng làm lấy các loại khả năng tính toán, cuối cùng chậm dài ruôi ra một ngón tay, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, muốn mồ dạ đến mạng sống. Như vậy, người muốn rời khỏi quân bộ lần này liên quan tới thổ tinh tranh cử. Tốt! Tân Phấn nhìn chầm chầm tà lâm, trong lời nói không có nửa điểm do dự, trả lời tốc độ lệnh tả lâm không khỏi Hình chiếu một góc mổ giả đến, hắn nằm dạp trên mặt đất hai mắt hiện lên một tia thất thần, liền ngay cả áp chế hắn tên kia võ đạo đại sư, trên mặt đều lưu trồi lên ngạc nhiên thần sắc. Đáp án này quá mức ngoài ý muốn, câu trả lời này quá mức cấp tốc, áp chế mổ giả đến võ đạo đại sư thậm chí hoài nghi, Tần Phấn có phải hay không đang nói láo, thế nhưng là nhìn hắn cái kia kiên định có thể đoạn sắt ánh mắt, lại rõ ràng nói chuyện tất nhiên chắc chắn. Tạ Lâm cảm giác mình cái cầm có chút bướng lỏng, kém một chút liền thật cứng họng nhìn xem Tần Phấn. Điều kiện này là đi qua Tả Hữu suy nghĩ mới làm ra tới. Thổ tinh lợi HX đến cỡ nào to lớn, Tả Lâm tin tưởng thân là võ học đại sư Tần Phấn rất rõ ràng, mở ra điều kiện này vốn cũng không có dự định Tần Phấn có thể đáp ứng. Tả Lâm suy tính thật lâu, mộ dạ đến còn trẻ như vậy võ đạo đại sư quả thật có giá rất cao giá trị, thế nhưng là một tên võ đạo đại sư cùng thổ tinh lợi HX tương đối, vậy theo nhưng tiểu rất rất nhiều. Đứng tại đồng dạng lập trường, Tả Lâm tin tưởng mình phán đoán, tuyệt đối giống Tần Phấn trả lời như thế không chút do dự. Chỉ bất quá đáp án tuyệt đối là tương phản. Tà lâm cũng không định tần phấn có thể tiếp nhận điều kiện này, chỉ là muốn lợi dụng điều kiện này vì đàm phán cơ sở, cho dù tần phấn cuối cùng sẽ không buông tha cho thổ tinh tranh đoạt quyền, như vậy vậy y nguyên còn có thể tại phương diện khác tranh đoạt càng lớn lợi ích. Đương nhiên, tà lâm sở dĩ đem mồ dạ đến thả ở bên người, để hắn quan sát lần này đàm phán, chính là vì muốn nghe được tần phấn cái kia không chút do dự cự tuyệt điều kiện tiếng trả lời, dùng cái này tới đả kích mồ dạ đến suy nghĩ. Để hắn đối tần phấn mất đi lòng tin, đến lúc đó mình lại đùa nghịch chút thủ đoạn, tự nhiên có thể đem cái này mổ dạ đến thu nhập dưới trướng. Mổ dạ đến, một tên tuổi trẻ võ học đại sư. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, tà lâm đã cảm thấy nó rất có giá trị, lúc này lợi dụng tần phấn cự tuyệt, khiến cho sinh ra tuyệt vọng lúc thương tâm khác, chính là tinh thần hắn yếu đớt nhất thời khác, liền như là một tên không biết bơi người rơi vào thật sâu sông lớn bên trong, dù là chỉ là một con cỏ, hắn cũng sẽ chết mệnh bắt lấy. Từ đó trở thành trung thành nhất thủ hạ. Mộ Dạ đến cũng không phải là một người. Tạ Lâm tin tưởng, chỉ cần đem Mộ Dạ đến thu làm giới chướng, vậy tự nhiên không tính là đối kháng gia tộc, một tên võ đạo đại sư nhận lầm nặng hồi gia tộc, gia tộc Y Nguyên sẽ phi thường hoan nghênh. Tạ Lâm vì Mộ Dạ đến đầu nhập vào sau hết thảy đều làm xong tính toán, dùng sức bồi dưỡng hắn, để nó tiếp thu Mộ Dạ đến gia tộc, đến lúc đó cái này Tây Á Mộ Dạ đến gia tộc, kỳ thật liền biến thành mình phụ thuộc. So cái gì lợi ích đồng mình còn kiên cố hơn không ít Tà lâm không hiểu nhìn qua tần phấn Mình hết thể hết thảy đều tính toán tốt Đầu tiên là lợi dụng cự tuyệt trả lời Tới thu phục mồ dạ đến Sau đó lại thông qua đàm phán chiêm Cứ càng nhiều thượng phong Vì ngày sau thu phục tần phấn làm cửa hàng chuẩn bị Thế nhưng là Tà lâm cảm giác bây giờ đáp án vô cùng hoang đường Hắn thậm chí muốn cười Thế nhưng là ý cười còn không có tiến vào bộ mặt cơ bắp Lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì Phát cười cảm giác Bởi vì cái này đáp án thực sự quá không tốt cười Mặc dù đàm phán đạt được to lớn lợi ích Thế nhưng là tần phấn trả lời đã vượt ra khỏi dự đoán Không biết nên nói hắn là xúc động Vẫn là không có đầu vóc Tả lâm đông nhiên có chút cảm thấy sinh khí Hắn chán ghét loại này lúc đầu đã nắm trong tay toàn cục Thậm chí nắm trong tay tương lai cảm giác Đột nhiên bị người cho triệt để phá hư Hắn chán ghét vốn hẳn nên có thể đem mổ dạ đến thu phục kế hoạch Vậy mà bên ngoài sinh nhanh biến thành tình huống như vậy Hắn đang ghét hơn tần phấn loại này trái với lợi ích tối đại hóa cách tự hỏi, nếu như cùng tần phấn đổi chỗ vị trí, Tả Lâm tin tưởng mình tại cự tuyệt về sau, nhất định hội thao thao bất tuyệt nói một phen tràn ngập nhiệt huyết kích tình lời nói hùng hồn, tới cảm động bị bắt làm tù binh mộ giả đến, từ đó lệnh mộ dạ đến cảm giác nó là làm đại sự một đời anh kiệt. Tả Lâm thậm chí ngay cả cái này vậy sớm tính toán tốt, nếu là tần phấn thật cự tuyệt về sau, phát biểu một phen tràn ngập hào hùng nhiệt huyết kích tình ngôn ngữ trang, tới khía cạnh cùng mộ dạ giả đến giải thích Như vậy mình tất nhiên hội đem chuẩn bị kỹ càng mặt khác một phen lý do thoái thác vứt ra, lệnh tần phấn càng thêm khó coi, thậm chí lệnh tần phấn bên cạnh những gia tộc kia tử đệ, đều đối tần phấn cảm thấy trái tim băng giá. Thế nhưng, tần phấn trả lời thực sự quá quá dị. Chỉ cần hơi có thể tính toán lợi ích người, đều hẳn phải biết lúc này lựa chọn cự tuyệt mới là thông minh nhất lợi ích tối đại hóa. Ngay cả do dự đều không có nửa điểm do dự. Tả lâm trong lòng đang nghĩ, dù là người do dự cái 3-5 giây thời gian đều tốt Như thế ta vậy có năm chắc, dùng ta vô song tài hùng biện, lệnh mộ dạ rất đúng ngươi sinh ra ác cảm, cho dù không cách nào lập tức thu phục mồ dạ đến, vậy đồng dạng trong lòng hắn chôn xuống một hạt giống. Tân phấn lạnh lùng nhìn chầm chầm tả lâm cái kia đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một kia ngạc nhiên, ánh mắt một lần nữa đưa lên đến thụ thương bị áp chế mồ dạ đến, cuối cùng từ tốn nói, thả người, thả người. Tả lâm lông mi vận ở cùng nhau, vừa mới nói ra điều kiện hiện tại xem ra là sách sai. Tần phấn danh rơi cuối cùng vượt qua thường nhân tưởng tượng, hiện tại như tiếp tục nói ra điều kiện, nghĩ đến hẳn là y nguyên có thể đạt được càng nhiều lợi ích, chỉ là Tà lâm do dự, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, thân là thượng vị giả rất nhiều thời gian muốn nói là làm. Đặc biệt là nếu muốn thu phục tần phấn, chỉ ít tại thời gian này muốn biểu hiện đầy đủ giữ chữ tín, nếu là ngay cả điểm ấy khí độ đều không có lời nói, ngày sau cho dù đem tần phấn thu được dưới chướng, hắn hoàn toàn xuất công không xuất lực, vậy không phải mình thu hắn dự tính ban đầu. Lập tức thả người Tạ Lâm rất không bỏ được mặc dù có lòng tin cuối cùng hội đem tần phấn thu nhập dưới chướng thế nhưng là trước mắt cái này cơ hội xác thực vậy coi là thực sự khó được cơ hội tốt chỉ cần tiếp tục mở miệng ra điều kiện trăm có lợi ích càng thêm mở rộng cơ hội duy nhất khuyết điểm liền là có chút an vạn Tạ Lâm rất rõ ràng ở đây người đều không phải là đốn ngốc vừa mới điều kiện ai cũng có thể nghe ra đối tần phấn đã là không công bằng vậy đều nghe ra vừa mới điều kiện kia trăm phần liền là trao đổi mổ dạ đến điều kiện Nếu là lại thêm điều kiện ai cũng có thể nhìn ra được mình ăn vạ khục Khủng. Khủ. Tả lâm đưa tay nắm tay đặt ở trước môi ho khan mấy tiếng, để che giấu mình chơi xấu. Cao điệu thanh âm thoáng ép thấp giọng nói, rất tốt, như vậy chúng ta có thể đàm điều kiện thứ hai. chương 487, Đào Khách thành Chủ. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tiết thiên cái kia âm dương quái khí ngữ điệu sau lưng tần phấn chậm rãi vang lên, đoán chừng chế tạo ra lanh lành thanh âm càng là đặc biệt trói thai. Tà lâm cái kia trương coi như khuôn mặt anh Tuấn, không khỏi nổi lên một trận hỏa hồng nóng, thân là toàn cục trưởng khống giả vậy mà cùng một cái chưa tới thủ hạ mình chơi xấu, cái này quả thật có chút thương hắn mặt mũi. Tà lâm thanh mặt trầm xuống, vậy không nhìn tới tiết tiên, chỉ là nhìn xem tần phấn lạnh lùng nói ra, tần phấn nếu như ngươi không muốn giúp bằng hữu của ngươi, có thể trực tiếp cự tuyệt ta điều kiện, không cần thiết như vậy tìm người giúp ngươi nói chuyện. Chà đúa! Tần phấn mặt không biểu tình trong lòng lại cười. Bây giờ mổ dạ đến ám sát phía trước lại bị người ta cho bắt sống, lúc này cùng tả lâm xính miệng lươi chi nhanh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cần gấp nhất là đem mổ dạ đến cầm trở về. Nói. Tân phấn trả lời như là như thế đơn giản, màn hình mặt khác tả lâm nghe được cái này trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, một chữ độc nhất lời nói, tâm thần đột nhiên chấn động một cái, vừa mới cái kia tự nói tựa như một khối nặng ngàn cân tàng đá, cho dù là các loại màn hình, cũng như nặng đá kích nặng lấy trái tim. Tân phấn Ngươi vừa mới trả lời còn tính là cái nam nhân. Tả lâm ngón tay điều chỉnh đánh mặt bàn tấu, chỉ là về sau tìm người giúp ngươi nói chuyện, muốn ngăn lại ta một cái khác yêu cầu, cái này lộ ra không đủ trưởng nghĩa. Vào giờ phút như thế này bỏ đi bị bắt làm tù binh đồng bạn, dù là vẹn vẹn chỉ là tìm người khác giúp ngươi tới tiến hành phản bác, kỳ thật bọn hắn còn không phải đạt được ngươi thụ ý mới như vậy nói. Ngươi làm như vậy ta rất thất vọng đau khổ a mộ dạ đến vì ngươi. Nói ngươi điều kiện. Tân Phân cứng nhắc cưỡng ép đánh gãy tả lâm lời nói, nói. Bị ngươi đè xuống đất mổ giả đến, nhìn thấy tả lâm cái kia bị đánh gãy lời nói lúc thần sắc, trên mặt lộ ra ba điểm báo thủ đau nhức sảng khoái. Tả lâm cảm nhận được mổ giả đến cái kia vui vẻ ánh mắt, trong lòng biết lần này châm ngòi lần nữa thất bại, nắm quyền tại trước môi ho khan một tiếng che giấu hạ xấu hổ nói ra, nghĩ đến muốn ngươi từ bỏ danh ngạch về sau, lại chuyển ném làm thủ hạ ta, ngươi là sẽ không đáp ứng. Ta biết, theo ý của ngươi. Ta một cái ngay cả võ đạo đại sư cảnh giới đều không có tiếng người, có cái gì làm như ngươi loại này võ đạo đại sư chủ nhân. Nhưng ta phải nói cho ngươi, chí giả quyết thắng ngoài ngàn dặm, tỉ như lần này. Ngươi cũng bởi vì Mộ Dạ đến quan hệ, hoàn toàn bị quản chế tại ta. Tần Phấn Yên Tĩnh nhìn chằm chằm tà Lâm, miệng lưỡi nhanh chóng phản kích không có bất kỳ cái gì tác dụng, với lại Tả Lâm nói cũng là sự thật, bởi vì Mộ Dạ đến bị bắt, tăng thêm song phương cách xa nhau quá xa, mình quả thật không thể không bị quản chế đối thủ. Không bằng, chúng ta chơi một cái trò chơi. Tả lâm hai tay tả hữu mở ra bàn tay, đương nhiên, cái trò chơi này cũng là một vụ cá cực. Ta sẽ nói cho ngươi biết, mộ dạ đến ở nơi nào dâm dữ, tại hạn định thời gian bên trong ngươi nếu là thành công cứu hắn đi ra, tính ngươi thắng. Nếu là ngươi không cứu được hắn đi ra, đến lúc đó ngươi muốn lại bảo vệ hắn tính mệnh vậy đơn giản, làm thủ hạ ta, vì ta tại vào ở thổ tinh về sau quân bộ bên trong hiệu lực. Như thế nào? Tà lâm nội tâm khẩn trương nhìn chầm chầm tần phấn, dựa theo đạo lý tới nói còn không có hoàn toàn hàng phục cái này thất ngựa hoang, nhưng nếu như lúc này buông tha tốt như vậy cơ hội, vậy quá bị thua thiệt. Trước thu nhập giới chướng ngày sau mới hảo hảo dạy dỗ chính là liền sợ hắn lúc này cự tuyệt. Tần phấn thoáng nhắc lên một điểm mỹ mắt, mặt không biểu tình nhìn chầm chầm hình chiếu bên trong tạ lâm nhàn nhạt hỏi, còn có yêu cầu khác không có. Tà lâm trong lòng vui mừng, nghe tần phấn lời nói này ý tứ, giống như ngay cả vụ cá Vui sướng qua đi lại là thầm giật mình, tà lâm nhìn chằm chằm mặt không biểu tình tần phấn, như thế đổ ước cũng dám cực, xem ra hắn khí phách so trong truyền thuyết còn muốn lớn, đi kỳ lân sơn cầu hôn sự tình hiện tại xem ra hẳn là thật. Tà lâm khỏe môi rất nhanh khơi gợi lên một tia mịt mờ ý cười, trong lòng càng nhiều số điểm cuồng hỷ. Nếu như có thể đem tần phấn thu nhập dưới chướng làm đầy tớ, liền có thể chứng minh mình phải mạnh hơn tần phấn, đến lúc đó kỳ lần càng xem thường thân là đầy tớ tần phấn. Mình há không là vậy hữu cơ sẽ lấy thần thú võ giả tôn nữ. Tạ Lâm trong đầu lại xẹt qua một nữ nhân thân ảnh, Lâm Gia Hân. Nhớ tới cái này có hôn ước nữ nhân, tả Lâm lại là trở nên đau đầu. Ngày đó bất quá là vì lợi dụng nàng trong tay phụ thân quyền lực. Kết quả không nghĩ tới xả vương một lần xuất thủ, liền đem trong rừng đem tất cả thế lực đánh không còn một mảnh. Bây giờ vậy bởi vì vì một cái chuyện, đang bị tiếp nhận điều tra, ngày sau phóng suất cũng không có tác dụng gì. tả Lâm muốn bức bỏ Lâm Gia Hân. Cái này lấy trước thoạt nhìn yếu ớt đại tiểu thư, bây giờ nhưng lại không biết vì sao trở nên như vậy kiên cường, vô luận như thế nào đã kích, nàng ý nguyên hoàn toàn kiên trì. Nhất định phải nhanh bước bỏ lâm ra hân. Nhất định phải. Tà lâm hung hăng hạ quyết tâm, chỉ cần thu tần phấn làm đầy tớ, như vậy thì có thể hướng thần thú kỳ lần chứng minh, mình mạnh hơn tần phấn nhiều lắm. Còn có hay không yêu cầu khác? Tần phấn thanh âm bên trong lộ ra một tia không kiên nhẫn. Tà lâm vội vàng từ tự hỏi khôi phục, không ngừng lắt đầu vì có thể trở thành thần thú võ giả cháu rể, lúc này không thể lại tiếp tục đối tần phấn được một tức lại muốn tiến một thước, đem hắn làm cho không tiếp thụ đồ ước, như thế mình chính là đạt được một cái tuổi trẻ 15 tinh cấp võ đạo đại sư, cũng vẫn là bồi nhiều lắm. Không có. Tà lâm rất quả quyết đáp nói, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 24 giờ cứu ra mổ giả đến coi như ngươi thắng, về phần địa điểm ta hội sau đó thông tri ngươi. Điện thoại của máy, hình chiếu trong màn hình tà lâm lập tức biến mất, Tần phấn sắc mặt treo 3 điểm lạnh leo tiêu dung, nhanh chóng phát ra một cái tín hiệu. 3 giây đồng hồ, tân phấn trước mắt lần nữa bắn ra mới hình chiếu tín hiệu, lần này không còn là tả lâm cái kia trương anh khuôn mặt tuấn tú bảng, mà là một chương điển hình phương tây mỹ nữ khuôn mặt, tuổi còn trẻ trên bờ vai khiêng thượng tá quân hàm, rộng rãi quân phục y nguyên không cách nào che đậy lên nàng cái kia có lỗi có long gợi cảm dáng người. Jessica Agu, từng tại sa ha ra sa mạc đột kích hành động bên trong, cùng tần phấn từng có hợp tác nữ thượng tá quân nhân. Tần Phấn còn nhớ rõ phi thường rõ ràng liên quan tới vị này thượng tá tư liệu, trong đó ưu điểm lớn nhất năng khiếu chính là máy tính mạng lưới năng lực, có được siêu nhất lưu hacker tiêu chuẩn. Tần Phấn trung tá đã lâu không gặp. ZCKa dịu đẩy một cái trên sống mũi cái kia màu đỏ gặp kiếm, con mắt đẹp tránh nhảy một phần vui sướng qua mang, vẹn vẹn một lần hốt tác, nàng liền thích tên này thực lực mạnh mẽ, trên chiến trường đánh đâu thắng đó tuổi trẻ trung tá, làm sao đột nhiên nhớ tới liên hệ ta? Là muốn mời ta cơm nước xong xuôi sao? Ta cần nhìn một chút ta hẹn trước hành trình. Tân phấn sắc mặt vì đó ngạc nhiên. Lần trước cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ. Tên này phương Tây Mỹ nước nhưng không có hôm nay như vậy hài hước yêu nói đùa. Ta cần muốn trợ rút. Tân phấn trung thực không khách khí lợi dùng di động thu hình lại công năng. Đem vừa mới cùng ta lâm đối thoại thu hình lại thả cho ZC ca ạ hiệu nói ra. Đây là ta trước đây không lâu nhận được một cú điện thoại. Ta muốn biết ngươi có biện pháp nào không? Giúp ta tra được vị trí hắn Chút lòng thành. Vị này tả Lâm Thượng Tá tư duy coi như kính đáo, chỉ là đáng tiếc hắn không có tính tới ngươi sẽ tìm đến ta. Jessica ở trong tay màu đỏ bút chì đẩy một cái trên sống mũi màu đỏ gặp kiếng, môi đỏ câu lên tràn đầy mị lực tiêu dung, "Thần phấn chúng tá, ngươi thiếu ta một trận bữa tối." "Không có vấn đề, đến lúc đó không cần điểm quá đắt đồ vật, ta trợ cấp có hạn." Thần phấn đạt được Jessica dịu nhận lời, lo lắng tâm lập tức buông xuống hơn phân nửa. Liền thấy hình chiếu bên trong Jessica Tay trái tay phải các điều khiển một máy tính bàn phím, ngón trọ như là trên đời siêu nhất lưu đàn dương cầm diễn tấu nhà, ở phía trên lốp bốt bay múa không ngừng, quả thực là tấu lên một loại không biết có tính không âm nhạc đặc thù âm. Nàng chung quanh máy tính hình chiếu nhanh chóng biến hóa số liệu, vẹn vẹn chỉ là 15 phút thời gian, Jesse ca ạ hiệu đỉnh chỉ tiếp tục thao tác, nàng cái kia môi đỏ hơi cười lộ ra nụ cười tự tin, tiện tay lấy xuống cái kia gác ở trên sống mùi khung kính, nhẹ nhàng vung vẩy lấy tóc dài đầy đầu Tản ra thành thục nữ nhân vũ mị gợi cảm. Tìm được. Tân phấn hình chiếu trong màn hình nhiều hơn 2 cái hình chiếu số liệu, bên trong một cái hiển nhiên là thông qua điện thoại di động mạng lưới thông tin lạc tra tìm, một cái khác thì là một bộ thuần túy hình vẽ, bên cạnh biểu thị lấy các loại số liệu so sánh phân tích. Tân phấn nhìn chầm chầm cái thứ 2 số liệu hình chiếu nhìn mấy giây, mới biết được ZCKA hiểu vừa mới trừ xâm nhập điện thoại mạng lưới hệ thống tra tìm tả lâm tín hiệu phát xạ vị trí bên ngoài, còn đem tả lâm chỗ gian phòng đồ hình Lúc ấy có thể thu xuống tới hết thảy, tiến hành các loại so sánh phân tích, đo lường tính toán đi ra khả năng vị trí, cùng điện thoại tín hiệu phát xạ vị trí hoàn toàn giống nhau. Tần phấn chúng tá, người thiếu ta hai bữa cơm A. ZC-K-A hiệu nịch ngậm hướng về phía tần phấn cong lên môi đỏ, cách không làm một cái hôn môi động tác, mới đem hình chiếu màn hình quan bế. Không có qua vài giây đồng hồ thời gian, tả lâm điện thoại lần nữa đánh tới, tần phấn, mùa dạ đến chỗ hơn là bên trong ngông cổ hồi hột, coi người đến nơi đó về sau. Sẽ có người cùng ngươi liên hệ Ta chờ mong ngươi có thể cho ta ngoại ý muốn biểu hiện Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể một người tiến đến Tả lâm ngón tay nâng lên hướng phía dưới nhấn tới đóng lại trò chuyện Hai tay vui vẻ đặt ở ghế xoay trên lan can chuyển động cái ghế Khỏe môi từ đầu tới cuối duy trì lấy mưu kế đạt được gian cười Lần này, ta có cực sẽ không thua Tả lâm ít có đem hai chân dựng ở trên bàn làm việc Đầu yên tâm với lại vui vẻ nhìn chầm chầm cái ghế lưng Hoàn mỹ hệ thống phòng ngự Đang thêm hai tên võ đạo đại sư liên thủ phòng ngự, chính là Tần Phấn cũng vô pháp đột phá, dù là hắn vận khí tốt đến nghịch thiên địa bước, thật đột phá tầng tầng phòng ngự. Như vậy, Tả Lâm Song Trưởng đột nhiên nắm tay, đem lòng bàn tay chuyển di lan can nắm chặt để biến hình, lạnh lùng quyết tuyệt quang mang tại con mắt nhảy lên không ngớt, vậy liền sai người giết chết mộ giả đến, đem sự tình giá họa đến Tần Phấn trên thân. Khi sinh một cái võ đạo đại sư, dẫn tới một cái gia tộc đối Tần Phấn bất mãn phẫn nộ, đem hắn bức đến cùng đường mặt lộ. Tự nhiên cũng sẽ chết tâm sập theo sát ta đi. hối hột. Dương liệt vặn lên lông mày, hắn đem mồ dạ đến rời đi. Tân phấn, một mình ngươi. Chúng ta cùng một chỗ. Tân phấn quay đầu cười nhìn về phía đám người. Lúc đầu, ta là dự định dựa theo quy tắc trò chơi, hoàn thành lần chọn lựa này. Đã ta đã vừa mới đáp ứng tả lâm muốn rời khỏi, vậy liền nhất định hội rời khỏi. Hiện tại ta thối lui ra khỏi, quy tắc trò chơi đối ta liền vô hiệu, từ giờ trở đi ta không muốn lại bị người nắm mùi dẫn đi. Cho nên, quy tắc cho chơi, từ giờ khắc này lên, ta tới đặt trước. Chúng ta không đi hồi hộp, chúng ta vẫn là đi thịnh kinh. Z.C.K.A. thì cho chúng ta cái này cái địa chỉ, nghĩ đến tả lâm hẳn là chính ở chỗ này. Tiết thiên mấy người lẫn nhau đối mặt, hết thể đều lộ ra vui vẻ tiêu dung, vừa mới tả lâm trong điện thoại cái kia hùng hổ dọa người chiếm hết thương phòng, bị hắn nắm mũi dẫn đi cảm giác thật sự là quá đáng ghét. Hiện tại tần phấn lợi dụng tìm ra phương vị đáo khách thành chủ, không đi chui tả lâm tại hồi hột thiết chí bây giờ mà là trực tiếp tìm tới tả Lâm bản thân, đến lúc đó không sợ bắt tả Lâm, đổi không đến mộ giả đến, cũng không cần sợ tại nghị cách cứu viện mộ dạ gặp thời đợi, tả Lâm lại. Đùa nghịch cái quỷ gì hoa văn? Đi đi đi, đi nhanh một chút. Ta không chờ được nữa. Tiết Thiên vừa đi vừa về xoa động lên đôi thủ trường tâm, đi chầm chậm hướng sân bay vị trí phương hướng chạy tới, đám người nhìn nhau một cười lộ ra vui vẻ tiêu dung, trước đó cái kia bị tả Lâm đè lên đánh khó chịu, tại thời khắc này đã biến mất hơn phân nữa. Sân bay to lớn xa hoa máy bay chậm rãi lên không, hôm nay tần phấn bọn người toàn bộ ngồi vào khoang hạng nhất vị trí. phí tổn mặc dù cao hơn một chút, bất quá số tiền kia. Tần phấn đã quyết định tại trói khung tả lâm về sau, cùng mộ dạ đến trao đổi một khắc này, làm sao cũng phải giúp bằng hữu của mình đòi hỏi một điểm tiền thuốc men, trong đó thuận tiện lại thêm mấy trường khoang hạng nhất vé máy bay phí tổn, nghĩ đến tả lâm vậy không hội keo kiệt có kẻ mặc cả. Cơ hội là sang quý nhất vé máy bay, đổi đến tự nhiên cũng là nhanh chóng nhất chuyến bay Khổng Lô Hàng không dân dụng máy bay nhanh chóng xẹt qua không trung thẳng đến thịnh Kinh mà đi. Tạ Lâm ngồi tại thoải mái dễ chịu rộng rãi văn phòng, thông qua hình chiếu màn hình, giám thị lấy hồi hột mai phục. Lần này vì đối phương tân phấn, có thể nhất cử đem hắn bắt sống, ngay cả tổ phụ bên kia đặc phê 2 tên 16 tinh cấp võ giả, đều cùng một chỗ điều tập đi qua. Hai tên có được cao cấp sinh hóa thú 10 năm tinh võ đạo đại sư, cộng thêm hai tên có được cao cấp sinh hóa thú 16 tinh võ đạo đại sư, như thế chân dung đừng nói là hào hoa. Liền xem như xa hoa đều không đủ phân. tả lâm nhìn xem bận rộn bốn tên võ đạo đại sư, trên mặt lần nữa nổi lên tự hào Tiếu Dung, những võ đạo này đại sư so thực lực mình cường đại lại như thế nào. Bọn hắn còn không phải muốn nghe ta mệnh lệnh Chỉ cần lại thêm tần phấn cùng mổ giả đến hai người, như vậy ngày sau trên thổ tinh, liền có thể tại thần thú sinh ra trước đó, cướp đoạt càng nhiều lợi ích. Thiên môn, địa phủ. tả lâm nhìn xem dùng máy tính đánh ra tới giả lập ký tự, Tiếu Dung càng thêm bắt đầu vui vẻ. Trời xanh không tệ với ta a. Tổ Tinh có dạng này hai thế lực lớn đối kháng, ta đến lúc đó căn bản vốn không cần học tập trước lần như thế, tại hai thế lực lớn trong khe hẹp cố gắng cầu sinh tồn. Tả Lâm đánh một cái giòn chỉ, con mắt bắn ra rất khinh thường Tiểu Dung, trước nhâm tư lệnh quá ngu xuẩn, cũng không đủ khả năng cũng không cần đi cùng bọn hắn tranh đoạt thần thú thế lực. Chúng ta quân bộ có mình lực lượng, tại hai cái này thế lực lẫn nhau cân đối thế lực trước mặt, ta chỉ cần nói với bọn họ, ta muốn lựa chọn đứng bên cạnh đạo hướng ủng hộ nhất phương tin tưởng hắn nhóm đều sẽ đối với ta cắt nhường rất nhiều lợi ích đi ra, đối tiến hành lôi kéo. Cùng tranh đoạt hư vô mở mịt thần thú võ giả xưng hào, còn không bằng thừa dịp thời gian này có lẽ lớn nhất lợi ích, mới thật sự là vương đạo. Thủ Tinh cho xem. Tả Lâm một quyền hung hăng đấm vào mặt bàn, chờ ta tiến đến, quấy nó no cái lòng trời lở đất. Ngươi, không có cơ hội. Sắt vách phòng ốc vang lên trầm thấp lời nói, nặng nề bức tường một tiếng oanh minh, cắt đùi đầy trời bên trong, phấn chậm rãi tường đổ mà ra. Chương 488: Quyết không thỏa hiệp gan to bằng trời. Có thể tiếp nhận trọng pháo bức tường, tại tần phấn dưới bàn tay yếu ớt như là đầu hũ bình thường, bọn chúng thậm chí ngay cả cảm nhận được cường hoành lực trùng kích cơ hội đều không có, liền bị tần phấn cái kia đặt ở bức tường vào tay trưởng, một trận chân khí chấn động cho trong nháy mắt chấn vỡ nát. Bê tông liên hợp lấy cốt thép, ào ào than luôn xuống dưới, tần phấn hai tay vác tại hai tay, nhàn nhã như là nhà mình hậu viện tản bộ, nhấc chân cất bước vượt qua tường động, yên tĩnh nhìn xem Tạ Lâm. Ngươi có thể thử một chút, nhìn ngươi đè xuống chạy trốn khóa nhanh tay, vẫn là ta tốc độ càng nhanh. Tả Lâm cái kia vừa mới vụng trộm vươn hướng mặt bản không đáng chú ý cái nút ngón tay đột nhiên run một cái, lại nghe được tần phấn tự tin thanh âm chậm rãi truyền đến, Lý Minh tránh cùng ta so nhanh, kết quả hắn thua, cho nên thanh mệnh đều dựa vào. Ngươi nếu là cảm thấy mình mạnh hơn Lý Minh tránh, có thể cùng ta đánh cược lần nhìn. Tả Lâm cái kia nhô ra cánh tay chậm rãi thu hồi, hai tay của hắn mười ngón giao nhau. Người đã kinh từ khẩn trường trong lúc kinh ngạc khôi phục lại đây, hai mắt meo lại mang theo ý cười, nhìn về phía đi vào giữa phòng tần phấn, ngươi tới thật nhanh, ta thật bất ngờ, vậy mà có thể tìm đến ta nơi này. Xem ra, ta có chút xem thường ngươi. Tần phấn nhìn xem tả lầm cái kia mang theo mắt cười thần sắc hơi như mày, một cước bước ra sông nát ngăn tại giữa hai người bàn công tác, tay phải nắm tay vạch ra một vầng loan nguyệt hạ đấm móc đánh về phía tả lầm bụng dưới. Một quyền này tới quá mức đột nhiên, đang xuất thủ trước đó không có dấu hiệu nào Tả Lâm bản năng hai tay khoanh muốn bảo vệ bụng dưới tiến hành phòng ngự, lại trợn mắt nhìn xem 14 tinh cấp thực lực trạng thái dưới Tân Phấn, nằm đấm trước một bước xuyên qua giao nhau phòng ngự hai tay, không chút nào dừng lại hung hăng đụng vào bụng dưới vị trí. Frank. Một tiếng như gậy gỗ đánh thịt heo tiếng vang trong phòng nọ rộ, Tả Lâm phía sau lưng quân phục đột nhiên trống lên, trong nháy mắt sụp đổ lộ ra năm đấm lớn tiểu làn da, trắng nón làn da lập tức nhiều hơn một khối chấm đỏ, kịch liệt đau đớn như trăm ngàn thanh đao tử, đồng thời xé rách cắt hắn trong bụng bựn. Cường hoành lực đạo càng là đem hắn cái mông cao cao trùng kích mang rời khỏi lên trông ngồi trong ngày mắt tả Lâm cái kia trương anh Tuấn khuôn mặt trở nên trắng bệnh to như hạt đậu mồ hôi trải rộng cái tránn cùng hắn gương mặt tính thấm hút rất tốt thượng tá quân phủ vậy trong nháy mắt thật giống như bị mưa to xối qua bộ dáng đau nhức T tả Lâm đã không nhớ nổi lần trước như vậy đau đớn là thời gian nào sự tình, kịch liệt đau đớn đánh thẳng vào thân thể mỗi một giây thần kinh tựa như trong cơ thể trưởng Giang vỡ D lũ lụt tàn phá bờa bãi Toàn bộ dạ dày tựa như đang bị người dùng cây gậy vừa đi vừa về quái. Một điểm đau đớn, tựa như cũng đem tin tức bốn phía chuyển vận bình thường, đau đớn từ nguyên điểm, thuận kinh mạch toàn thần cấp tốc buôn tẩu khuyết tán, tựa như ngàn vạn côn trùng tại bốn phía thôn phệ căn xé. Đông Bị một quyền đánh cho cao cao phi lên rời ghế ngồi bên trên tà lâm, trung điệp rơi xuống trở lại chỗ ngồi, khuôn mặt cơ bắp liên tục run rẩy trước đó cái kia vững như thái sơn hơi cười hôm nay đã sớm kinh không tại trên mặt hắn Chỉ có vô tận thống khổ trải rộng tại bộ mặt hắn cơ bắp mỗi một hào mét bên trên. run rẩy từ tả lâm gương mặt cơ bắp, trong nháy mắt biến thành hắn bắp thịt toàn thân đều đang run dậy. Tả lâm gian nan ngóc đầu lên, con mắt ngoại trừ chịu đựng thống khổ cái kia phần nhẫn lại bên ngoài, càng nhiều vẫn là kinh ngạc cùng phấn nộ, cái này tần phấn lại dám đánh mình. Với lại hắn vậy mà chỉ sử dụng 14 tinh cấp thực lực, có thể nói là công bằng một trận chiến, mình vậy mà hoàn toàn không cách nào phòng ngự hắn công kích không nói. Giá tiền rất lớn mua sắm kim cương bất phôi thần công, vậy mà nửa phân dùng đều không có phát huy, liền bị đối phương đánh xong toàn vỡ nát. Tân phấn chậm rãi thu hồi nằm đấm, một phát bắt được thân hình tựa như tôm mét tả lâm sau cổ áo, tiện tay nhắc lên ném một cái, đem hắn nhét vào khách nhân trên ghế salon, mình thì thảnh thơi ngồi lên tả lâm trước đó lao bảng ghế rửa. Ta rất chán ghét ngươi vừa mới tiếu dung. Tân phấn nhìn xem thân thể quận mình ố lượng, nhẫn thụ lấy đau đớn, sắc mặt trắng bệnh tả lâm. Hô tả lâm tận lực điều chỉnh mình hô hấp, con mắt nhẹ nhàng chấp động, đem cái kia lăn xuống con mắt mồ hôi lạnh gặn ra, khống chế bởi vì đau đớn mà không ngừng run dày khỏe môi, mang theo ba điểm ngoài ý muốn, Hàn Châu Lý Minh Tránh, thật là người giết. Tân Phấn có chút hối hận, ngày đó giết chết Lý Minh Tránh thời điểm, tay chân làm thực sự quá sạch sẽ, ngay cả dù cho một chút manh mối đều không làm cho người ta lưu, bất cứ chuyện gì chỉ có thể để lại cho người khác đi suy đoán, liền ngay cả tả đồng đình cháu trai. Vậy vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào trước kia sự tình tới tiến hành phỏng đoán. Như vậy? Tần Phấn mười ngón dao nhau đặt ở dựng chồng trên đùi, người bây giờ hẳn là hiểu ta. Tạ Lâm chậm rãi gật đầu, biết. Rất tốt. Tần Phấn nhẹ nhàng khoát tay trưởng, làm ra mời tư thế. Người thông minh nói chuyện không cần quá phiền phức, Tạ Lâm cũng không phải là đồ đẩn, chỉ là đoán sai Tần Phấn năng lực, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà không phải cái gì cứu viện mổ dạ đến hồi hột. Tạ Lâm chậm rãi giơ cổ tay lên, Phía trên có hắn hình chiếu điện thoại biểu, từ khi tần phấn đi vào hiện tại vậy có một phút đồng hồ thời gian, lại không có bất kỳ cái gì thị vệ đuổi tới cứu viện, hắn biết bên ngoài thị vệ đoán chừng hiện tại không chết tức bất tỉnh. Tần phấn có thể bình chân như vậy, không thèm quan tâm ngồi, khả năng bên ngoài vậy có người nắm tay nhìn phong, hắn có thể có dạng này nhàn nhã thái độ. Chờ cứu viện đã không thể, tả lâm vậy không lại tiếp tục trì hoan thời gian, trực tiếp tiếp thông hồi hột bên kia điện thoại. Thiếu ra, ngài. Đổi mặt bên trong một tên tím mặt dâu dài, thân mang áo bảo xanh bên trong người trẻ tuổi, rất là kinh ngạc nhìn qua hình chiếu bên trong xuất hiện tà lâm. Ngày xưa bên trong anh Tuấn Tiêu Sái, thời khắc bảo trì tính toán không bỏ xuất thần thái tà lâm sớm đã không thấy, bây giờ tại hình chiếu trong tấm hình người trẻ tuổi rất là đối phế, hiển nhiên nhận qua một điểm ngược đãi. Các ngươi không cần lại tiếp tục mai phủ, tần phấn sẽ không đi. Tà lâm bất lực thần sắc lộ ra ba điểm ván độc, hắn tìm đến ta nơi này. Cái gì? Lệ lao bá. Ngài cũng không cần sốt ruột, ta đã tạm thời là hắn bắt làm tù binh. Tạ Lâm rẽ rủa lấy ngồi dậy, thân thể dựa vào ghế sofa cái kia mềm mại chỗ tựa lưng, từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, hắn tạm thời không hội giết ta, bởi vì ta còn có chút tác dụng, dùng để trao đổi mộ giả đến, chính là ta tác dụng. Tả Lâm xoay bông nhúc nhích thân thể, con mắt nhìn qua vụng trộm trôi hướng tần phấn, trong lòng lần nữa thầm giật mình tần phấn năm đấm, cũng là 14 tinh cấp thực lực trạng thái, một quyền công kích mà tôi, mình nghĩ ngơi lâu như vậy Thậm chí liên tục thôi động ra chuyển khôi phục công pháp, vẫn không có nửa điểm giảm thấp cảm giác. Ta hiện tại thanh màn ảnh hoán đổi cho Tân Phấn, chính ngươi cùng hắn nói đi. Nghe một chút hắn còn có cái gì yêu cầu. Tả lâm ngón tay chuyển đống nhúc nhích đồng hồ, Tân Phấn lập tức từ hình chiếu bên trong thấy được một tên trên mặt vẻ dẫn dữ, gân xanh chiếm cứ phần cổ cùng cái chán trung niên nam nhân, màu tím nhạt khí tức bao phủ thân thể của hắn. Tiểu tử! Người thật lớn mật! Frank! Trung niên nam nhân nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên hẽ miệng đột nhiên dừng lại, tiếng giống giận dữ âm cũng theo đó đột nhiên phanh lại, hai viên phẫn nộ con mắt chớp động lên kinh ngạc không thể tin được hương vị, gắt gao nhìn chằm chằm văn phòng tần phấn động tác. Vừa mới trong nháy mắt uy hiếp còn chưa nói xong, tần phấn đột nhiên bạo khởi, một cái bước xa lẹn đến tả lâm trước mặt, nửa chữ lời nói đều không có nói, trực tiếp một cước đá vào tả lâm trên mặt, đem đầu hắn dấm tại trên ghế salon. Lệ lao bá làm sao cũng không nghĩ ra, phía bên mình vừa mới muốn mở miệng uy hiếp Đối phương lại dùng nhanh nhất hành động biểu thông suốt một loại thái độ. Ta là gan như thế nào? Tần phấn hai tay chắp sau lưng, dấp lên tả lâm đầu, ngạo nghệ lạnh lùng ứng đối lấy lệ lao bá cái kia gần như có thể giết người con mắt, ta chán ghét nghe được nói nhảm, trao đổi con tin.